Quả nhiên, thương thiên công phu lòng người, chính mình rốt cuộc đã đợi được cơ cớ này cơ duyên. Thương tử nha mừng rỡ không thôi, nhìn cái kia cơ phát không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, lập tức đè xuống trong lòng cung hỉ, khôi phục một mặt điên lặng. Mọi người dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, chính mình vẫn là biểu hiện đến ổn trọng một điểm tương đối tốt. Thương tử nha một mặt cao thâm mạn chắc bộ dáng, nhẹ nhàng mở miệng. Vị công tử này, không biết ngài có thể coi là cái gì? Ta có thể coi là ta mệnh lệnh vận. Cơ phát không chút do dự hồi đáp, lập tức kéo qua một trương giấy trắng, trực tiếp viết xuống một cái to lớn chữ nhân. Ta chỗ đi sự tình Có chút nguy hiểm, chính là cái kia được làm vua thua làm giặc đại sự. Không biết rõ chiều dài cái gì chỉ giáo. Khương Tử Nha quan sát cái kia chữ nhân một phen phía sau, gặp chữ kia bên trong giữa các hàng phát ra vương giả khí tức, trong lòng càng là cao hứng không thôi. Công tử mệnh lệnh cao quý không tả nổi, cho đi sự tình không thể mệnh cũng tự sẽ có cao nhân tương trợ. Khương Tử Nha nói lấy, hướng cái kia cơ phát ném đi một cái ngươi hiểu ánh mắt. Cơ phát thấm nhuần mọi ý, hết thảy đều không nói bên trong. Nhìn tới vị lão tiên sinh này, quả nhiên liền là ta muốn tìm người. Ngươi bình thường chờ, nghe chính mình vừa mới cái kia phiên lời nói, không đem chính mình coi là người điên, cũng sẽ trực tiếp báo quan bắt người, nơi nào sẽ còn dạng này nói chuyện với chính mình. Cơ phát trong lòng nghĩ như vậy, hào hùng tỏa ra, cười lên ha ha. Ha ha. Vị đạo trưởng này thú vị, không biết rõ ở nơi nào tu hành. Cơ phát không mất cơ hội cơ hội hỏi, hiện tại vấn đề là phải hiểu rõ vị lão tiên sinh này tức thì chỗ tồn tại. Đối cái này, Khương Tử Nha cũng không có cái gì tốt che giấu, trực tiếp toàn bộ đỡ ra. Ta là Côn Lôn Sơn Thiền giáo môn hạ, Khương Tử Nha. Lần này xuống núi liền là tìm kiếm tiên tử. Công tử cũng biết Cái kia nhân hoàng đế Tân An tọa phía sau, không tuân theo tiên lễ nghi thần. Tuy là nhân tộc nhất thời cường đại, thế nhưng đã chôn xuống thai hoàng ầm, sớm muộn sẽ phải gánh chịu thiên phạt. Ta lần này xuống núi, chính là làm tìm cái kia thật mệnh đế tử, đi cái kia bình định lập lại trật tự cử chỉ, cứu vãn thế nhân. Khương Tử Nha mấy câu nói nói đến róng rảng, để cơ phát cảm động lây, nhớ tới chính mình một mực vừa đến chí lớn, không khỏi đến vỗ tay mà cười. Nói hay lắm, nói đến rượu. Đạo trưởng như vậy thanh tình người, thực tế không thấy nhiều rồi. Thế nhân say mê, chỉ lo trước mắt lợi mà đánh mất cái kia sâu xa sổ lo, cái kia nhân hoàng đế tân sớm muộn sẽ dẫn xuất họa lớn ngập trời. Nói đến đây, Cơ Phát ánh mắt hướng lại, nhìn thẳng Khương Tử Nha mắt. "Xin hỏi đạo trưởng, bây giờ có thể tìm ra đến cái kia thật mệnh tiết tử?" Khương Tử Nha đối mặt Cơ Phát nhìn gần, ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào, khí định thần nhàn tìm tỏi lấy hoa dâm trồng dâu. Sa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, công tử lại không cần thêm này hỏi một chút. "Ha ha, đạo trưởng nói rất đúng, hữu duyên tiên lý tới gặp nhau. Cơ Phát cũng là kích động không thôi, hướng cái kia Khương Tử Nha gật gật đầu, nhìn xuống phía Thấy xung quanh người có cái kia ngừng chân xem cử chỉ, vội vã lên tiếng nhắc nhở. "Đạo trưởng sao không đi theo ta tới trước, đi làm sao có thể nói thoải mái chỗ." Khương Tử Nha nhìn một chút những cái kia đã trải qua bắt đầu ngắm nhìn đám người, trong lòng cũng là hiểu rõ. "Đang có ý này, phía trước dẫn đường." "Đạo trưởng xin mời, sau này còn cần nhiều hơn hướng đạo trưởng ơi thị giáo." Dễ nói dễ nói, người ta lẫn nhau thành tựu mà thôi. Khương Tử Nha cùng cơ phát nói cười án án, hướng về Tây Kỳ chi địa mà đi. Cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn. Trong đại điện Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt ra. Ngẳng đầu nhìn cái kia siển giáo khí vận nơi ở. Hắn vừa mới cảm nhận được một đạo khí vận từ đằng xa mà tới, chuyển vào siển giáo khí vận bên trong. Thiên tử chi khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thụ một phen, lập tức hiểu rõ. Xem ra là cái kia Khương Tử Nha đã làm được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cao hứng không thôi, cái này Khương Tử Nha không hổ là ta xem trọng nhân vật, là ta siển giáo hy vọng. Trước 198, Linh Châu Tử chuyển thế, đệ tử sắp ô lai. Như vậy, ta siển giáo lúc này là chiếm chức lượng kiếp tiên cơ. Nhìn xem đạo kia tiên tử chi khí chuyển vào xiển giáo khí vận bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vui mừng vô cùng. Gần đây chuyện phát sinh nhiều không thỏa tâm, hôm nay cuối cùng là nghe được một tin tức tốt. Cái này Thương Tử Nha quả nhiên không phụ ta nhìn, lấy ngộ ta ý chỉ, cùng Tây Kỳ vị Tiêu Tương Lai tiên tử tiếp nối đầu. Vạn sự khởi đầu nan, có như vậy cái tốt lành bắt đầu phía sau, chuyện kế tiếp bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lấy Thương Tử Nha làm điểm, xiển giáo liền có thể thuận thế tham gia trong lượng kiếp kia, lấy điểm hóa mặt, toàn diện lỡ hoa. Chỉ là, cái này lượng kiếp rơi vào trong nhân tộc kia. Thụy Trung vẫn không ra cái kia nhân hoàng đế Tân. Nguyên Thụy Thiên Tôn cao hứng một phen phía sau, cũng là sầu lo lên. Nếu là thường ngày thời điểm, một cái nhân tộc chi hoàng mà tôi, chính mình chính là đường đường thánh nhân, đương nhiên sẽ không để vào mắt. Chỉ là, cái này nhân hoàng đế Tân chính là cái kia đệ tử trưởng sinh cung, trưởng sinh cung chủ tọa phía dưới đệ tử. Cái này trưởng sinh cung a. Nghĩ tới trưởng sinh cung, Nguyên Thụy Thiên Tôn vừa mới hưng phấn liền nháy mắt biến mất, cảm giác cả người bị rút sạch đồng dạng. Dù cho cái này trưởng sinh cung đối lượng kiếp sự tình không có hứng thú, nhưng mà bởi vì nhân hoàng đế Tân tầng này quan hệ tại tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. La Lấy, Nguyên Thụy Thiên Tôn không biết rõ lần này lựa tiếp vẫn sẽ hay không dựa theo kế hoạch của mình tiến hành tiếp. Nguyên Thụy Thiên Tôn trầm tư suy nghĩ một trận, có chút đau đầu. Hiện tại cũng là trực tiếp lúc đầu, tạm thời đem những phiền não này sự tình để qua một bên. Thôi thôi, bây giờ muốn những cái này còn vì thời thơ sớm, vẫn là trước làm xong trước mắt sự tình a. Bây giờ cái này Thương Tử Nha đã thành công tiến vào Tây Kỳ, ta cũng cần ngợi khen một phen, để hắn tiếp tục cố gắng. Nguyên Thụy Thiên Tôn nghĩ đến, suy nghĩ hơi động, Đả Thần Tiên xuất hiện tại trong tay. Dây này dài 3.665 phần, 21 đoạn. Mỗi một đoạn đều có 4 đạo ẩn phụ, cùng 84 đạo phụ ẩn. Đả Thần Tiên uy lực mạnh mẽ, thứ nhất có thể để Khương Tử Nha xem như dùng để phòng thân, thứ hai cũng có thể để hắn sau này quản thúc thủ hạ. Quảng Thanh Tử, ngươi đem vật này đưa đến Tây Kỳ chi địa Khương Tử Nha trong tay, dặn dò hắn thật tốt làm việc, chớ để ta thất vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lối hư không phân phó lấy, trong tay Đả Thần Tiên cũng là biến mất không thấy gì nữa. Quảng Thanh Tử nghe được sư Tôn lời nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện Đả Thần Tiên, lập tức hiểu được, vội vàng hướng lối hư không cúi đầu đệ tử tuân mệnh, liền có thể tiến về. Quản Thanh Tử cũng là xúc động và phần, nhìn tới Sư Tôn nói tới cái lượng tiếp kia, cuối cùng muốn tới. Khó trách Sư Tôn sẽ như cái này coi trọng cái kia Khương Tử Nha, nguyên lai vị này dĩ nhiên là lượng tiếp nhân vật mấu chốt. Nhìn tới, chính mình cũng cần đến thu hồi cái kia khinh thị tâm tư, thật tốt giao hảo một phen vị sư đệ này. Cùng đồng thời, trong Hoa Hoàng cung, Nữ Hoa Thánh Nhân cũng là đỗi nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ưu thương. Thời cơ đã đến sao? Chung phi là không giữ được hắn lại a. Lập tức ổn một chút tâm thần, Phân phó thủ hạ thị nữ đem cái kia Linh Châu tử gọi đến bên cạnh. Linh Châu tử đi tới nữ hoa trước mặt, thi lễ một cái. Linh Châu tử bái kiến Nương Nương, không biết Nương Nương có gì phân phó. Nữ hoa nhìn xem cái này, nhu thuận nghe lời Linh Châu tử, như vậy thật muốn như vậy sao? Chỉ là dương mắt nhìn một chút cái kia trùng điệp màn trời, thiên mệnh không thể trái, có một số việc, cho dù là chính mình thân là thánh nhân cũng không cách nào thay đổi. Nữ hoa thu về ánh mắt, nhìn xem Linh Châu tử. Người vốn là trong thiên địa một khối bảo thạch, là khai thác thiên địa linh khí, chịu tinh hoa của nhật nguyệt hình thành sinh linh. Mà ngươi cái kia có một hiệp muốn chuyển hóa thân thể, tiến vào cái tia chân thế lực lượng. Bây giờ thiên cơ chiêu hiện, chính là ngươi luân hồi chuyển thế thời điểm. A. Linh Châu tử ngây ngẩn cả người, luân hồi chuyển thế. Chính mình tại trong Hoa Hoàng cung an an ổn ổn, không phải rất tốt sao? Nữ oa nhìn xem hắn bộ kia mờ mịt bộ dáng, trong lòng khẽ khẽ thở dài. Nếu như có thể, chính mình lại thế nào không tiếc để cái đệ tử này đi cái này một lần. Nếu là luân hồi chuyển thế, đánh mất kiếp trước kia ký ức, hắn vẫn là ngày trước cái kia Linh Châu tử sao? Tựa như năm đó chính mình người huynh trưởng kia đồng dạng, chuyển thế đối nhân xử thế phía sau. Phục hy này không kia phục hy. Cảnh con người mất mọi chuyện tôi, lại gặp nhau cũng bất quá như là người lạ đồng dạng. Nhìn xem cái này mù tịt không biết Linh Châu tử, nữ oa đã thương tiếc lại không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là an ủi. Đúng vậy, mạng ngươi bên trong có cái này một kiếp, chỉ có như vậy mới có thể đạo tâm viên mãn, có cao hơn thành tựu. Chỉ là, đối với dạng này lý do thoái thác, Linh Châu tử hiển nhiên không có chút nào hiểu ý. Thế nhưng, ta tại nơi này liền rất tốt, có nữ oa thánh nhân tại đây, có Dương Tiễn sư muội tại đây, có nhiều như vậy tỉ tỉ muội muội. Nương nương Ta có thể hay không không đi cái gì luân hồi chuyển thế." Nữ oa nhíu mày, đang chờ quát lớn Linh Châu Tử thời điểm, sấm sét giữa trời quang một thanh âm vang lên, tấu trời kinh hôi đến. "Đây là?" Linh Châu Tử cực kỳ hoảng sợ, mở mịt luôn cuống xem lấy nữ oa. "Đây cũng là thiên ý, người ta đều không thể làm trái." Nữ oa bất đắc dĩ nhìn xem màn trời, thở dài. "Linh Châu Tử minh bạch." Linh Châu Tử rốt cục túi đầu, buông tha bất luận cái gì cái lại. "Chỉ là, ta còn muốn muốn Dương Tiễn sư mọi thật tốt cáo biệt, ta hữu duyên tự sẽ gặp nhau, không cần nhiều lời. Ngươi lại cùng ta đi luân hồi a." Nữ oa trực tiếp phất tay cắt ngang Linh Châu tử lại nói, Thiên đạo đã nổi giận, chỉ hoan nữa xuống dưới cũng không biết sẽ ra làm gì. Hiện tại, nữ oa trực tiếp vận lên một đạo pháp lực bao vây Linh Châu tử. Hào quang lóe lên, nữ oa cùng Linh Châu tử biến mất ở chỗ này, lại vô tung vô ảnh. Hoa hoàng cung một chỗ, một cái thiếu nữ ngay tại buồn bực ngán ngầm ngáp. A nha, sư huynh thế nào vẫn chưa trở lại a? Sư tôn tìm hắn làm gì đây? Mặc kệ, đợi lát nữa hắn trở về, chính mình nhất định phải thật tốt trừng phạt trừng phạt hắn. Để hắn hại chính mình chờ lâu như vậy, đáng đời. Đinh Hệ thống kiểm tra đo lường phát hiện, hệ thống đánh dấu đệ tử đã vào luân hồi. Hệ thống bản đồ đem ngươi hướng dẫn, chủ nhân phải chẳng tiến về. Trong Trường Sinh cung, Trần Trường Sinh ngay tại suy tư dương giao sự tình, đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở các nàng hắn. Trong lòng Trần Trường Sinh giận mình, tình huống như thế nào? Luân hồi? Chẳng lẽ là linh châu tử? Trần Trường Sinh kinh nghi bất định, bất quá tính toán thời gian, phong thần lượng kiếp cũng nhanh đến tới. Cùng là nhân vật chính dương tiến đã sương bá một phương, thân là một trong những nhân vật chính na trà cũng nên xuất thế. Nhìn tới, vẫn là na trà vượt lên trước một bước, cất gọi tên lần a. Cuối cùng là hãnh diện một phen, không tiếp tục bị đem thứ bậc kéo phía sau. Chỉ là Linh Châu Tử A sẽ không còn được gặp lại. Chân Trương Sinh vẫn có chút thương cảm, cái kia cung kính hữu lễ Linh Châu Tử là sẽ không còn được gặp lại. Bất quá cũng là không sao, dù sao hắn cuối cùng vẫn là sẽ trở thành ta đệ tử. Thú vị, thú vị. Chân Trương Sinh hiện tại liền muốn hành động, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là kiềm chế xúc động. Cuối cùng Linh Châu Tử bây giờ vừa mới chuyển thế mà tôi, còn cần một đoạn thời gian. Hiện tại liền là lặng lẽ đợi thời cơ, chỉ cần cướp tại cái kia thái ất chân nhân phía trước tiệt hổ là đủ. Cứ như vậy Tuế nguyệt từng chốt một đi qua, Hồng Hoang không nhớ năm, tuế nguyệt không đáng tiền. Chỉ chớp mắt, liền đã là 10 năm phía sau. Chư 199, thông thả 10 năm, hồ lô oa hóa hình. Không muốn chỉ chớp mắt ở giữa, liền đã là thông thả 10 năm. Trong Trường Sinh cung, Trần Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, cảm thán thời gian trôi qua, không khỏi đến tở dài một tiếng. 10 năm thời gian, nếu là ở kiếp trước, cũng coi là một người trong cuộc đời rất nhiều thời gian. Chỉ là tại cái này trong Hồng Hoang, bất quá là bế cái quản đánh cái ngồi cất bước thời gian mà thôi. Quả nhiên, càng là tu hành lâu ngày, Càng là không ngờ thời gian trôi qua, Chân Trương Sinh thông thả thở dài, tính toán thời gian, cũng nên đến đi thu lấy Na Tra thời điểm. Mười năm thời gian, dù cho luân hồi thời gian có thay đổi, cũng có lẽ đến Na Tra dáng sinh thời điểm. Chân Trương Sinh lập tức đứng dậy, chính mình nhưng muốn trước ở cái kia thái ất chân nhân phía trước, cùng cái kia Na Tra quyết định sư độ phân chia. Nguyên cơ không có tại Linh Châu tự chuyển thế thời điểm lập tức tiến về, thật sự là không cần thiết lãng phí thời gian đi ôm cây đợi cỏ. Dù sao có hệ thống tại, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, chính mình cũng là trước tiên người biết còn thật không sợ Thái Ứt lại so với chính mình sớm. Trần Trường sinh mỉm cười, nhớ tới việc hay. Đầu tiên là Ngọc đỉnh chân nhân, bị chính mình tiệt hộ Dương Tiễn. Hiện tại lại là cái này Thái Ứt chân nhân, sắp bị chính mình tiệt hộ. Không biết rõ sư huynh này đệ hai tụ cùng một chỗ, sẽ như thế nào kêu ca kệ khổ. Về phần hai người này trả thù trả thù cái gì, liền chọn vẹn không cần lo lắng. Vừa vặn, cái kia khổng thiên trong mỗi ngày nhàn cửu nhàn chán, luôn tự trách chính mình không có tận cùng hộ sơn thần thú chức trách. Nguyên cớ, một khi thực sự có người mắt mù tìm tới cửa, Khổng Tiên khẳng định mừng rỡ muốn điên cơ lấy ra hỏa, nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn. Trần Trường Sinh đi ra khỏi chính mình tân phòng, chuẩn bị xuất cung đi phàm thế tu lấy cái kia na trà làm đồ đệ. Khổng Tiên cùng Chấn Nguyên Tử ngay tại cửa chính nơi đó pha trà trò chuyện, vừa nhìn thấy Trần Trường Sinh đi ra, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Bái tiến lao ra, ngài đây là muốn đi đâu? Lao ra, muốn hay không muốn ta cùng ngươi cùng đi? Trần Trường Sinh liếc nhìn một chút, nhưng gặp hai người này một đại hứng tràn ngộ đạo, cái gì bàn đảo quả nhân sâm, chất thành cả bàn. Trần Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên Hai người này là sớm qua lên về hưu sinh hoạt. Không cần, các ngươi thật tốt uống trà, ta đi một chút liền trở về." Trần Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt hai người đề nghị. Đang chờ xuất cung thời điểm, đột nhiên một đạo khí tức cường đại phủ xuống ở chỗ này. Đây là Không tên cùng trấn nguyên tử dẫn mình, vội vã vây quanh ở bên cạnh Trần Trường Sinh, ánh mắt đề phòng cảnh giới lấy bốn phía. Đây là hóa hình diễn tiếp, nhìn tới Hồ Lôa muốn đột phá. Cái gì? Cái kia oa nhi nhanh như vậy liền muốn đột kiếp? Không thể nào, hắn mới bước vào tu hành bao lâu a? Khổng Thiên cùng Chấn Nguyên Tử sắc mặt hơi trầm lại, cảm giác thực tế không thể tưởng tượng nổi. Hồ Lôa tiến vào cái này trường sinh công tu hành cũng bất quá mấy chục năm mà tôi, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền hóa hình độ kiếp? Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên bầu trời mây đen quẩn quẩn mà tới, lôi đình trách thê, chính là cái thiên kiếp này không thể nghi ngờ. Cái kia Hồ Lôa ở trên Bất Chu Sơn đã chịu linh khí nhuộm dần nhiều năm, sớm đã đạt tới hóa hình điều kiện. Chấn Trường Sinh làm hai người giải thích, lần này đạt được phương pháp tu hành, hóa hình độ kiếp tự nhiên là đương nhiên sự tình. Khổng Thiên cùng Chấn Nguyên Tử cũng lạ liên tục gật đầu án đồng cái đạo lý này. Bất quá, trong lòng bọn họ càng cảm thấy, đây là bởi vì cái này Hồ Lôa là đệ tử trưởng sinh cung. Nếu là cái kia bình thường môn phái, dù cho là cái kia thánh nhân đại giáo, cái này Hồ Lôa dù cho bản thân điều kiện khá hơn nữa, cũng chưa chắc sẽ có như vậy thần tốc. Cuối cùng, vẫn là cung chủ ngự bức. Không tiên cùng chấn nguyên tử nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt, tính trọng càng lớn. Chỉ là, Trần Trường Sinh không rảnh bận tâm cái khác, giờ phút này chính giữa không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia trên bầu trời. Chỉ thấy cái kia trên bầu trời Bốn phương tám hướng hội tụ đến mây đen đã dày nặng vô cùng, mơ hồ có lôi đình lấp lóe tại trong đó. Ngoan, cuối cùng, cái kia dày nặng trong mây đen, một đạo lôi đình đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, vô số điện quang lập lòe, mây đen kia bên trong như vô số ngân xà chiếm cứ đồng dạng, tùy ý của vũ, để người thấy mà sợ. Những cái này điện quang không ngừng dây dưa, hướng về chính giữa hội tụ đến. Không bao lâu, trong lúc này ở giữa đã tạo thành một đạo cỡ thùng nước lôi tiếp. Lôi tiếp kia xông thẳng mà xuống, hướng về cái kia thần thông lâu mà đi. Cái kia tình thế tựa hồ muốn nơi đây triệt để sắm xét cái tan thành mây khói. Ha ha. Sư tỷ không lo lắng, chờ ta đi độ cái kiếp liền trở về. Không thể tưởng được một ngày này đến mức như thế nhanh chóng, hôm nay liền là ta hồn lô hoa hóa hình đối nhân sử thế thời điểm. Cái kia không chút kiêng kỵ âm thanh vang lên, ngay sau đó trong Thần Thông Lâu bay ra ngoài thân ảnh. Thân ảnh kia nho nhỏ, trên đầu còn mang một cái holo. Giờ phút này đối mặt cái này để người ta sợ hãi thiết tiếp, chẳng những không có mấy may sợ hãi, ngược lại làm việc nghĩa không chùn bước xuống tới. Đắc kỷ lúc này cũng theo trong Thần Thông Lâu đi ra. Nhìn thấy Trần Trưởng Sinh đáng người phía sau, lập tức chạy vội tới, vô cùng nóng nảy. "Sư tôn, sư lệ không có sao chứ?" "Không sao, để hắn điên để hắn cuồng, tự có vi sư là ta." Trần Trưởng Sinh mỉm cười, "Đồ cái kiếp mà thôi, đối cái này tiên tiên sinh linh xuất thân hồn logo tính toán việc khó gì?" "Oanh." "Quả nhiên, khí thế kia rạo rạt tiên kiếp rơi xuống tới, hồn logo lông tóc không thương." "Không chỉ như thế, tên này giờ phút này chính ở chỗ này ngửa mặt lên trời kêu gào." "Ngươi liền chút năng lực ấy sao?" "Cái này do so Bất Chu Sơn bên trên cương phong yếu nhiều." Phàn Phật là cảm nhận được Hồ Lô Hoa khiêu khích, đạo thiên kiếp thứ 2 rất nhanh rơi xuống. Khí thế cường đại, so đạo thiên kiếp thứ nhất càng mạnh mẽ hơn. "Tới đi." Hồ Lô Hoa ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, cũng là không dám có chút lơ đễng, hiện tại sớm đã làm đủ phòng bị. "Oeng." Cái thiên kiếp này trực tiếp rơi vào Hồ Lô Hoa trên đầu cái tia to lớn trên Hồ Lô Hoa, bất quá trong nháy mắt, liền bị hấp thu mất. Thiên kiếp đương nhiên sẽ không đến đây đình chỉ, liên tục không ngừng rơi xuống tới. Một đạo, hai đạo, ba đạo, mười mấy lượt thiên kiếp rơi xuống phía sau, trên trời lôi kiếp cuối cùng có yên tĩnh dấu hiệu. Holoa cũng bằng vào trên đầu Holo, cùng mới lấy được Holo, không phải đem cái thiên kiếp này triệt tiêu, liền là bỏ vào trong túi. Chỉ là lôi kiếp kia chậm chạp không có hạ xuống, phảng phật là muốn cứ thế biến mất. Lại đến. Holoa chiến ý tràn trề, ngẩng đầu quát to, thế nào sẽ cứ như thế mà buông tha nó. Chân Trương Sinh ngẩng đầu nhìn một cái, gặp giữa bầu trời kia kiếp lôi, giờ phút này đã không có cái kia uy thế hủy thiên diệt địa, ngược lại mơ hồ có sinh cơ lộ ra. Cái kiếp ngốc tử, không muốn lãng phí nửa miếng, đây là cuối cùng một đạo hóa hình thần lôi. Chân Trương Sinh mở miệng hô. Hóa hình thần lôi Mã Hồ Lôa sáng lên, đây là nói mình đã thông qua khảo nghiệm. Chỉ cần cái này hóa hình thần lôi rơi xuống, chính mình liền có thể hóa hình thành công. Hồ Lôa lập tức không nói hai lời, trực tiếp bay lên trời, bay về phía đạo kia hóa hình tiếp lôi chi bên trong. Nháy mắt, thân ảnh liền bao phủ tại ngàn vạn lôi điện bên trong. Trân chương sinh mấy người cũng là có chút chờ mong, không biết cái này Hồ Lôa hóa hình phía sau là tu vi thế nào, là dáng dấp ra sao. Bèn, một đạo nổ mạnh sau đó, lôi đỉnh nổ tung, ngàn vạn mây đen trong khoảnh khắc phiêu đãng mà đi. Một thân ảnh cấp tốc bay tới đáp xuống trước mặt mọi người, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đa Tạ sư tôn giáo dục, Hồ Lôa hôm nay có thể thành công hóa hình. Chân Tiên. Quả nhiên không hổ là cung chủ đệ tử a, mới vừa mới hóa hình, liền có cái kia chân tiên tu vi. Không tiên cùng trấn nguyên tử tự nhiên là trước tiên liền cảm ứng được Hồ Lôa bây giờ cảnh giới, tán thưởng không thôi. Lên a. Chân Trương Sinh cũng là mừng rỡ, cái đệ tử này cuối cùng là hóa hình. Bất quá, lập tức nhíu mày. Chỉ là, ngươi cái này nó tử, thế nào vẫn là như thế dáng dấp? Lại thấy cái kia Hồ Lôa vẫn như cũng là oa oa dáng dấp. Trên ổ cái hồ lô kia có chút thu hút sự chú ý của người khác. Trần Trường Sinh nghĩ hoặc, hóa hình thành công không nên bỏ đi hồ lô này sao? Chẳng lẽ còn là bán thanh phẩm? Không tiên cùng trấn nguyên tử cũng là hậu chi hậu giác, nghĩ mãi mà không rõ, không chấp mắt nhìn chằm chằm hồ lô a. Hồ lôa bị mọi người nhìn đến có phần ngượng ngùng mà miệng. Sư tỷ nói khả ái như vậy, ta nếu là một mực bảo trì dạng này, sư tỷ khẳng định sẽ cho ta rất nhiều rất nhiều kẹo hồ lô. Hú hồn, ta cảm thấy giữ lại hồ lô này còn có thể xem như một trong thủ đoạn. Mọi người, Trần Trường Sinh lắc đầu có chút bất an gì? Sư tỷ, ngươi nhìn. Đắc kỳ nhìn qua, đang chuẩn bị nói cái gì? Chỉ là, đột nhiên, cả người trên mình khí thế tăng vọt, linh khí tùy ý bay lượn. Chỉ là trong ngay mắt, cả người liền bao phủ tại linh khí trong vòng xoáy. Chương 200, xưa kia có nguyên nhân, cầm trong tay tiên kiếm, một kiếm dẹp tiên thánh linh căn khu. Sư tỷ, hồ lô ba kinh hải không thôi, sư tỷ nói không liền không có. Sau này kẻo hồ lô tìm ai môn đi. Hiện tại cũng bất chấp tất cả, trực tiếp muốn xông vào cái kia vòng xoáy linh khí bên trong, đem chính mình sư tỷ vứt ra tới. Chỉ là, hắn vừa mới xông về phía trước, chuẩn bị anh dũng đánh cược một lần thời điểm, Trần Trường Sinh một cái kéo lấy hắn. Trần Trường Sinh không nói nhảm, trực tiếp mang theo Hồ Lova bay ra rất phương xa mới dừng lại. Khổng Thiên cùng Trần Nguyên Tử từ lâu rời đi xa xa, giờ phút này hội tụ ở trước mặt Trần Trường Sinh. "Sư tôn ngươi cứu lấy sư tỷ." Hồ Lova giờ phút này khóc bụ lu bù loa, một cái nước mũi một cái nước mắt lao ào ào. Nhân gia nói ngươi ngốc quả nhiên không có nói sai, nhìn không ra à, ngươi sư tỷ đây là muốn độ thành tiên tiết. Hồ Lova nghe xong, trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được không thể nào. Sư tỷ bất quá là chỉ là một cái nhân tộc mà thôi. Không phải, ta không có xem thường sư tỷ. Ta chỉ là nói, nàng tu hành sư tỷ tính toán đâu ra đấy bất quá hơn 10 năm mà thôi, làm sao có khả năng liền độ thành tiên tiếp. Holoa lắc đầu, biểu thị không thể tin được. Cái này sao có thể? Chính mình một cái tiên tiên sinh linh tức thì xuất thần, cùng sư tỷ cái này nhân tộc thân một chỗ bước vào tu hành. Chính mình vừa mới độ hóa hình kiếp, sư tỷ cũng muốn độ thành tiên kiếp rồi. Lúc nào, tiên tiên sinh linh tức thì không đáng giá như vậy, một cái nhân tộc cũng có thể tùy tiện lay động. Nào chỉ là hắn, Liên Không Thiên cùng Chấn Nguyên Tử giờ phút này cũng là một mặt không thể tin biểu tình, theo vừa mới liền không có khôi phục lại. Tuy là hơi thở này vừa xuất hiện, ta liền xác định là cái kia thành tiên kiếp. Không tin lúc đầu, nhưng mà, nàng tu hành thời gian cuối cùng ngắn như thế, làm sao có khả năng dẫn động cái này thành tiên kiếp. Không sai, việc này thực tế ly kỳ, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng. Chấn Nguyên Tử cũng là lúc đầu, biểu thị đây là chưa từng nghe thấy sự tình. Hỗ lô hoa tại ngắn như vậy thời gian tu hành độ kiếp hóa hình, một là xuất thân của hắn tức thì, hay là hắn ở trên bất chu sơn tiết lũy, như vậy như vậy hậu tích bạc phát mới có thể làm thành việc này. Trái lại đã kỳ, nhân tộc xuất thân, làm sao có khả năng cùng tiên thiên sinh linh đồng dạng. Đối cái này, Trần Trường Sinh chỉ có mỉm cười, chỉ tay một cái. Mắt thấy mới là thật, các ngươi lại nhìn lên bầu trời. Mọi người lập tức ngẩng đầu, nhìn về cái kia trên bầu trời. Chỉ thấy thời khắc này trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến. Tại cái kia dày nặng vô cùng trong mây đen, ngàn vạn lôi điện mãnh liệt giật giật, tản ra uy thế hủy thiên diệt địa. Đồng thời, từng đạo không hiểu khí tức cường đại đã từ trên bầu trời rơi xuống, đem cái kia đắc kỷ một mực ba phủ. Cái này, Không Tiên cùng Chấn Nguyên Tử chấn động vô cùng, khí thế kia so chi cơ mới hồ Lova lúc độ kiếp, đâu chỉ gấp trăm lần. Holova vừa mới vượt qua hóa hình thiên kiếp, vừa mới ngày hôm đó kiếp phía dưới thành đạo. Bây giờ thấy cảnh tượng như vậy, cũng là trợn mắt hốt muội. Huý thế như thế phía dưới thiên kiếp, chỉ sợ là ta cũng không thể bảo đảm vượt qua a. Không Tiên cùng Chấn Nguyên Tử cũng là lấy lại tinh thần, kinh thán không thôi. Không tệ, huý thế như thế, thật là chưa từng nhìn thấy. Cường đại như vậy thiên kiếp, làm sao có khả năng a? Bọn hắn tất nhiên là không thể tin được, Đắc Kỷ phàm nhân chi thân mà thôi, làm sao có khả năng dẫn phát như khí tức này. Trần Trường xinh mỉm cười, không có nói thêm cái gì. Đắc Kỷ dù sao cũng là truyền thừa Ngoan Nhân Đại Đế, đó là như thế nào kinh diễm tuyệt luân kỳ nữ, sao lại kém? Ngoan Nhân Đại Đế có thể lấy cái kia không thích hợp tu luyện thể chất, cứ thế mà xông ra một đầu thuộc vệ mình đường. Loại này nghịch thiên chi nhân, tất nhiên làm trời trổi chỗ đấu kỵ. Giờ phút này, tiếp nhận nàng truyền thừa Đắc Kỷ, có khả năng dẫn phát như vậy tiên tiếp, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Sư tôn, ta vẫn là sợ. Sư tỷ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Holoa nhìn xem đắc kỷ cái kia gầy teo thân ảnh nhỏ nhỏ, có chút lo lắng. Ta không phải sợ không kẻo Holo ăn, ta chỉ là sợ sư tỷ không còn. Không sao, vì sư tại đây, có ý gì bên ngoài. Chân Trường Sinh nhìn một chút Holoa, tiểu tử, cuối cùng có chút tim phổi bộ dáng. Chân Trường Sinh nói như thế, Holoa an tâm không ít. Chỉ là nhìn về phía cái kia dấu trời khắp nơi như thế, trong mắt lo lắng vẫn là chưa từng tiêu giảm. Sau một khắc, cái kia trên bầu trời tiên tiếp đã áp vũ hoàn tất, từ trên trời giáng xuống. Nước kia thùng kích thước tiên tiếp Lấy thế lôi đỉnh bạc quân, thẳng tắp đập xuống tại trên đỉnh đầu Đát Kỷ. Tại cái quái kia to lớn thiên kiếp uy lực phía dưới, Đát Kỷ nhỏ gầy thân thể tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc đồng dạng, lung lay sắp đổ. Khổng Tiên cùng trấn nguyên tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chớp mắt nhìn chằm chằm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu người. Holoa sớm đã hù dọa đến trực tiếp đóng lại hai mắt, không dám nhìn nữa. Ngoeng. Tiếng vang ầm ầm phía sau, đuôi mụ quần quần bay lên không, đem chỗ kia địa giới bao phủ. Khổng Tiên đám người lo lắng không thôi, trợ to hai mắt tìm kiếm Đát Kỷ thân ảnh. Đợi đến bụi mù dần dần tan đi, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Con tốt con tốt, sư tỷ không có bị sấm sét tàn. Holoa tím đôi lấy ngực, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Chỉ là, Khổng Thiên Tiếp một câu nói để hắn mối tùng hạ tới tâm lại nhấc lên. Đây chỉ là đạo tiên kiếp thứ nhất mà thôi, đằng sau không biết còn có bao nhiêu a. Khổng Thiên nói như thế, Trấn Nguyên Tử cũng làm một mặt lo lắng. Chỉ là đạo thứ nhất mà thôi, liền giống như cái này ví thế, đằng sau nên làm cái gì? Nói như vậy lấy, cái kia đạo tiên kiếp thứ hai đã rơi xuống. Ngoan. Quả nhiên, cái tiên kiếp này càng ngày càng mạnh, đặc kỷ tuy là vừa qua. Giờ phút này cũng là có chút không dễ chịu, Đát Kỷ huyết. Mọi người lo lắng không thôi, còn chịu đựng được sao? Mái võng bên trên gió nổi mây phun, từng đạo thiên kiếp không ngừng rơi xuống, đánh vào Đát Kỷ trên mình. Như là mọi người chỗ liệu đồng dạng, cái thiên kiếp này bộc phát mạnh mẽ. Đát Kỷ giờ phút này càng là thất khiếu chảy máu, thân hình lão đạo muốn ngã, phản phất vừa đẩy liền đổ. Mắt thấy cái kia huy hoàng thiên kiếp, lấy Đát Kỷ thời khắc này tản tạ thân thể không thể mạnh kháng, cần đến khôi phục một hai. Trấn Nguyên Tử cũng là nhìn ra trong cái này mấu chốt, nói, nếu là có thể khôi phục, không hẳn không thể thành công. Chỉ là Đây là tại độ kia a. Lao ca ngươi có thể hay không đừng như vậy ý nghĩ hao huyền a. Đắc Quỷ, đắc kỷ đây là tại làm gì? Không tiến ngay tại phản bắt trấn nguyên tử, lại nhìn thấy đắc kỷ lấy ra một kiện pháp bảo, không biết có tác dụng gì. Thôn Thiên Ma Quán. Đắc Quỷ nhìn hướng chính mình rơi xuống thiên kiếp, hét lớn một tiếng, thoăn cái chui vào trong thôn thiên ma quán. Oanh. Thiên kiếp rơi xuống, đắc kỷ ẩn thân trong thôn thiên ma quán, cái thiên kiếp này rơi vào trên thôn thiên ma quán, không thể thương tổn đến đắc kỷ mấy may. Còn có thể như vậy như vậy Hồ Lôa đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Đắc Kỷ ở trong thôn Tiên Ma quán không ngừng hồi phục chính mình, mặc cho thiên kiếp rơi xuống, nàng nhất lũ lũ không động. Mấy đạo thiên kiếp sau đó, Đắc Kỷ nháy mắt lại quang vinh xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người, cầm trong tay một chuôi tiên kiếm, nơi nào còn có bị thương bộ dáng. Giờ phút này, Đắc Kỷ tiên kiếm tại tay, tư thế vai hùng tráng trệ. Xưa kia có ngâm nhân, cầm trong tay tiên kiếm, một kiếm đẹp tiên thánh linh cầm khu. Đắc Kỷ bất bại, nguyện hiếu quả tiền bối một hai. Đắc Kỷ nói xong, vọt thẳng trời mà lên, dĩ nhiên một kiếm phá mở cái kia vi hoàn thiết tiếp. Khổng tiến đám người trừng lớn hai mắt, Đắc Kỷ có lợi hại như vậy pháp bảo. Sư tỷ quá dũng cảm, sau đó vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt. Hồ Lôa rụt cổ một cái, cảm thấy sau lưng phát lạnh. Chỉ là, cái tiên kiếp này vô cùng cường đại, cho dù là Đắc Kỷ không ngừng sử dụng ra đủ loại thần thông, vẫn như cũng là không thể trôi chạy. Cuối cùng, Đắc Kỷ thậm chí sử xuất thôn thiên ma công, thôn vệ tiên kiếp. Chỉ là, theo lấy cái tiên kiếp này không ngừng tăng cường, Đắc Kỷ cuối cùng đã là thủ đoạn ra hết. Đây là cuối cùng một đạo thiên kiếp, sư tỷ chịu đựng a. Hồ Lôa la lớn, Cổ biên cùng chấn nguyên tử cũng là nhíu chặt lông mày, nhìn xem trên bầu trời cuối cùng một đạo lôi tiếp đất ù. Cái này phô thiên cái địa uy thế, dù cho là người đứng xem đều có thể cảm nhận được chấn nhiếp, hướng chi cái kia độ tiếp đất khí. Cung chủ, như chuyện không thể làm, vẫn là chúng ta ra tay đi. Không tệ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hoa tử này cũng không thể cứ như vậy không còn. Hai người hướng Trần Trường Sinh đề nghị. Trần Trường Sinh nhìn xem đất khí, thật toàn lực ứng phó sao? Ngoan nhân đại đế cứ như vậy mà thôi. Xem trước một chút a. Trần Trường Sinh lắc đầu, ra hiệu hai người an tâm chờ đợi. Hai người nghi hoặc, cung chủ là yêu quý nhất đệ tử mình, thế nào đều như vậy còn không chuẩn bị xuất thủ. Chẳng lẽ, cung chủ đối đệ tử mình tự tin, cho rằng cái này Đát Kỷ còn có thể vượt qua kiếp này? Không tiên cùng trấn nguyên tử nhìn nhau một chút, chỉ có thể lặng lẽ đợi hắn biến. Cái kia trên bầu trời, cuối cùng một đạo lôi kiếp cuối cùng áp vũ hoàn tất, thẳng tắp rơi xuống. Thời khắc này Đát Kỷ lung lay sắp đổ, ngay cả đứng đều đứng không vững, chớ nói chi đến chống lại. Thật đến cuối cùng sao? Đát Kỷ lẩm bẩm lầu bầu lấy, vậy thì tốt, ta không phục. Nhân tộc không thích hợp tu hành. Chuyện cười. Thiên kiếp ngăn trở ta thành tiên. Chuyện cười. Đát Kỷ gầm thét một tiếng, trên mình khí thế bạt phát, nhanh chóng chạy rộng ra. Một đạo khí tức cường đại phủ xuống ở chỗ này. Ngay sau đó, một đạo khủng bố thân ảnh chậm chậm hiện lên ở phía sau Đát Kỷ hư không. Trân Trương Sinh mỉm cười, quả nhiên, chính mình đoán không sai. Cái kia xuất hiện tại phía sau Đát Kỷ thân ảnh không phải người khác, chính là cái kia Ngoan Nhân Đại Đế pháp thân. Chương 201: Thiên kiếp thăng cấp, Tử Hà thần lôi. Ngoan Nhân Đại Đế pháp thân phủ xuống, trợ giúp Đát Kỷ chống lại cái kia vi hoàng thiên kiếp. Một mảnh bầu trời này bên trên lấy mắt thần quang lập lòe, huy hoàng vô cùng. Vạn dặm thương cung, thánh quang trải ra, trùng điệp không dứt. Phía dưới đại địa cũng là bị thánh quang bao phủ, huyền diệu vô cùng, phía dưới vô số sinh linh quỷ lệ dưới đất, cung kính dập đầu. Dạng này dị tượng, tự nhiên cũng là trước tiên kinh động đến Hoàng Hoang. Mấy vị thánh nhân ánh mắt, trước tiên liền thả xuống đến tận đây, khiếp sợ không thôi. Nhân tộc, làm sao có khả năng? Các thánh nhân nghi hoặc không thôi, chỉ là một cái nhân tộc, lại có thể dẫn động dị tượng như thế. Dù cho là lấy thánh nhân khả năng, chỉ cần chần chừ trường sinh không có mở ra quyền hạ. Bọn hắn cũng không cách nào nhìn thấy Trường Sinh Cung chỗ tồn tại. La Lấy, bây giờ thấy được cảnh tượng, chỉ là một cái nhỏ gầy nhân tộc nữ tử, lấy yếu đuối thân thể chống lại cái kia uy hoàng thiên kiếp. Cái kia phía sau to lớn pháp thân nhất là thu hút sự chú ý của người khác, vô cùng cường đại, tản mát ra lớn la uy nghiêm, trợ giúp cái này nhỏ gầy chọc giận tại nữ tử, ngăn cản thiên kiếp uy lực. Lại là nhân tộc. Thái thượng thánh nhân nghi hoặc không thôi, cái này nhân tộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn là nhất không thích hợp tu luyện chủng tộc, vì sao đầu tiên là ra cái kia nhân hoàng đế tần, hiện tại lại có như vậy một vị ký nữ? Suy xét một phen, tự nhiên cũng là nhịn không được thôi diễn một phen. Bất quá, đối mặt với số xít quái thượng, thái thượng thánh nhân cũng là không thể làm gì. Thôi thôi, dù sao nhân tộc cũng là nhân giáo căn bản, nhân tộc càng là cường đại, ta càng là có lợi. Thái thượng thánh nhân nghĩ như thế, trong lòng ngược lại mừng rỡ lên. Cùng thái thượng thánh nhân đồng dạng, trong hoa hoàng cung nữ hoa thánh nhân cũng là một mặt vui mừng. Quả nhiên, không hổ là ta sáng tạo chi chủng tộc, tiềm lực như vậy vô hạn. Chính mình lúc trước lập nên nhân tộc phía sau, liền không có quá nhiều can thiệp nhân tộc sự tình, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Bất quá, đến cùng đúng đúng chính mình sáng tạo ra chủng tộc, chủng tộc khác dù cho muốn áp chế nhân tộc, cũng không dám làm quá qua. Cũng là tuyệt đối không thể tưởng được, cái này nhân tộc dĩ nhiên rượi vào bản thân, đi tới bây giờ uy hoàng tình trạng. Như vậy nhìn tới, sau này ta vẫn cần đối với cái này nhân tộc vài phần kính trọng. Nữ oa suy nghĩ chút chuyện, bây giờ nhân hoàng tại vị, nhân tộc hưng thịnh, tại trong hồng hoàng thế không thể lỡ. Chính mình có lẽ có lẽ thay đổi một thoáng tâm thái, đối cái này nhân tộc nhiều hơn quan tâm. Cuối cùng mình nói như thế nào cũng là nhân tộc thánh mẫu, nhân tộc càng là cường đại, chính mình chỗ tốt càng nhiều. Trong Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhân tộc? Tại sao lại là nhân tộc? Nhìn xem cái kia dẫn động to lớn pháp thân nhỏ gầy nhân tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn kìm chút nhịn không được xuất thủ trực tiếp quay về nàng. Cuối cùng, bây giờ lượng kiếp rơi vào trong nhân tộc kia, hắn cũng không hi vọng trong nhân tộc lại ra đại nhân vật gì. Thôi thôi, nếu thật như vậy làm việc, ngược lại để Hồng Hoang chuyện cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, chung quy là không có xuất thủ. Bất quá nghĩ đến lượng kiếp sắp tới, cái này nhân tộc nữ tử mạnh hơn, chỉ sợ cũng là không đối kịp. Nghĩ như vậy, cảm thấy ngược lại bình yên mấy phần ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, lưu cho nhân tộc thời gian đã không nhiều lắm. Tín tưởng coi như lấy cái này nhân tộc nữ tử thiên tư, cũng lạ không đội kịp lượng tiếp bước chân. Không thèm quan tâm nàng, vẫn là quan tâm một thoáng cái kia nhân hoàng sự tình, đây mới là việc cấp bách. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến, chỉ cần cái này nhân tộc nữ tử không phải cái kia đệ tử trưởng sinh cung, liền sẽ không đối chính mình trưởng không nhân tộc đại thế tạo thành quá nhiều cái nhiễu. Cho nên khi phía dưới cũng là hơi chút quan sát một trận, lập tức thu về ánh mắt, suy tư như thế nào phá giải cái kia nhân hoàng đế tân nan đệ. Đây không phải cái tiểu đát kỵ kia sao? Thế nào nhanh như vậy liền thành tiên? Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là nhìn lần đầu liền nhận ra được, cái này chẳng phải là lúc trước theo lấy Trường Sinh đạo hữu một chỗ bái phòng Kim Ngao đạo đệ tử Trường Sinh cùng Tô Đát kỳ sao? Thông Thiên giáo chủ khiếp sợ không thôi, cái này Đát kỳ nhanh như vậy liền thành tiên. Quả nhiên không hổ là Trường Sinh đạo hữu đệ tử a. Như vậy nhìn tới, chính mình cùng Trường Sinh đạo hữu kết minh, thật là làm đến chính chính xác thực sự tỉnh. Thông Thiên giáo chủ kích động không thôi, tất nhiên là hết sức chăm chú quan sát. Chờ một chút, Đát kỳ tại đây độ kiếp có phải hay không liền là nói cái này là trưởng sinh cung chỗ tồn tại. Thông Thiên giáo chủ bắt được một chút chô ngấu chốt, lập tức nhìn thấy cái kia một bên bạn phò sơn. Thì ra là thế. Thông Thiên giáo chủ bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai cái kia trấn nguyên tử lúc trước chuyển chỗ, dĩ nhiên là chuyển tới trưởng sinh cung. Thông Thiên giáo chủ hậu tri hậu giác, không khỏi đến kinh thán không thôi. Nguyên lai liền này thiên địa ở giữa, ngàn vạn năm sừng sững không ngã lao chuẩn thánh trấn nguyên tử, cũng đã đổi phục trưởng sinh cung. Thông Thiên giáo chủ vừa mừng vừa sợ, xem ra chính mình thật là con mắt tinh đời, đối trưởng sinh đạo hữu một đường nhìn kỹ. May mắn quá thay có cái này tru sinh. Ha ha ha. Tây Vương hai vị thánh nhân tự nhiên cũng là chú ý tới như vậy dị tượng. Tô đã kỳ. Trần Trường Sinh đệ tử. Trần Đế đạo nhân khẽ nhíu mày, Trần Trường Sinh đệ tử dĩ nhiên nhanh như vậy liền đột phá thành tiên. Sư đệ có ý tưởng. Tiếp dẫn đạo nhân thấy vậy, vội vàng nói. Sư đệ không cần có ý nghĩ, ta Tây Vương không chịu nổi giày vò a. Trần Đế đạo nhân tự nhiên cũng là minh bạch, thận hận thu về ánh mắt. Trường Sinh cung. Trường Sinh cung chủ. Ta sớm muộn sẽ san bằng Trường Sinh cung. Không chỉ là các vị thánh nhân, Hồng Hoang rất nhiều đại năng lão tổ cũng là bị kinh động, khiếp sợ không thôi. Nhân tộc loại trừ Tam Hoàng Vũ Đế, nhân hoàng bên ngoài đế tần, khi nào lại xuất hiện nhân vật như vậy? Hơn nữa còn là một nữ tử, thật sự là khó có thể tin. Bọn hắn tự nhiên là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nơi đây, ngược lại muốn xem xem, cái này nhân tộc nữ tử như thế nào phá cái này thiên kiếp. Ngoan nhân đại đế pháp thân xuất hiện, cái kia lực lượng cường đại trải rộng ra, cùng cái thiên kiếp này hiện ra tư thế ngang nhau. Thiên kiếp gào thét râm rào, thẳng tắp hướng cái kia đắc kỷ mà tới. Muốn xâm xét tân nào dám khiêu khích thiên uy nhân tộc sâu kiến? Chỉ là, có cái kia ngoan nhân đại đế pháp thân bảo vệ, cái thiên kiếp này dĩ nhiên không thể gần đến đắc kỳ mày may. Không những như vậy, tại ngoan nhân đại đế vi thế trải rộng ra thời điểm, thiên kiếp bị bao bọc vây quanh, dần dần thu nhỏ. Bất quá trong chốc lát, cái thiên kiếp này đã bị áp chế tới chân trời một góc. Nếu như vậy xuống dưới, e rằng một hồi sẽ qua, cái thiên kiếp này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ngoan. Ngay tại lúc này, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, cái kia bị co tóp co vào thiên kiếp đột nhiên bộc phát ra. Thay đổi trước đây du thế suy sụp, thần uy nổ nạo lên, vô biên vô hạn, liền bị ngoan nhân đại đế pháp thân bảo vệ Tô Đắc Kỳ cũng là khẽ run lên. Gặp tình hình này, vốn là đã hơi chút yên lòng khổng tên cùng trấn nguyên tử đều là thần sắc cứng lại. Đây là nguy rồi, cái tiên kiếp này thăng cấp, Tử Hà thần lôi. Tử Hà thần lôi chính là cao cấp nhất thiên kiếp, lần này lại bị dẫn động. Vừa mới thiên kiếp đã là uy thế kinh người, lần này nên làm gì ngăn cản? Holoa không biết rõ cái gì Tử Tiêu thần lôi, nhưng gặp cái kia thần lôi uy thế càng hơn vừa mới, bối rối không thôi. Sư tôn Sơ tỷ sẽ có hay không có sự tỉnh? Holoa lo lắng hỏi, Khổng Thiên cùng Trần Nguyên Tử cũng là lo lắng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Không sao. Trần Trường Sinh hờ hững, người mang nguyên nhân đại đế trở thượng, Đắc Kỷ còn không tiếp nội sao? Chỉ là Tử Tiêu thần lôi mà thôi, Yên Lặng theo dõi kỳ biến. Mọi người lo lắng, lại gặp cung chủ bình tĩnh như thế, hiện tại cũng chỉ đành trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau một khắc, cái thiên kiếp này đã ấp ủ màn tất, thẳng tắp sấm sét rơi xuống tới. Đắc Kỷ không sợ hãi, trực tiếp mang theo nguyên nhân đại đế pháp thân đối diện mà lên. Chương 202 lấy phàm nhân thân thể, thành tựu tiên nhân. Giờ phút này trên bầu trời, thiên kiếp uy lực lần nữa nắm giữ ưu thế, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Cái kia to lớn trong lôi vân, tử tiêu thần lôi lấp loé, vô cùng cường đại. Các phương đại năng thấy vậy, cũng là kinh thán không thôi. Cũng là không thể tưởng được, cái này nhân tộc nữ tử lợi hại như thế, lại có thể dẫn động tử tiêu thần lôi. Chỉ là vật cực tất phản, như vậy không biết tu lại, chung quy là dẫn tới thiên phạt. Đáng tiếc, tử tiêu thần lôi thiên phạt vừa tới, cái này nhân tộc nữ tử cũng là đáng tiếc. Ca. Mọi người hỗn nhịp lắc đầu thở dài. Như vậy kinh diễm nhân tộc nữ tử, cuối cùng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Cuối cùng, Tử Tiêu Thần Lôi chính là cao cấp nhất thiên kiếp, đưa tới nó không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm cổ kim thiên tài. Chỉ là, tới bây giờ chưa từng nghe có người có thể tại cái này Tử Tiêu Thần Lôi phía dưới sống sót. Bây giờ, cái này nhân tộc nữ tử phòng trừng cũng muốn như là những thiên tài kia đồng dạng, phụ dung sớm nở tối tàn, lưu cho hồng hoàng chỉ có vô tận tổn đức. Chờ một chút, cái này nhân tộc nữ tử tại làm gì? Nàng không nghĩ như thế nào ngăn cản, ngược lại xông đi lên là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ là cảm thấy hắn phải chết không nghi ngờ, không bằng chết đến anh anh liệt liệt. Tại đám này đại năng lão tổ không khỏi kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia nhân tộc nữ tử đối mặt rơi xuống tới tử tiêu thần lôi, chẳng những không có bất luận cái gì nhút bộ, ngược lại xông thẳng mà lên. Bộ dáng kia nơi nào như là sợ hãi bộ dáng, ngược lại như là tại khiêu chiến tiên hiệp. Đây không phải đường đến chỗ chết sao? Các vị đại năng lão tổ, bất quá nháy mắt, liền đã chấp nhận cái này nhân tộc nữ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng được, sau cùng vùng chết đánh cược một lần, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp bị sấm sét đến tan thành mây khói. Bọn hắn thở dài đồng thời, đáy lòng đối cái này nhân tộc nữ tử lựa chọn cũng là tràn ngập khâm phục. Nhân vật như vậy, nếu là có thể thu làm đệ tử thì tốt biết bao a. Vô số người trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này, như vậy kỳ tài ngũ trời, như vậy không sởn lòng ý chí chiến đấu, thật sự là thu đồ lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, gặp nhau liền bị biệt, không có cơ hội như vậy. Trong lòng bọn hắn cảm thán, như vậy kinh diễm chi tài, chung quy là muốn vất lạc. Đặc biệt không biết rõ người khác nghĩ như thế nào pháp, nàng giờ phút này mang theo ngoan nhân lại đế cái kia to lớn pháp thân thẳng tắp xông đi lên đi. Vị tiền bối kia có thể lấy cái kia không thích hợp tu luyện thể chất, cứ thế mà mở ra một con đường. Ta Tô Đắc Kỷ đã kế thừa nàng pháp thuật thần thông, chịu cái này chuyển thừa, tự nhiên là không thể cho nàng mất mặt. Thiên kiếp mà thôi, nhìn ta như thế nào phá. Nghĩ như vậy, Đắc Kỷ mang theo cái kia pháp thân, đã đụng phải cái kia thẳng tắc mà xuống từ tiêu thiên kiếp. To lớn pháp thân bên trên tiếp xúc tiên kiếp trong tích tắc, một đạo khí tức cường đại đột nhiên bộc phát ra. Cái kia nửa hư nửa thật pháp thân, cũng tại lúc này triệt để ngừng thực, như là loan nhân lại đế đích thân tới đồng dạng. Oeng. Trong trong mắt Hai cỗ năng lượng to lớn đụng vào nhau, bộc phát ra to lớn sóng xung kích. Cái kia to lớn trùng kích nhộn nhạo lên, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Ngay mắt, vạn dặm chi địa, vô số đại thụ che trời bị chặn ngang bẻ gãy, vô số đỉnh núi bị tiêu diệt, đại địa một mảnh hỗn độn. Trên bầu trời kíp vân, cũng tại cái này trùng kích phía dưới, bị thổi đến dày đầy đây mai đó, không cách nào ngừng kết. Hai cỗ lực lượng đụng nhau trung tâm, càng là thần quang năng rực, như là thiêu đốt dương một chút lóa mắt vô cùng, làm cho không người nào có thể nhìn tấu nơi đây lu thực. Không còn sao? Thiên tai như thế, cứ như vậy vẫn là Thật đáng tiếc, không thể làm gì, lấy phẩm nhân thân thể, khiêu chiến tiên kiếp, nàng đã làm xong dứt độ. Các vị đại năng lão tổ nhộn nhịp thở dài, như vậy tốt một thiên tài, liền nói như vậy không liên thông, thực tế để người tiếc hận. Chỉ là tử tiêu thần lôi cường đại, dù cho là bọn hắn cũng không cách nào tại dưới thần lôi cứu ra người này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng vẫn lạc. Trường Sinh cùng mọi người cũng là ánh mắt lo lắng, không ngừng ngắm nhìn cái tiêu bạo tạc trung tâm. Công chủ, làm cái gì? Sư tôn, sư tỷ hắn vẫn còn chứ? Mọi người đều căng thẳng không thôi, nhộn nhịp mở miệng hỏi. Thôi Trần Trường Sinh thấy mọi người điều này, bộ dáng gấp gáp, trong lòng bất đắc dĩ đồng thời lại có chút cảm động. Như Trường Sinh cùng này, phương là tương thân tương ái một cùng người. Hiện tại cũng là phất phất tay, trong chốc lát, trong thiên địa thanh phong từ lên, thổi rơi thế gian hết thảy hư ảo. Gió nhẹ thổi qua, cái kia thánh quang đón gió mà tan, lộ ra tình hình bên trong. Nhưng gặp quang mang kia tối lui, chỉ có Đát Quỷ ngồi xếp bằng tại trong đó. Đạo kia to lớn pháp thân đã thu nhỏ rất nhiều, giờ phút này một mực bảo vệ Đát Quỷ, đem nàng bao vây tại trong đó. Đát Quỷ nhắm chặt hai mắt, ngay tại hấp thu thiên kiếp phía sau linh khí tập bộ bản thân củng cố cảnh giới. Trường Sinh cũng mọi người thấy vậy, cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy cái kia đắc khí trên mình khí thế không ngừng tăng vọt, cảnh giới cũng đang không ngừng ngưng thực. Cuối cùng, cuối cùng tại thiên tiên cảnh giới triệt để vững chắc xuống, khí tức viên mãn vô cùng. Tình hình như vậy, tự nhiên cũng là rơi vào vây xem hồng hoàng đại năng lão tổ trong mắt, đều là chấn động vô cùng. Người này lại có thể còn sống? Cái này tử tiêu dưới thần lôi, lại còn có thể sống được tới. Đây là nhân tộc sao? Cái này thật sự là quá quỷ dị, không những lại có thể còn có thể như vậy lông tóc không thương dáng dấp. Chờ một chút, người này hiện tại cảnh giới dĩ nhiên là Tiên Tiên. Vừa bước vào Tiên Tiên, quả nhiên là có thể dẫn động Tử Tiêu Thần Lôi nhân vật ta. Nhân vật như vậy, đế tụt cùng là sư thừa cái môn cái phái gì? Mọi người giật mình, phát hiện đất kỉ cảnh giới bây giờ đã là Tiên Tiên cảnh giới. Vừa bước vào Tiên Tiên, đối vị này dẫn tới Tử Tiêu Thần Lôi nhân vật thiên tài, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời, đừng nhìn nàng bây giờ chỉ là này Tiên Tiên cảnh giới mà thôi. Một thân khí tức cường đại vô cùng, tuy là Tiên Tiên, nhưng mà tuyệt đối không thể lấy Tiên Tiên mà nói. Chí ít cũng là muốn cao cấp Vừa mới phối hợp mà đến cái này cường đại khí tức. Theo lấy đắc kỳ khí thế vững chắc xuống, ngoan nhân đại đế pháp thân cũng là dần dần biến mất, phiêu tán giữa thiên địa. Biến mất, cái kia quỷ dị pháp thân. Trông thấy ngoan nhân đại đế pháp thân biến mất, các vị đại năng lão tổ vậy mới hậu tri hậu giác. Cái này nhân tộc nữ tử có khả năng vượt qua cái này tử tiêu thiên kiếp, dựa vào là chẳng phải là này quỷ dị không hiệu truyền thừa sao? Nếu là có thể đem này quỷ dị truyền thừa bỏ vào trong túi, chính mình một phương này thế lực, chẳng lẽ có thể thừa cơ vùng dậy. Đây chính là cơ duyên to lớn a. Lập tức Vô số thế lực đại năng lão tổ đều cảm xúc bành trướng lên. Bọn hắn lập tức hạ lệnh, phân phó lấy thủ hạ. Các ngươi mau chóng chạy tới nơi đây, phải tất yếu làm rõ ràng, này quỷ dị truyền thừa đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhi tới, chờ Quảng Thành tự trở về, còn đến để hắn đi một chuyến nữa, tra rõ nơi đây sự tình. Dù cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày. Tạ Thành Tiên, Đắc Quỷ giờ phút này đứng dậy, cảm thụ được bản thân biến hóa, tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Chính mình cứ như vậy thành tiên. Lập tức nhìn xem xung quanh trống rỗng, phía sau cũng là không hề có thứ gì không gọi đến có chút thương cảm. Hiện tại đối hư không yên lặng tối đầu, cảm tạ vị tiền bối kia hộ đạo. Chương 203, Quảng Thành Tử ngàn dặm đưa roi, thân công báo gặp nhân hoàng. Đa tạ tiền bối, nguyện xin hỡi, có khả năng gặp tiền bối một mặt. Trong lòng Đát Kỷ nghĩ như vậy, nhưng không phải vị kia ngoan nhân đại đế, chính mình hôm nay thế nào cũng không có khả năng độ kiếp thành tiên. Có thể nói, vị tiền bối này liền là chính mình vị thứ hai sự tôn, chính mình há có thể không tuân theo trọng chi. Cảm tạ xong vị kia ngoan nhân tiền bối phía sau, Đát Kỷ đáp xuống Trường Sinh cung mọi người trước mặt. Đát Kỷ đối Trần Trường Sinh cung kính tối đầu. Đa Tạ sư Tôn giáo dục, Đát Kỷ hôm nay mới có thể có khả năng độ kiếp thành tiên. Như vậy lại ân, Đát Kỷ suốt đời khó quên. Vô sự, sư Tôn giáo dục đệ tử, Thiên Kinh địa nghĩa sư tình. Trần Trương sinh vắt tay, một đạo pháp lực đánh ra, đem cái kia Đát Kỷ nhẹ nhàng đỡ dậy. Đồng thời, cũng không quên căn dặn một phen. Người người mang vị kia truyền thừa, tự nhiên là tiền đồ vạn dặm. Nhưng mà, ngươi sau này nếu muốn thật tốt tu luyện, chớ có bợi vậy lời biếng. Trong lòng Đát Kỷ giận mình, quả nhiên là sư Tôn, dù cho là mặt ngoài đối chính mình các đệ tử chẳng quan tâm. Nhưng là mình đám người tu hành tình huống cũng là dọn như lòng bàn tay. Trong lòng Đát Quỷ có chút cảm động, lập tức nói: "Sư tôn nói, đệ tử ghi nhớ, nhất định sẽ không ngừng cố gắng." Lại sáng tạo huy hoàng. "Ân, như vậy rất tốt, tâm ta rất an ủi." Trần Trường xinh gật gật đầu, đối Đát Quỷ thái độ có chút vừa ý. Nhìn thấy sư tôn cùng sư tỷ nói chuyện hoàn tất, Hồ Lôa đã là không thể chờ đợi bu lại. "Sư tỷ, sư tỷ, ngươi vừa mới để ta lo lắng gần chết." Hồ Lôa giờ phút này nói tới, vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi, vừa mới có khoảnh khắc như thế. Hắn còn thật cho là sẽ không còn được gặp lại chính mình sư tỷ. Bất quá còn tốt còn tốt, sư tỷ người hiện tự có tiên tướng, đại nạn không chết tất có hậu phúc ca. Đắc Kỷ nhìn xem chính mình cái sư đệ này, có chút bất đắc dĩ. Sư đệ, ngươi sau đó vẫn là ít nói chuyện ít phô trương, lặng yên làm hổ lôa. Hổ lôa không hiểu, đang muốn lại mở miệng, Đắc Kỷ đã vượt lên trước một bước. Nếu là ngươi có thể làm được, kẻo hổ lô tự nhiên không thể thiếu ngươi, hả? Tốt tốt tốt, ta sau đó ý lời, im lặng làm hổ lôa. Hổ lôa nghe xong, ngáy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục không ngừng gật ngẩng. Tức đó ý thức được cái gì, vội vã mở miệng nói ra. Những lời này không tính a, từ giờ trở đi. Theo sau, Thật Lặng Yên đứng ở một bên, Lặng Yên đợi chờ mình kẹo hồ lô liên tốt, các ngươi thích nói như thế nào liền nói thế nào đi. Không tiên cùng chấn nguyên tử cũng là đi lên, chúc mừng Đắc Kỷ. Tiểu Đắc Kỷ, chúc mừng ngươi thành tiên. Không sai, sau này có cái gì vấn đề về mặt tu hành, có thể tới tìm chúng ta hai cái này lao ra hỏa. Đã đạt hai vị tiền bối, sau đó còn mời hai vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Đắc Kỷ tự nhiên là vội vã đáp lễ, nàng giờ phút này ban đầu sơ thành tiên đã là cảm thấy bản thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. La Lấy, tiểu hơn hai vị này ý cười đầy mặt tiền bối, đặt ở cái kia Hồng Hoang Thiên Địa là như thế nào lực lượng nhân vật. Như vậy như vậy, trong Trường Sinh cung đã mất sự tĩnh rồi. Trần Trường Sinh chậm chậm mở miệng, bản tọa đem muốn ra cung một nhóm, các ngươi nhất thiết phải nhìn kỹ trong nhà hết thảy. Phải. Sư tôn. Phải. Cung chủ. Trường Sinh cung mọi người nghe được phân phó như thế, tự nhiên là vội vã đáp ứng. Bọn hắn không biết rõ Trần Trường Sinh xuất cung làm chuyện gì, hiện tại cũng không dám hỏi nhiều. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, đã là rời cùng mà đi. Na cha a, giờ phút này là tại cái tiệc lý phu nhân trong bụng Lưu Luyến cung đi, vẫn là bị Lý Tịnh một kiếm bổ ra viện thị. Trong lòng Trần Trường suy nghĩ như vậy, đối sắp gặp mặt Na cha tràn ngập chờ mong. Tây Kỳ chi địa, Thương Tử Nha ngay tại suy nghĩ Tây Kỳ cùng đại thương sự tình, đột nhiên cảm thấy trong không khí một chút phát lực ba động. Người nào? Cũng dám như vậy giả thần giả quỷ? Thương Tử Nha ca một tiếng rút ra bảo kiếm, ánh mắt hướng lại, gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ phương hướng. Ha ha, sư đệ quả nhiên là càng cảnh tỉnh. Tâm ta rất an ổn a." Một thanh âm vang lên, một thân ảnh chậm chậm nổi lên. "Sư huynh." Khương Tử Nha thấy rõ người đến kia diện mục phía sau, vui vô cùng, đây không phải chính mình Sư huynh Quảng Thành Tử sao? Hiện tại liền vội vàng hành lễ. "Xin lỗi, Sư huynh, không biết là ngài tới nơi đây, vừa mới có nhiều mã phượng, còn mời Sư huynh thứ lỗi." "Không sao không sao, ta không lịch sự thông báo mà tới, tất nhiên là muốn thử một lần ngươi cảnh giác." Quảng Thành Tử liên tục khoắt tay, ra hiệu Khương Tử Nha không cần để ở trong lòng. "Đa tạ Sư huynh đại lượng." Khương Tử Nha nhẹ nhàng thở ra, Đối quảng thành tử hắn tự nhiên là vạn phần kính trọng. Tuy là hắn là nguyên thủy thiên tôn tọa hạ, nhưng mà từ đầu đến cuối đều là vị này quảng thành tử sư huynh thay thời thụ nghiệm. La lấy, Khương Tử Nha tự nhiên đối vị sư huynh này có nhiều kính ý, cùng chính mình sư tôn cũng không kém được mấy may. Nhìn thấy sư huynh không có trách tội chính mình phía sau, sư huynh đệ chủ phụ, Khương Tử Nha tự nhiên là cao hứng không thôi. Một phen ôn chuyện phía sau, Khương Tử Nha bỗng nhiên lòng đầy nghi hoặc. Sư huynh không tại cái Tiêu Ngọc hư cung bên trong, phục thị sư tôn, chạy tới nơi đây làm gì? Khương Tử Nha có chút lo lắng. Vạn nhất bởi vì chính mình hại đến sư huynh bị sư tôn trách phạt, chính mình thực tế bạc oan. Sư đệ có chỗ không biết, lần xuống núi này chính là phụng sư tôn mệnh lệnh." Quản Thanh Tử nói lấy, tâm niệm vừa động, một kiện bảo vật xuất hiện tại trong tay. Vật này chính là đả thần tiên, chính là sư tôn ban tặng đồ vật. Vật này vô cùng trân quý, phi thường tương đại, ngươi đem vật này giao cho ngày kia mệnh con trai, có thể thành đại sự." Sư tôn ban bảo. Khương Tử Nha tiếp nhận cái kia đả thần tiên, quả nhiên, cái này đả thần tiên khí tức vô cùng tương đại, là bảo vật khó được. Quan trọng hơn chính là Trên đó có một đạo thánh nhân khí tức, vô cùng cường đại. Cương Tử Nha mừng rỡ muốn điên. Đa Tạ Sư Tôn, làm phiền sư huynh, như vậy, ta đại sự có thể thành a? Không cần như vậy, ngươi cũng coi là làm ta xiển giáo xung phong, chúng ta sao lại ngồi nhìn? Quảng Thanh Tử nói lấy, lập tức có chút nghi hoặc. Thế nào không thấy thân công báo? Ta không phải cho các ngươi gợi ý sao? Cái này, a. Cương Tử Nha thở dài, lập tức đem cùng cái kia thân công báo chia nhau sự tình từng cái nói tới. Tất nhiên, biến mất những cái kia đối sư tôn có chút không tuân theo lời nói. Dù cho là dạng này, Còn thành tử vẫn như cũ nghe tới sắc mặt càng không tốt. Cái này thân công báo quả nhiên là không phục quản giáo hạ người, dám như vậy làm việc. Nếu là bởi vậy phá ta xiển giáo đại sự, ta nhất định tha không được hắn. Thương Tử Nha thấy vậy, cũng không thật nhiều nói cái gì. Cuối cùng đây chính là xiển giáo đại sự, thân công báo lúc này thật là có cái kia ngỗ nghịch điềm nghi. Cũng không biết hắn giờ khắc này ở nơi nào. Có phần đệ người lo lắng. Thương Tử Nha trong lòng lo lắng, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện cái này thân công báo tuyệt đối không nên đứng ở xiển giáo đối diện, thật sự rõ ràng ngồi vững cái kia ngỗ nghịch tự chỉ. Không phải Nhìn Quản Thành Tử sư Vinh Bộ dáng như vậy, phòng trường thực sẽ một bàn tay chụp chết hắn đến. Mà giờ khắc này, bị hai người nhắc tới thân công báo cũng đi tới triều ca thành. Vàng vào chính mình một thân thần thông, tự nhiên là thuận lợi lẫn vào triều đình triều đình. Thân công báo cũng không phải loại kia nhàn nhạt người, không bao lâu liền đã thành danh vang dội. Nhân vật như vậy, tự nhiên cũng là đưa tới nhân hoàng đế Tân chú ý. Giờ phút này, thân công báo cũng nhìn được trong truyền thuyết nhân hoàng đế Tân. Chương 204: Làm nhân tộc lại sáng tạo uy hoàng chí khí. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, đế tân thật cao ngồi tại trên ngôn tọa. Nhìn xem phía dưới thân công báo. Thân công báo, bái kiến Nhân hoàng bệ hạ. Thân công báo hướng Nhân hoàng đế tân hành lễ, bất quá không có quy lại. Đế tân cũng lơ đễnh, người tu đạo đại bộ phận phi nhiên ngoại vật, không nguyện chịu cái kia thể tục lễ nghi hà chế. Hắn vì mua chuột nhân tài, từ lâu hạ lệnh, phàm là tu vi cảnh giới cao thâm lợi, đều có thể gặp hoàng cung bái. Tin tức này vừa truyền tới, chẳng những không có để người có bất luận cái gì khinh thị tâm tư, ngược lại tán dương vị này Nhân hoàng bệ hạ lòng dạ rộng lớn, hấp dẫn không ít người tu đạo tới trước đầu nhập vào. La lấy, thân công báo chỉ là thi lễ một cái mà thôi. Đế Tân từ lâu nhìn ra hắn chính là tu hành ngoại người, cũng không có làm khó dễ tại hắn. Bất quá, Đế Tân nhìn xem cái này thân công báo, trong lòng vẫn là tràn đầy cảnh giác. Nghe người gần nhất tại trong triều ca thành này thật là xô nổi, khắp nơi kết giao cao quan quý tộc, không biết có chuyện gì. Như loại này lẫn vào trong triều ca thành người tu đạo số lượng cũng không ít, chủ yếu đều là chủng tộc khác thế lực phái tới nhân viên giám địa. Đế Tân đối cái này cũng không có biết bao để ý, cuối cùng nhân tộc muốn phát triển, liền không thể đi cái kia bế quan tọa cảng kế sách. Tất nhiên, Đế Tân tự nhiên là phải người cho đám người này để cấp qua tỉnh muốn bọn hắn không muốn dự vào một thân pháp thuật, liền làm Trương Thiên Hại lý sự tình. Đáng người này có khả năng được phái tới Triều Ca thành bên trong, tự nhiên cũng là suy nghĩ nhanh nhẹn hạ người, tất nhiên sáng tỏ đế tân ý tứ. La Lấy, những người này cũng một mực điệu thấp làm việc, chỉ là yên lặng thu thập tin tức, không tùy tiện gây chuyện thị phi, tựa như người bình thường đồng dạng. Bây giờ, cái này thân công báo giông chống thua chiêng làm việc, sợ người khác không biết rõ đồng dạng, không thể theo đế tân không cảnh giác. Nhân hoàng chớ trách, ta không bằng chuyến này sự tình, thế nào đến gặp mặt bậy hạ. Thân công báo hơi hơi xin lỗi. Hướng đế Tân biểu thị ấy nãy, gặp ta. Đế Tân nhíu mày, bốn nhân hoàng cùng các ngươi có cái gì dễ nói? Xem ngươi là yêu tộc xuất thân, chắc là yêu tộc bên kia ngợi, xin lỗi, ta cùng yêu tộc chay không lui tới. Đế Tân ngứ khi có chút bất hiện, há lại chỉ có từng đó là chay không lui tới, nếu là tra cứu, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa nhưng thật ra là rất có thù hận. Lúc trước nhân tộc thế nhỏ thời điểm, yêu tộc liền nữa thích lấy nhân tộc làm thức ăn, sát hại nhân tộc. Chỉ là, thân ở Hồng Hoang tiên địa, như vậy hướng lên truyền nợ cũ, ai cũng có thể lật ra điểm. Đế Tân thật không có bợ vậy cùng yêu tộc toàn diện khai chiến, chỉ là muốn cùng yêu tộc giao hảo, đó là tuyệt đối không thể nào. Nghe nói, hiện tại yêu tộc kia hội tụ tại ngày trước yêu đỉnh chi chủ Đế Tuấn dòng dõi Lụcáp bên cạnh, trùng kiến yêu đỉnh. Đế Tân sớm đã theo sư đệ ngao liệt nơi đó biết được, cái kia Lụcáp liền là ngày đó tại Bắc Hải xuất thủ cứu côn bằng thần bí nhân. Như vậy tính đến tới, hắn cùng yêu tộc thật không có gì để nói. Thần công báo nghe xong, biết vị này nhân hoàng Hiểu Lẩm, vội vã lên tiếng giải thích. "Vậy hạ Hiểu Lẩm, vậy hạ có chỗ không biết, ta tuy là yêu tộc xuất thân, Nhưng mà cùng yêu tộc sớm đã vô cùng quan hệ như thế nào? Ta bây giờ là xiển giáo đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ. Xiển giáo đệ tử? Đế Tân nghe thấy lời ấy, lông mày dần dần giãn ra, chỉ cần không phải cái kia yêu đỉnh người tới liền tốt. Chỉ là, lập tức nổi lên nghi ngờ. Xiển giáo đệ tử? Như vậy nhọc lòng, gặp ta là cái gì? Hắn không rõ ràng chính mình trường sinh cũng cùng mỗi cái thánh nhân giáo phái quan hệ như thế nào, càng không biết chính mình sư tôn đối các vị thánh nhân thái độ. Là lấy, hiện tại cũng chỉ là không mặn không nói hỏi lấy. Thân công báo sửa sang lại quần áo, đối đế Tân cách xa cúi đầu. Nhân Hoàng, ta tới đây chính là làm cái kia lượng tiếp mà tới. Lượng tiếp? Đế Tân ánh mắt nưng lại, con ngươi thít chặt. Hắn đã từng nghe Sư Tôn vô tình hay cố ý nói qua cái này lượng tiếp sự tình, chỉ là mỗi khi hỏi, Sư Tôn đều là qua loa suy đoán, hoặc là nói cái kia thời cơ chưa tới, không thể nhiều lời, hoặc liền là căn dặn bọn hắn sau đó vô luận như thế nào, Sư Minh Đệ cũng không cần tự rết lẫn nhau các loại. Đế Tân một mực trong lòng nghi hoặc, bây giờ nghe xong cái này thân công báo nói lên cái này lượng tiếp sự tình, nháy mắt hứng thú. Mau nói đi, ta muốn nhìn là như thế nào lượng tiếp. Thân công báo mừng rỡ trong lòng, đại sự có thể thành. Lúc này liền đem cái kia lượng kiếp sư tình, êm hai nói: "Thánh nhân suy tính tiên cơ, cảm ứng được lượng kiếp sắp mở ra. Sư tôn lấy ta xuống núi, tìm kiếm ngày kia mệnh người." Nói đến đây, thân công báo khí thế đại biến, lập tức hào hùng vạn trượng lên. "Ta tự có ý nghĩ, thuần thế mà làm bất quá là người tầm thường, nghịch thiên mà đi mới là thật trợ phù. Tiên cơ chỗ lộ ra, nhân hoàng bệ hạ liền là cái kia lượng kiếp chi chủ. Vì vậy, ta đặc biệt tới đây đầu nhập vào." Thân công báo nói lấy, mắt nhìn chằm chằm Đế Tân, không lúc nãy Xin hỏi Nhân Hoàng, nhưng có cái kia kéo họa trời chí khí. Nếu là không có, thân công báo coi như là đi một chuyến uổng công, cứ thế mà đi. Ha ha. Để Tân Bống Nhiên cười ha ha, thì ra là thế. Cái này lượng tiếp dĩ nhiên là như vậy như vậy, muốn rơi vào chính mình cái này trên đầu Nhân Hoàng. Như vậy thật là thú vị, bất quá là nghịch thiên mà đi mà thôi, không đáng nhắc tới. Chính mình lúc trước có khả năng đột phá phong tỏa, lần nữa đoạt lại nhân tộc khí vận, trở thành Nhân Hoàng, dẫn dắt nhân tộc đi về phía Huy Hoàng. Chẳng lẽ hiện tại liền không có cái kiêng nghịch thiên mà đi, làm nhân tộc lại sáng tạo Huy Hoàng chí khí? Liên cái này thân công báo giống như cái này nghịch thiên mà đi quét tầm, buông tha cái kia cái gọi là thiên mệnh chi tử tìm tới chính mình. Chính mình đường đường nhân hoàng, sao lại yếu hắn bảy may? Tốt tốt tốt. Đế Tân liên tục vỗ tay, thân công báo ngươi thật là làm cho bổn hoàng leo mắt mà nhìn, như vậy, ta liền chọn tim ngươi nguyện. Ta hỏi ngươi, có dám cùng bổn hoàng một chỗ chống lại cái gọi lực kiếp? Có sao không dám? Ta chính là vì thế mà tới. Thân công báo kích động không thôi, chính mình ngàn giảm xa xôi mà tới, không phải là vì tìm đến cơ hội này, chứng minh chính mình sao? Hiện tại đại phách lồng lực bảo đảm chính mình việc không vấn đề. Tốt. Vậy ngươi trước hết lưu lại. Đế Tân có chút tán thưởng gật đầu. Về phần cái này lượng tiếp sự tình, cần đến lại cẩn thận thương nghị một phen. Cần tuân Nhân Hoàng ý chỉ. Thân công báo đáp, suy nghĩ một chút, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thần sâu đập một cái khấu đầu. Chỉ có như vậy mới có thể cảm tạ cái này Nhân Hoàng đế Tân ơn chi ngộ. Lên a, ngươi đi trước lui ra. Đế Tân phất phất tay, để thân công báo lui ra. Đợi đến Tân công báo lui ra, trong đại điện chỉ có Đế Tân một người. Đế Tân bỗng nhiên nhẹ nhàng trở ra, ngồi liệt tại trên vân vị. Vừa mới đáp ứng đến thỏa khoái, bây giờ nghĩ kỹ lại, mới phát hiện ở trong đó liên lụy to lớn. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ nhân tộc lâm vào nguy nan a. Nhưng mà, Đế Tân cũng không có cái gì thật hối hận. Cuối cùng, như là thân công báo nói, lựa kiếp chi chủ là chính mình cái nhân hoàng này. Như thế, đến lúc đó, vô luận chính mình có nguyện ý hay không, nhân tộc đều sẽ bị liên lụy vào. Cái này không có quan hệ chính mình phản không phản kháng, là thiên ý như vậy. Thiên ý như vậy, liền là thật đúng không? Đế Tân nhìn một cái bầu trời bên ngoài, ta nhân tộc tự lực cánh sinh, chưa từng yêu cầu dựa vào ngày kia ý, chỉ là nên làm điều gì lý mới có thể đem tổn thất kia giáng đến thấp nhất đây. Đế Tân nhíu chặt lông mày lên, bất quá một hồi liền buông lòng xuống. Thôi, muốn nhiều như vậy làm gì, tìm một cơ hội đi về hỏi hỏi sư Tôn là được. Dù sao sư Tôn xuất mã, mà đạo thành công, chỉ là lượng kiếp mà thôi, tự mình xử lý không được, sư Tôn còn xử lý không được sao? Chương 205, bản tọa luân hồi tam thế, một thế này cũng là gặp được cơ hội của ta. Tây Kỳ chi địa. Quảng Thành Tử đối cái kia thân công báo bất tuân sư mệnh, tự tiện làm việc cảm thấy nổi cáu vô cùng, chửi ầm lên nửa ngày mới ngừng xuống. Thân công báo thật là làm cho ta thất vọng. Quảng Thành Tử xì si một cái, vẫn như cũng là tức giận bất bình. Nếu là bởi vì hắn phá ta xiển giáo đại sự, không cần sư tôn Suất Mã, ta Quảng Thành Tử tự có 1001 chủng biện pháp để hắn sống không bằng chết. Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, đối Quảng Thành Tử như vậy như vậy gọi thân công báo hiển nhiên có chút để ý. Bất quá, đây là xiển giáo đại sự, thân công báo đích thật là có cái kia kháng trị bất tuân hiềm nghi, hắn cũng không thật nhiều nói cái gì. Sư Minh Yên Tâm, sư đệ hẳn là sẽ năm chắc phân tất, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì." Khương Tử Nha cẩn thận từng ly từng tí nói lấy, khuyên Quảng Thành Tử không muốn bởi vậy đả thương tình đồng môn. "Thôi, tùy hắn đi a." Quảng Thành Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Khương Tử Nha bộ pháp thường thức. Dù sao nơi đây có sư đệ một người đủ, có hắn không hắn không hề khác gì nhau. Sư đệ nhớ đến đem những bảo vật này cho cái kia thật mệnh thiên tử, tốt gọi hắn minh bạch ta xiển giáo thành ý. "Sư Minh Yên Tâm, Tử Nha đối nhân xử thế ngươi còn không biết rõ." Khương Tử Nha vội vàng nói, "Ta tất nhiên là biết sư đệ đối nhân xử thế." bất quá quan hệ trọng đại, không khỏi lại nhại mà tôi. Quảng Thành Tử gật gật đầu, Thương Tử Nha một lòng vì công, đối xiển giáo có lớn lao kết cục cảm giác, không giống cái kia thân công báo đồng dạng bạc tình bạc ý. Nhìn xem Thương Tử Nha việc trịnh trọng bảo đảm, Quảng Thành Tử là bộ phát thưởng thức. Nguyên sư đệ bảo trì bản tâm, tiếp tục làm ta xiển giáo làm xong cái này trải đường công việc. Tử Nha dám không liệu mạng tu theo. Như vậy rất tốt. Quảng Thành Tử gật gật đầu, lập tức vô vô đầu. Suýt nữa quên mất, đều trách thân công báo người kia, kém chút làm lỡ lại sự. Quản Thanh tử đội vã ngoác ra ba cái kim đang cùng một bạn cấm pháp, đưa cho Khương Tử Nha. Cái này là sư tôn sở mệnh, đưa cho ngày kia mệnh con trai lễ vật, ngũ truyền kim đan. Nhìn xem cái kia tản ra mùi hương ngây ngất kim đan, Khương Tử Nha một chút nhận ra được, lên tiếng kinh hô. Cái này ngũ truyền kim đan vô cùng trân quý, dù cho là chính mình cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, cũng chưa từng có. Lại nhìn bộ sách kia, một cổ xưa cũ khí tức phả vào mặt, xem xét liền là không thể có nhiều công pháp bí tịch. Sư huynh, cái này. Khương Tử Nha hơi kinh ngạc, như vậy lại lễ, thật thích hợp sao? Sư đệ chẳng lẽ không biết, cái kia nhân hoàng đế Tân bây giờ đã là đại la kim tiên. Quảng Thanh tử khẽ thở dài một cái. Chúng ta đã đặt cược tại cái này chân mệnh tiên tử trên mình, tự nhiên là muốn dốc sức bảo vệ, không thể chi phối lung lưu. Nếu là cái này cơ phát không có ngang nhau tu vi, chúng ta chôn đi sự tình nên làm gì tiến hành. Thương thử nha nghe lấy, cũng là hiểu được. Chính xác như vậy, nhân hoàng tu vi cao thâm, chúng ta đã mất đi tiên cơ, chỉ có thể hết sức bù đắp. Sư đệ minh bạch liền tốt, lại đi làm việc a sư huynh ta sự vụ bận rộn, còn đến trở về phụ mệnh đây. Quảng Thanh tử vui mừng không thôi. Quả nhiên không hổ là người mình coi trọng, một điểm liền sáng. Hiện tại sư huynh sư đệ chiếu nhau, nhìn xem Quảng Thành Tử thân ảnh biến mất, Khương Tử Nha nắm chặt chặt trong tay kim đan cùng thư tịch. Ta lần này tất nhiên sẽ không để sư tôn cùng sư huynh thất vọng, nhất định phải trấn hưng ta tiên giáo. Khương Tử Nha yên lặng lập xuống như vậy lời thể phía sau, cũng không có trì hoãn, trực tiếp đi tìm cái kia cơ pháp. Nhìn thấy Khương Tử Nha tới trước, cơ pháp rủ cho ngay tại xử lý sự tình, cũng là lập tức ném đi công việc trong tay. Cung cung kính kính cho Khương Tử Nha thi lễ một cái, cơ pháp ngẩng đầu lên hỏi. Sư tôn tới trước, làm chuyện gì? Nhìn thấy cơ phát thái độ như thế, Khương Tử Nha liên tục gật đầu. Cung kính như thế hữu lễ, phần đại lễ này cho hắn ngược lại không thua thiệt. Có lẽ lấy hắn như vậy thái độ, sau này đối cái kia xiển giáo chỉ sẽ càng cung kính, lúc này xiển giáo ngược lại lựa chọn đúng. Sư huynh của ta Quảng Thành Tử vừa mới tới trước. Chờ một chút, Quảng Thành Tử sư bá tới. Ở đâu? Ta phải thật tốt thiết kiến một fan. Cơ Phát nghe xong, vội vàng nói, hiện tại mình có thể dựa vào thế lực không nhiều, cái này xiển giáo chính là không thể thiếu, tự nhiên muốn cùng xiển giáo tạo mối quan hệ. Không cần như vậy, sư huynh đã rời đi. Thương Tử Nha khoát khoát tay, "Bất quá, hắn kim đan này bị kíp, chính là giúp ngươi tu hành chỗ." Thương Tử Nha lập tức đem kim đan bí kíp một mạch nhét vào Cơ Phát trong lực, Cơ Phát vui vô cùng. "Cái này? Cơ Phát có tài đứa gì, chịu cái này đại lễ? Không cần như vậy, người ta bây giờ đã là sư đồ, ngươi cũng coi như xiển giáo đệ tử, chỉ mong ngươi sau đó không nên quên vốn." Sư tôn nói, Cơ Phát ghi nhớ. Cơ Phát vội vã việc chỉnh trọng mà bảo chứng lấy, nhìn trong lực đại lễ, tinh thần phấn chấn. "Tốt, ngươi liền thật tốt tu hành a, nếu có không hiểu chỗ, nhưng tới tìm vi sư." Thương Tử Nha thấy vậy, tất nhiên là biết tâm tư của hắn, lập tức cáo tử. Cơ phát bái đưa sư tôn, cơ phát hướng Khương Tử Nha bái biệt, nhìn thấy Khương Tử Nha biến mất không thấy gì nữa, đã sớm không thể chờ đợi xem kỹ lên tự xiển giáo đại lễ. Nhìn xem cái kia tản ra hương vị ngũ chuyển kim đan, hiện tại cũng không có do dự, trực tiếp dùng. Kim đan vào bụng, cơ phát thể nội nháy mắt liền có một cỗ lực lượng cường đại sinh sôi đi ra, tùy ý du động, mạnh liệt gào thét. Cơ phát tự nhiên biết đây là kim đan năng lượng, lập tức không nói hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hấp thu đến kim đan này. Trong cả căn phòng, nhất thời yên tĩnh không tiếng động chỉ có cái kia cơ pháp toàn thân tạn ra qua mang, linh lực tại hắn quanh người là vũ. Như vậy, chờ hấp thu hoàn tất liền có thể. Khương Tử Nha một chút thần niệm quan tâm đến tận đây, cũng là yên lòng, thu về, có thể suy nghĩ lượng tiếp sự tình. Chỉ là, đợi đến Khương Tử Nha thu về thần niệm từ mắt, một mực nhắm chặt hai mắt cơ pháp đột nhiên mở mắt ra. Trong cặp mắt kia hồng quang tràn ngập, quỷ dị vô cùng. Quanh thân cũng dập dờn cái này một chút khí tức quỷ dị, để lại không vết mà run. Chỉ là như vậy dị tượng, rất nhanh liền là biến mất. Lựa tiếp. Tiễn giáo. Ha ha. Cơ phát đố nhiên ha ha cười lạnh, những cái này đều chẳng qua là chính mình Quân Lâm Hồng Hoàng đá đập chân mà thôi. Vừa mới hấp thu kim đan kia chi lực, hắn thu được tu vi đồng thời, cũng nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Một chút phong ấn ký ức dần dần tỉnh lại. Bản tọa luân hồi tam thế, một thế này cũng là gặp được cơ hội tốt ta. Cơ phát cười lạnh, hắn hiện tại đã là cơ phát, cũng không phải cơ phát. Chính mình trước nhất thân, chính là một tôn thần bí tồn tại. Bây giờ cái này cơ phát một thế, liền là cái kia đời thứ 3. Hậu tích bắt phát, một thế này cuối cùng là gặp được như vậy thiên thời địa lợi cơ hội. Một thế này Ta nhất định phải vùng dậy. Tại cơ phát thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm, trong trường sinh cùng, Trần Trường Sinh đi mà quay lại. "Cung chủ, thế nhưng còn có cái gì chưa từng phân phó?" Không tiến hỏi. "Cung chủ, thế nhưng thiếu nhân thủ." Trần Nguyên Tử cũng là hiếu kỳ, đã trải qua bắt đầu mà quyền sắc trưởng. Bản tọa đi đến nội vảng, ngược lại quên một chuyện. Trần Trường Sinh nhìn xem ma quyền sắc trưởng, tùy thời chuẩn bị ra ngoài đánh nhau trấn Nguyên Tử, không khỏi đến nhíu mày, thật tốt điệu tiên chi tổ, tại sao lại bị khủng tiên mang thành như vậy? "Trấn Nguyên Tử, ngươi vào ta trường sinh cung đã lâu." Bản tọa còn vô cùng cái gì phong thượng. Cung chủ Đa Tâm, Chấn Nguyên Tử theo không nói, chỉ cần có thể đi vào trưởng sinh cung, liền đệ ta vô cùng cao hứng. Chấn Nguyên Tử vội vàng nói: "Hả, là như vậy phải không? Ta còn nghĩ đến để ngươi đi công pháp lâu chọn lựa đồng dạng công pháp đây." Trưởng sinh ngữ khí có chút tiếc nuối, cười nhìn Chấn Nguyên Tử: "A, cái này." Chấn Nguyên Tử nghe cái này, vội vàng nói: "Cung chủ ý đẹp như thế, Chấn Nguyên Tử nào có thể cự tuyệt." Bộ dáng kia, sợ Trưởng sinh đổi ý. Cuối cùng, cái này công pháp lâu thần kỳ, hắn tự nhiên là biết đến. Nhìn cái kia Hổ Lôa cùng Tô Đắc Kỷ, chưa bao giờ tu hành, chuyển một vòng đi ra, liền là có thành tựu như thế này, hắn nói không tâm động đó là giả. Chỉ là cung chủ đại nhân chưa từng phát lệnh, hắn cũng chỉ là tại trong thời gian lâu thăm thú mà thôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ nghe cung chủ đại nhân phân phó như thế, lập tức liên tục không ngừng đáp ứng, vội vã bay về phía cái kia công pháp lâu. Cái này trấn nguyên tự a. Trấn chương sinh có chút lắc đầu bất đắc dĩ, hắn tự nhiên là sẽ không đồng ý. Nhân ra vì đầu nhập vào chính mình, thế nhưng liền nhà đều chuyển tới, không cho điểm lễ gặp mặt nói thế nào lại đi. Bất quá Không biết do Chấn Nguyên Tử đã hữu, sẽ thu được như thế nào cơ duyên. Không tiến đối cái này không có cái gì thật cái gì, chính mình đã có cái kia cự cũ sắc thần vũ thần thông, không lập mới công, không dám hy vọng xa vời. Không tiến nói như thế, Trần Trường Sinh cũng là rất là tò mò lên. Nay ngược lại là phải thật tốt nhìn một chút, cái này Chấn Nguyên Tử vận khí như thế nào. Chương 206, Chấn Nguyên Tử muốn trở thành hỗn nguyên đại la kim tiền. Chấn Nguyên Tử vội vàng tiến vào cái kia công pháp lâu bên trong, cái kia tranh đoạt từng giây tốc độ để người tắc lưỡi. Chỉ là, bước vào cái kia trong công pháp lâu, Chấn Nguyên Tử nháy mắt ngây ra. Công pháp lâu quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên đều là công pháp. Nguyên một tòa lâu đều bị cái kia công pháp chất đầy, trên bản giống như núi cao, tất cả đều là đủ loại công pháp. Liên cái kia trên mặt đất, cũng là phụ kiến công pháp bí kíp, kém chút liền không chỗ chốn nhỏ. Trấn Nguyên Tử chấn động phía sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ. Như vậy, ta lo gì cơ duyên không tới. Trấn Nguyên Tử dạo bước tại công pháp trong bí kíp, cảm giác chư thiên vạn giới tất cả nằm trong lòng bàn tay, không khỏi đến chí khí tràn đầy. Quả nhiên không hổ là Trường Sinh cung a. Gia nhập Trường Sinh cung, thật là ta đời này lựa chọn sáng suốt nhất a công pháp trong này tùy tiện ném ra, e rằng đều chấn kinh Hồng Hoang suốt mấy năm. Thật không biết cái này Trường Sinh cung đến tọt cùng vì sao, có khả năng giống như cái này to lớn truyền thừa, để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là. Trước đây Hồng Hoang dĩ nhiên không chút nào từng nghe nói. Bất quá, Chấn Nguyên Tử lập tức cảm thấy khó xử. Nhiều như vậy công pháp tại đây, tất nhiên để người chấn động, ta nên làm gì trở lựa? Chấn Nguyên Tử khóc cười không được, đây cũng là người giàu phiền nào sao? Bất quá, lập tức nhớ tới Khổng Tiên bàn giao đắc kỹ dụng tâm cảnh ngộ. Hiện tại cũng không còn tùy tiện đi loạn, trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, hai mắt nhắm lại, dụng tâm cảm nộ lên. Quả nhiên, không bao lâu, Trấn Nguyên tử nghĩ đến trong tay một tầng. Mở mắt xem xét, một bản công pháp bí kíp xuất hiện tại trong tay mình, kim quang lóng lánh, thành quang luật lở. Quả nhiên, Trường Sinh cung tiền bối sớm đã lĩnh hội qua như vậy phiền não, đã sớm tìm được hiểu rõ quyết chi đạo a. Trấn Nguyên tử mừng rỡ không thôi, khâm phục xong cái kia Trường Sinh cung tiền bối phía sau, vội vã xem xét đến trong tay bí kíp. Nhưng kết đại địa địa chi lực, hóa địa đạo chi tổ. Trấn Nguyên tử lật ra bí kíp, trên bí kíp chỉ có chút ít mấy chữ, thần quang lập lòe. Cái này Dù cho chỉ là lắc đắc mấy chữ mà thôi, cũng là để trấn nguyên tử mừng rỡ muốn điên. Cái này chọn vẹn phù hợp ta tu hành chi đạo a. Hắn vốn là được người xưng là địa tiên chi tổ, tu hành chính là đại địa chi lực. Như vậy bị kích, quả thực liền là làm chính mình chế tạo riêng đồng dạng. Đa tạ trưởng sinh cung các vị tiền bối, chế tạo như công pháp lâu này. Trấn nguyên tử kích động không thôi, lập tức hướng cái kia không trùng cách xa tối đầu, cảm tạ trưởng sinh cung tiền bối. Đa tạ cung chủ lại nhân, có thể làm cho ta vào đến trưởng sinh cung, tu đến công pháp này. Trấn nguyên tử hướng về ngoài cửa cách xa tối đầu. Cảm tạ lấy chính mình cũng chủ. Đối với hắn mà nói, công pháp này quả thực liền là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, chính mình cho rằng cắt đứt đại đạo, giờ phút này đã có thể tiếp nối. Nói không chắc, còn có thể nhân cơ hội này một lần hành động đột phá. Trấn Nguyên Tử cảm tạ xong, lập tức kiềm chế xuống trong lòng xúc động, nghiêm túc lật xem đến cái này bí kíp. Cái kia trên bí kíp chỉ có cái kia lác đác vài câu, cái khác đều là chỗ trống. Thế nhưng, kiến thức qua công pháp lâu thần kỳ Trấn Nguyên Tử, không tin cái này bí kíp chỉ là đơn giản như vậy. Hiện tại, ghi nhớ lấy khủng tiên phân phó, dụng tâm cảm nộ lên. Quả nhiên Theo Lôi Chấn Nguyên tử tâm thần chỉ bảo, cái kia trên bí kiếp chữ tựa như sống lại đồng dạng, bắt đầu vận mẹo. Quang mang lập lòe, mấy cái kia chữ phiêu lên, hóa thành một vệt kỳ quang. Chấn Nguyên tử sợ hãi thán phục liên tục tới điểm, kim quang kia đã hướng hắn chán bay tới, nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Quả nhiên, chỉ cần dùng tâm, hết thảy đều có có thể làm. Chấn Nguyên tử trong đầu nảy nhiều một đạo tin tức, liên là liên quan tới cái này địa đạo chi tổ bí kiếp tin tức. Việc này không nên chậm trễ, Chấn Nguyên tử vội vã trầm ổn tâm thần, tiếp tục dùng tâm cảm ngộ chính mình vừa mới lấy được tin tức. Cổng Trương Sinh cúi miệng, Trần Trương Sinh cùng Khổng Tiên tại pha trà. "Công chủ, trấn nguyên tử thế nào còn không có động tĩnh a?" Khổng Tiên có chút sốt ruột, trấn nguyên tử tiến vào cái kia công pháp lâu đã rất lâu rồi, vẫn như cũ không có ơ hưởng. "Ngươi nếu là không được liền trực tiếp lui, chờ lần sau cơ hội a, hại đến người khác tại nơi này làm gấp." "Không cần sốt ruột." Trần Trương Sinh khí định thần nhàn, có lẽ hắn giờ phút này đã thu được bí kíp, nguyên cơ không có trước tiên đi ra báo tin vui, e rằng đã hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được đi. Khổng Tiên lắc đầu, người lớn như vậy còn cần người khác lo lắng cho hắn, thật là không tiện lợi a chỉ hy vọng như thế a. Chờ một chút, đây là cái gì? Khổng Tiên ánh mắt co rút lại, cảm nhận được một đạo khí tức xuất hiện ở trong trường sinh cung, lập tức không nói hai lời, bay đến không trung, quan sát toàn cục. Công pháp lâu. Chẳng lẽ là trấn nguyên tử? Khổng Tiên rất nhanh tìm được đạo khí tức kia bạo phát chỗ, nghi hoặc không thôi. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm. Hồng Hoang thiên địa đột nhiên chấn động, thiên địa dao động xu thế, để vô số sinh linh đều phủ phục tại, lạnh run. Đồng thời, giữa thiên địa nhộn nhạo một cỗ vô cùng vô tận khí tức huy diện. Lúc này Mặt trời không hiện, mây đen khắp trời, thiên địa lờ mờ mù mịt. Đây là thế nào? Chân Trương Sinh cũng là đi ra cộng không tên miệng pha trà phòng nhỏ, ngẩng đầu nhìn màn trời bên trên, vô tận lực lượng hủy diệt đang gầm thét. Không tên cũng là cấp bách hạ xuống thân hình, giờ phút này phía trên Trường Sinh cũng đã là lôi đỉnh tập hợp, mãnh liệt vô cùng. Không biết chuyện gì, nhưng mà ta cảm giác cố khí tức này giống như đã từng quen biết. Không tên ngẩng đầu nhìn lên trời, nghi hoặc không thôi. Giống như đã từng quen biết. Bản tọa nhìn lờ mờ, các loại, đây là? Chân Trương Sinh tỉ mỉ cảm thụ một phen lập tức lộ ra không thể tin nổi miểu tình. Nếu như không có đoán sai, cái này trấn nguyên tử e rằng muốn tại hôm nay chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiên tiếp khí tức, cùng ta ngày đó đồng dạng. Ta khảo, không tiên khiếp sợ không thôi, nhịn không được trực tiếp bảo to. Cái này trấn nguyên tử lại muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là tình huống gì à? Tiên này đi vào phía trước, chính mình còn tại cùng hắn thảo luận cùng là chuẩn thánh, hai người chiến lực so sánh như thế nào? Như vậy vừa quay đầu, hắn liền muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Làm đến như vậy chiến trận Ta không biết cái này trấn nguyên tử tại trong công pháp lâu thu được như thế nào cơ duyên a. Lời này ngược lại nhắc nhở Trần Trường Sinh, lập tức phân phó nói: "Đừng nói trước những thứ này, trước đem Trường Sinh cung triệt để che giấu, việc này e rằng lại muốn hấp dẫn một đợt vây xem." Không tiên gật gật đầu, lập tức nghe theo phân phó, đem Trường Sinh cùng triệt để che giấu. Trong lòng Trần Trường Sinh tự nhiên là cao hứng không thôi, như vậy, chính mình cái này Trường Sinh cung liền muốn xuất hiện vị thứ hai hôn nguyên đại la kim tiền. Thật là không kịp chờ đợi muốn nhìn những người kia trên mặt là như thế nào trấn kinh thần sắc a. Quả nhiên như là Trần Trường Sinh chỗ liệu đồng dạng. Trường Sinh cung trên vạn đạo lôi đỉnh dâm trảo, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, cái kia tình thế là càng ngày càng kình. Dù cho lúc này toàn bộ hồng hoang đều ở một phiến thiên địa chấn động bên trong, những cái kia đại năng vẫn là một chút nhìn ra cái này chấn động mà mượn. Đây là Hỗn Nguyên Thiên Kiếp. Vô số thế lực đại năng lão tổ, dù cho là thế nhân, giờ phút này ánh mắt đều hội tụ tại phía trên Trường Sinh cung bầu trời. Nhìn xem cái kia uy hoàng thiên kiếp khí lực, hiện tại một chút liền là nhận ra, cái này chẳng phải là đã từng xuất hiện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tiên Kiếp sao? Nhe mắt Toàn bộ Hồng Hoang Đại năng trở nên khiếp sợ. Chương 207, Độ Kiếp Thành Thánh, trấn nguyên tử nắm chắc được sao? Như là Trần Trường Sinh chỗ liệu đồng dạng, tại Hỗn Nguyên Tiên Kiếp phủ xuống một khắc này, toàn bộ Hồng Hoang đều chấn động, vô số đại năng lão tổ ánh mắt không hẹn mà cùng hội tụ ở cái này. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân một mặt chấn kinh. Hắn giờ phút này đã là cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Ngay tại vừa mới, hắn phát hiện trong Hồng Hoang lại có thể có người tại độ Hỗn Nguyên Tiên Kiếp. Đây là lần thứ hai, không thể tưởng được tiếp sau cái kia Trường Sinh cung chủ Trần Trường Sinh phía sau lại có thể còn có người có thể đột phá thiên đạo công hiệp, như vậy mịch tiên mà đi, đưa tới cái này Hỗn Nguyên Tiên Tiếp. Hồng Quân Đạo Tổ không nói nhảm, trực tiếp thôi động Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tay. Chỉ là, lần này càng làm cho hắn nghi hoặc. Người nào tại độ Tiếp? Thế nào như là cái kia Trần Trường Sinh lúc trước đồng dạng, hoàn toàn không cách nào suy tính. Hồng Quân Đạo Tổ chấn động vô cùng, phải biết, chính mình lấy thân hợp đạo, chấp trưởng cái này Hỗn Hoang. Dù cho là thánh nhân sinh tử, chính mình cũng có thể một lực phản quyết. Hỗn Hoang lớn nhỏ biến hóa, chính mình càng là nhất thanh nghi sợ. Chỉ là Giờ phút này lại hoàn toàn không cách nào biết được, đến tột cùng là người nào tại độ kiếp. Một cái trần trường sinh đã để người cảm thấy khó giải quyết, chẳng lẽ còn có cái khác biến số tồn tại. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt sáng tối chấp chờn, biểu tình rất là không tốt. Nếu là như vậy, Hồng Hoang thật càng ngày càng thoát khỏi nắm trong tay mình. Hiện nay lượng tiếp sắp tới, tại nhiều như vậy sự tình tu, xuất hiện biến hóa như thế, đối Hồng Hoang tới nói, tôi không cần thận, liền là vạn kiếp bất phục a. Nhìn tới, là thời điểm đi tìm cái kia Trần Trường Sinh trao đổi một phen. Hồng Quân đạo tổ thở dài, như vậy biến hóa đã nằm ngoài dự đoán của chính mình, là thời điểm tìm chút ít trợ thủ. Trong mắt cảnh cung, Thái thượng thánh nhân cũng là cảm thấy chấn kinh. Lại là Hỗn Nguyên đại la kim tiên tiên tiếp. Thái thượng thánh nhân khẽ nhíu mày, tại sao lại là quỷ dị như vậy? Lại có sinh linh, không mượn hồng mông tử khí thành thánh. Suy tính một phen, quả nhiên, quẻ tượng lại là một mảnh hỗn loạn, nhìn không ra mảy may chân tướng chỗ tồn tại. Ha ha, ngược lại để người cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ những người này đều cho rằng chính mình là cái kia trưởng sinh cung chủ, cảm thấy chính mình cũng có thể cái kia tiên tư yêu nghiệt. Thái thượng thánh nhân cười ha ha ngược lại muốn xem xem vị đạo hữu này, đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Sẽ không có người thật cảm thấy, chính mình như là cái kia trưởng sinh cung chủ đồng dạng, có thể vượt qua cái này Hôn Nguyên Thiên Kiếm a. Côn Lô Sơn, Ngọc Hư Cung. Vừa mới an bài tốt Tây Kỳ sự tình, cảm thấy con đường phía trước mong muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn, bỗng nhiên đứng lên. Hôn Nguyên Thiên Kiếp? Cái này, làm sao có khả năng? Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra không thể tin biểu tình, khí tức quanh người lộn xộn, tại phía sau không ngừng cuộn cuộn. Tại sao lại lạ dạng này? Một cái trưởng sinh đã là để người đau đầu vô cùng. Tại sao lại có người như vậy nghịch thiên hành dự, không yên vui an ổn. Nhớ năm đó, bọn hắn dự vào Hồng Mông Tử Khí, mới thành tiểu thánh nhân kia vị trí, trở thành cao cao tại thượng tồn tại, chấp chưởng Hồng Hoang thiên địa. Cái này thành thành khó khăn, tất nhiên có thể nghĩ mà biết. Chỉ là, những năm này, những người này đến tuột cùng đều thế nào? Một lời không hợp liền muốn độ kiếp thành thánh. Hồng Mông Tử Khí, bây giờ đã như vậy không đáng giá sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn mơ hồ có chút nộ khí, những người này không thành thành thật thật ở lại, nhất định muốn làm cái này làm cái kia, làm ra nhiều như vậy không rời đầu sự tình. Cái này Hồng Hoang tình thế là bộ phát để người nhìn không rõ, nhưng không bằng cái này mặc cho bọn hắn làm sảng làm bậy dưới dưới, cần đến tra rõ là người nào như vậy cả gan làm loạn. Nguyên Thủy Tiên Tôn có chút sốt ruột phát hỏa, càng không ngừng đi tới đi lui. Trần Trương Sinh xuất hiện, nhất là Tây Phương một nhóm, đã là đối thánh nhân thống trị Hưng Hoang địa vị khiêu chiến. Hắn nhưng không cho phép, còn có người như vậy như vậy, vừa bại Hưng Hoang. Sắp tới lượt kiếp, chính là hiển giáo đại hưng cơ hội. Nếu là lại ra cái gì bất ngờ, chính mình thật khắc cũng không biết đi đâu cấp đi. Kim Dao đạo, Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ cũng là một mặt trấn kinh. Đa Bảo đạo nhân vội vàng chạy đến. "Sư tôn, lại có người độ hôn nguyên tiên tiếc." Thân là trưởng thánh, Đa Bảo đạo nhân tự nhiên là có sợ cảm ứng. Chỉ bất quá, giờ phút này kinh hãi lên tiếng, đã không cách nào bảo trì bình tĩnh. "Ân, tại sao muốn nói lại?" Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Đa Bảo bộ dáng, trong lòng hơi động một chút. Nhớ tới trước đây lần kia hôn nguyên tiên kiếp, hình như trong lòng đã có đoán án. Chẳng lẽ là hắn? Nguyên Lai like lại cùng hắn có quan hệ a? Khó trách khó trách. Chẳng trách mình suy tính không ra, khó trách trước đó không có dấu hiệu nào. Nếu như là hắn cùng hắn, kết thể đều đương nhiên. Đa bảo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì hắn cùng hắn, sư tôn ngươi nhìn ra cái gì? An tâm chớ đợi, lại yên lặng theo dõi kỳ biến a. Thông Thiên giáo chủ cười lấy lắc đầu, không có nói toạc ra chân tướng. Trường Sinh cung trong công pháp lâu, Trấn Nguyên tử đột nhiên mở hai mắt ra. Hỗn Nguyên Đại La tiên tiếp. Trấn Nguyên tử cảm thụ được bản thân khí tức biến hóa, tự nhiên là phát hiện chính mình đã dẫn động Hỗn Nguyên Đại La kim tiên tiên tiếp, khiếp sợ không thôi. Quả nhiên, cái này Trường Sinh cung công pháp thần kỳ vô cùng, chính mình dĩ nhiên thật có thể bằng cái này đột phá. Trấn Nguyên tử mừng rỡ muốn điên, chính mình tại chuẩn thánh cảnh giễu ngẩn ngơ liền là vô số bàn năm. Thứ vô số biện pháp phía sau, trong lòng đã đối thành thánh sự tình tuyệt vọng. Không thể tồn được, hôm nay vậy mà tại trong lúc lơ đãng, tìm tới thành thánh cơ hội. Vào đến trường sinh cung, tu ta trường sinh tiên. Gia nhập trường sinh cung, quả nhiên là ta Trấn Nguyên tử đời này nhất quyết định anh minh. Trấn Nguyên tử hô, hô to một tiếng, vô tận mừng rỡ. Được đền bù mong muốn khoái cảm tự nhiên là lời nói khó mà nói nên lời một hai, nhất là cái kia cho là đại đạo cắt đứt phía sau có hy vọng, càng khiến người ta mừng rỡ là thời điểm để Hồng Hoang chấn kinh một phen. "Ta chấn nguyên tử, hôm nay độ kiếp thành thánh, không thể định đổi." Nhìn cái kia Hỗn Nguyên Thiên Kiếp ép xuống, Chấn Nguyên Tử lập tức thi triển thân hình, bay đến cái thiên kiếp này chỗ hư không. "Ta chấn nguyên tử, hôm nay tại đây độ kiếp, thể thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỗ nào sợ hại ư?" Chấn Nguyên Tử mắt nhìn hư không, "Bệ nghệ chúng sinh, cái này, dĩ nhiên là hắn." Nhìn thấy Uy Hoàng Hỗn Nguyên Thiên Kiếp phía dưới, cái kia đón gió mà đứng Chấn Nguyên Tử, cái kia lời nói hùng hồn bộ dáng, nháy mắt chấn kinh hường hoang. Nguyên lai là Chấn Nguyên Tử, tuyệt đối không thể tưởng được. Cái này trấn nguyên tử lại có thể siêu việt chúng ta, tại đây đường lớn bên trên tiến hơn một bước. Cũng là chuyện đương nhiên, lấy trấn nguyên tử khả năng, sớm cái kia thành thánh. Vô số đại năng lão tổ chấn kinh, không thể tưởng được dẫn động cái này hồng hoang biến đổi lớn, là vị này uy tín lâu năm chuẩn thánh. Quả nhiên, bản tọa không có đoán sai a. Thông Thiên giáo chủ nói một tiếng, quả nhiên, loại chiến trận này, cũng chỉ có cái kia Trường Sinh cung chủ cùng trấn nguyên tử mới làm đến ra tới. Như vậy nhìn tới, Trường Sinh cung thế tất lại thêm một thành viên minh tướng a. Trường Sinh cung càng là lợi hại, chính mình xem như minh hữu tự nhiên cũng là có lợi người một chồng, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là vui thấy hắn thành. Trấn Nguyên Tử sao? Còn có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cảm thấy vạn phần bất ngờ, bất quá khoát chặt lông mày núi lòng ra. Trấn Nguyên Tử một mực đến nay vẫn tính thành thật bạc phận, nếu như là hắn thành thánh lời nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ cần cái này Trấn Nguyên Tử bảo trì một mực đến nay phương thức làm việc, chính mình đương nhiên sẽ không đi tìm hắn để gây sự. Trấn Nguyên Tử, Thái thượng thánh nhân ngạc nhiên không thôi, nhìn tính bản tính, dĩ nhiên là đã bỏ sót tôn này cùng nhóm người mình ngang hàng mà giao hy tín lâu năm chuẩn thành. Thái thượng thánh nhân hơi hơi lắc đầu, "Thôi, cái này trấn nguyên tử hôm nay có khả năng thành thánh, cũng coi là khổ tận cam lai. Chỉ là, hắn đến tụt cùng vì sao cơ duyên, mới có cái này thành thánh cơ hội." Thái thượng thánh nhân lại lầm vào to lớn nghi hoặc bên trong, cái này trấn nguyên tử sống ở đó chuẩn thánh chi cảnh nhiều năm như vậy, thế nào liền một khi thối biến? Không chỉ là thái thượng thánh nhân, người khác, liền đạo tổ Hằng Quân, sau khi khiếp sợ, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này trấn nguyên tử đến tụt cùng là dựa vào cái gì đánh vỡ cái kia gông cùm xiề xích, có thể dẫn tới thiên kiếp? Bất quá Mọi người hiện tại càng quan tâm vấn đề là, cái này Chấn Nguyên Tử có khả năng dẫn tới cái này hỗn nguyên tiên kiếp, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Độ kiếp thành thành, hắn năm chắc được sao? Chương 208, Chấn Nguyên Tử thành công chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. A, Chấn Nguyên Tử, hắn có tài lư gì? Sư đệ chớ hoảng sợ, chúng ta liền muốn xem hắn như thế nào tại dưới thiên kiếp tan thành mấy khói, cùng hắn cái kia hồng vân đạo hữu đồng dạng bỏ mình. Tây Phương chi địa, chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, tự nhiên cũng là bị dạng này tiên kiếp dị tượng chốc kinh động. Tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, hai người lập tức cảm thấy buồn cười. Một cái tại chuẩn thánh cảnh giới ngây người vô số vạn năm chuẩn thánh người giữ cửa, không biết đi cái gì vận khí cất chó, có thể đột phá, dẫn động thiên kiếp. Cái này trấn nguyên tử thật sự coi chính mình là đi, tại cái kia la hét kêu to, một bộ ngạo thị hổng hoang bộ dáng. Hắn còn thật sự coi chính mình là cái kia Trần Chu Sinh. Độ kiếp thành thánh. Chuẩn đề đạo nhân xem thường, ác độc mà miệng. Tiếp dẫn sư huynh, chúng ta cần đến cảnh giác cao độ, xem cho rõ cái này trấn nguyên tử như thế nào độ kiếp thành cho. Thiện. Tiếp dẫn đạo nhân nói một tiếng tốt, cùng chuẩn đề đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng. Tây Phương vừa mới tao ngộ trước này chưa có hạ kiếp, hai vị thánh nhân đang vì cái này sầu mi khổ kiếm. Không thể tưởng được Thật Chân Nguyên Tử như vậy nói, vì để cho bọn hắn nở rộ nét mặt tươi cười, không tiếc khiêu chiến tan thành mây khói thành kỷ. Giạng này tỉnh tỉnh, há có thể để Tây Phương nhị thánh làm như không thấy. Đương nhiên là dựa mắt mà đợi, nhìn Chân Nguyên Tử mở khóa hồng hoang mới tìm đường chết phương thức. Cuối cùng Trần Trường Sinh là một cái dị số, khó mà lượng được tồn tại, bọn hắn tới bây giờ không biết rõ hắn nguồn gốc. Hắn lúc trước có khả năng vượt qua cái kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiên tiếp, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tự nhiên là có một phen người ngoài không dám tưởng tượng chỗ dựa. Thế nhưng, cái này Chấn Nguyên Tử tại Hồng Hoang nhiều năm như vậy, Tây Phương Nghị Thánh đối với hắn hiểu rõ, nhưng không cảm thấy hắn còn có cái gì áp đáy hồng trời chiêu. Như là Tây Phương Nghị Thánh đồng dạng, rất nhiều người tại mới thấy sau khi khiếp sợ, cũng lạ lập tức thoải mái. Hừ, độ kiếp thành thành sao? Chấn Nguyên Tử thả đến hào ngôn tại, lẽ e rằng dưới thiên kiếp chết. Thật cho là cái kia Hỗn Nguyên Thiên kiếp là như vậy tốt vừa qua. Cái này Chấn Nguyên Tử cũng thật là một khi đặc chí, không biết sống chết a. Thôi thôi. Để ta xem thật kỹ một chút, đưa mắt nhìn cái này Trấn Nguyên tử đi đến cuối cùng đoạn đường. Bọn hắn có đấu khí, có bất bình, có nghi hoặc. Bất quá, hiện tại càng nhiều hơn chính là chờ lấy nhìn xem cái này Trấn Nguyên tử chuyện cười. Mọi người cảnh giới đều không sai biệt lắm, một mực đến nay cũng là đột phá vô vọng. Một mực dạng này bình an vô sự hòa với, cũng coi là bằng lòng với số mệnh. Ngươi Trấn Nguyên tử đã muốn vứt bỏ mọi người, một lời không hợp liền đột phá, cũng đừng trách Lao Thiên vô tình, thiên kiếp không có mắt. Xét đến cùng, vô luận là như thế nào sinh linh, liền có lẽ có cái kia tự mình biết mình. Mọi người cùng nhau hòa với thật tốt, ngươi nhất định muốn làm như vậy vừa ra. Vậy không biện pháp, ngươi liền tự làm tự chịu, vì thế chả giá thật lớn a. Giờ phút này, Hỗn Nguyên Tiên kiếp nơi ở. Lôi đỉnh tùy ý gào thét rương trào, mãnh liệt tức vận dặm, non sông biến sắc, thiên địa chấn động. Tầng tầng lớp lớp mây đen áp bách mà tới, hiện đầy toàn bộ bầu trời, phảng phất muốn thẳng tắp đè xuống, đem cái kia Hồng Hoang Đại Địa Triệt để hủy hoại đồng dạng. Tại cái này duy thế hủy thiên diệt địa phía dưới, chấn nguyên tử một mặt hờ hững, bất động như núi. Mặc cho cái kia cương phong thổi mạnh, thẳng thổi góc áo bay phất phới. Như vậy tư thái rơi vào trong mắt những người kia, càng là ha ha cười lạnh không ngừng. "Trang, tiếp tục ra vẻ, nhìn ngươi trấn nguyên tử còn có thể trang đến lúc nào?" Cậu ngữ có nói, "Trang cái kia bị lôi phích, trấn nguyên tử cũng thật là dùng sinh mệnh tại giải thích một câu nói kia a." Trấn nguyên tử đi thong thả không phiến, hồng hoang không ngươi như cũ truyện. Lúc này, cái kia hỗn nguyên tiên kiếp cũng là ấp tụ hoàn tất. Chỉ thấy cái kia ngàn vạn lôi đỉnh hướng trong lúc này khu vực dựa vào, không ngừng đồng hóa, hội tụ thành một đạo to lớn vô cùng tiên kiếp lôi đỉnh. Cái tiên kiếp này lôi đỉnh thẳng tắp hướng về trấn nguyên tử đỉnh đầu rơi xuống. Cái kia tình thế liền là muốn đem hắn đánh đến tan thành mây khói. Mắt thấy Thiên Kiếp Thế Uy, Trấn Nguyên Tử chẳng những không có sợ hãi, ngược lại kích động. Trấn Nguyên Tử bước ra một bước, ngửa mặt lên trời thách giãi. "Ta Trấn Nguyên Tử khổ chờ vô số năm, thử nghiệm văn pháp, thủy chung đột phá vô vọng. Hôm nay có Thiên Kiếp này, chính là nhân sinh định sự. Lần này, không thành thánh tiện thành nhân, ta có cái gì phải sợ?" Tiếng nói vừa ra, cái Thiên Kiếp này đã rơi xuống, bắn vào cái kia Trấn Nguyên Tử trên mình. Thiên Kiếp uy lực, ngàn vạn đuổi mù quần quật mà lên, ngáy mắt đem Trấn Nguyên Tử bao phủ, không rõ sống chết. Mọi người bình tức giận ngưng thần, không chớp mắt nhìn xem, sợ bỏ lỡ mảy may. Chỉ thấy cái kia bụi mù tan đi, Trấn Nguyên tử vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, hoàn hảo như ban đầu. Cái này, đáng giận, lại có thể để hắn chăng đến. Không sao, thiên kiếp vừa mới bắt đầu, ta ngược lại muốn xem xem ngươi, còn có thể mấy phần giống như trước. Mọi người chấn kinh, thất vọng tại Trấn Nguyên tử lại có thể không có bị trước tiên xâm xét án. Bất quá rất nhanh phải mái, mới vừa vận bắt đầu mà thôi, chờ hay còn ở phía sau đây. Chỉ là, không bằng bọn hắn chữa liệu. Tiếp xuống thiên kiếp, nhìn xem vì thế quá lớn lại đều không có đối chấn nguyên tử tạo thành cái gì lớn tướng tổn. Đợi đến cuối cùng một đạo thiên kiếp rơi xuống, chấn nguyên tử dù cho đã lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là sừng sững không ngã. Đồng thời, một cỗ thần thánh vô cùng quang mang bao phủ hắn, toàn bộ hồng hoàng giữa thiên địa đều hiện ra một bộ tòa lớn hình ảnh. Hình ảnh kia bên trong, chấn nguyên tử quanh thân thánh quang, thánh dung uy nghiêm, tướng vân hoa đóa đóa kèm theo tại thân, tiếng âm lượn lờ núi liền không dứt. Cái này chấn nguyên tử đã độ kiếp thành thánh. Trong thánh quang, chấn nguyên tử nhẹ nhàng mở miệng. "Ta chấn nguyên tử, từ nay về sau làm điệu tiên chi tổ." Mấy mắt Một thanh âm vang vọng hỗn hoàng, rơi vào toàn bộ sinh linh trái tim. Trong chốc lát, thế là lấy đại địa làm căn cơ sinh linh, đều là lỏng có cảm giác, cảm thấy tự nhiên áp bách uy nghiêm. Cái này uy nghiêm coi thường khoảng cách, trực tiếp hấp bách mà tới, để bọn hắn sợ hãi không thôi, toàn bộ quỷ lệ dưới đất, tiên lộ bị mở, bắt đầu biết thành thành mới là bắt đầu. Trấn Nguyên Tử mắt nhìn màn trời bên trên, không khỏi vì đó hít một câu, lập tức biến mất giữa thiên địa. Trấn Nguyên Tử liền như vậy thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn hoàng chấn kinh, liền mấy đại thánh nhân cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá càng nhiều đại năng các lão tổ lập tức trong lòng công nghị. Ha ha, ngược lại không thể tưởng được cái này Trấn Nguyên tử giống như bản lĩnh này. Hắn Trấn Nguyên tử làm đến, chúng ta vì sao làm không được? Ha ha, nhìn tới, chúng ta cùng có cái kia thành thành cơ hội. Dù cho vừa mới có nhiều gan ghét, hy vọng cái này Trấn Nguyên tử bị Thiên kiếp trực tiếp sớm xét tan. Giờ phút này, nhìn thấy cái này Trấn Nguyên tử thành thành, mọi người nhưng đều là hưng phấn lên. Ngày trước bọn hắn đều không dám hy vọng xa vời chứng đạo hôn nguyên, nhưng mà hai lần hôn nguyên thiên kiếp lại có thể đều an toàn vượt qua. Đây cũng là hy vọng chứng minh tại cái này Hồng Hoang Thiên Địa, không cần cái kia Hồng Mông Tử khí, như cũ có khả năng thành tựu Thánh nhân vị trí. Trấn Nguyên Tử ngược lại không nghĩ tới bọn hắn như vậy trong lòng lên xuống, giờ phút này vội vội vàng vàng đáp xuống trong Trường Sinh Cung. Bái kiến cung chủ, đa tạ cung chủ bội dưỡng, cảm tạ Trường Sinh Cung các vị tiền bối đại ân đại đức. Trấn Nguyên Tử mới mở miệng liền là đủ loại cảm tạ, hắn nếu biết chính mình hôm nay có thể có thành tựu này, tất cả đều dựa vào Trường Sinh Cung. La lấy, dù cho giờ phút này thành thánh, vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào. Không tệ. Trần Trường Sinh gật gật đầu, cũng là cao hứng không thôi. Trấn Nguyên tử có khả năng chứng đạt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính mình trưởng sinh cũng lại thêm danh tướng, cuối cùng không cần chính mình một người lại hối hả ngửa sôi. Đồng thời, cái này Trấn Nguyên tử thái độ vô cùng tốt, không có đến đây mà tự đại, rất là để người tán thưởng. Trấn Nguyên tử nào dám lố mang a? Cái này Trường Sinh cung nội tình thâm hậu như thế, có thể làm cho chính mình cái này vạn năm lao chuẩn thánh được đền bù chốn nguyện. Cái này Trường Sinh cung chủ sở hữu toàn bộ Trường Sinh cung, lại nên kinh khủng bậc nào người a? Chương 209, Kim Sí đại bằng tiến giai đại La Kim Tiên viên mãn. Ngươi tuy là thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Nhưng mà sau này vẫn là cần được rõ ràng tiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, không muốn trượng lực khi người. Trần Trường Sinh rất phiền phức đến dặn dò Chấn Nguyên Tử, tuyệt đối không nên bởi vậy lạc lối bản tâm. Chấn Nguyên Tử giờ phút này thân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối mặt Trần Trường Sinh như vậy nói rong rải, chẳng những không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, ngược lại liên tục gật đầu. Công chủ nói, Chấn Nguyên Tử ghi nhớ trong lòng, tất nhiên sẽ cẩn thận làm việc. Chấn Nguyên Tử hướng Trần Trường Sinh bảo đảm nói, trước sóc như một cầm cái kia thuộc hạ lễ nghi. Dù cho chính mình bây giờ cảnh giới cùng công chủ tương đương, Trấn Nguyên Tử cũng là đối Trần Trường Sinh cung kính vô cùng. Hắn nhưng là rất rõ ràng, dù cho hai người đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng mà cảnh giới không kém, tu vi có thâm hậu. Liên Như là cái kia Tây Phương Nhị Thánh, so thánh nhân khác đâu dạng. Chính mình cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này, tại cung chủ trong mắt, cũng bất quá là tiện tay bắt trẻ tổn đại. Lấy cung chủ cái kia quỷ dị khó lường thủ đoạn, chính mình thật có cái kia không phù hợp quy tắc tự, không cần một chiêu liền có thể đem chính mình bắt lại. Dù sao Trường Sinh cung cường đại như thế, đồ đần mới sẽ nghĩ đến rời đi nơi này. Trấn Nguyên Tử trong lòng nghĩ như vậy, Chỉ cần trưởng sinh cung tồn tại một ngày, hắn liền đều là người trong trưởng sinh cung. Cái gì quân Lâm Hưng Hoang? Chuyện cười, lấy trưởng sinh cung cường đại, có lẽ triển lộ ra cũng bất quá là một góc băng sơn. Có lẽ, Hưng Hoang bất quá là bọn hắn thế lực mà thôi, e rằng đã sớm kinh lược cái kia Chư Thiên Vạn Giới chi địa. Nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử kích động không thôi, cảm xúc bành trướng. Trấn Trường Sinh nhưng không biết cái này Trấn Nguyên Tử từ nghĩ từ mớn, đã như vậy ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại nhìn thấy cái này, Trấn Nguyên Tử toàn thân run rẩy không kềm chế được, còn tưởng rằng là vừa mới đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cho kích động. Hiện tại cũng mặc kệ hắn, trước hết để cho hắn xúc động một thoáng, bình tĩnh lại nói. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn một chút Khổng Tuyên, khẽ thở dài một cái. "Tuyên à, ngươi cũng đến cố gắng lên a, nhưng không cần pha trà dưỡng sinh a." Trần Trường Sinh có ý riêng, cái này Khổng Tuyên từ lúc thấy được Trường Sinh cung nội đình, cùng chính mình cửa ngải phía sau, là có chút không muốn phát triển. Mỗi ngày tại cửa chính trong phòng nhỏ, pha trà không lý tưởng. Thân là Trường Sinh cung chấn tông thần thú, xem như bộ mặt chỗ tồn tại, tu vi quá kém thế nhưng không được a. Khổng Tuyên toàn thân run lên, trên mặt có chút ngượng ngùng. Đội vãn xin lỗi hành lễ. Tiên tự biết lỗi biếng, chậm trễ tu hành, còn mời cung chủ chờ trách. Sau này, nhất định sửa chữa, thật tốt tu hành. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, quanh năm suốt tháng ở tại trong trưởng sinh cung này, tuế nguyệt thật tiến tĩnh, không người xâm phạm. Lập tức chính mình trưởng sinh cung đệ tử đi đứng thiên đỉnh đấu bát minh, uy phong lẫm liệt. Lập tức chính mình cung chủ đánh thánh nhân, đánh lệnh Tây Phương, danh tiếng nhất thời có 102. Dù cho là cái kia thời thời khắc khắc lấy phục hưng vượng tộc làm nhiệm vụ của mình cũng tuyên, cũng là không tự chủ được có chút lơ đễnh. Lần này, trấn nguyên tử độ kiếp thành thánh chính mình làm trấn nguyên tử cao hứng rất nhiều, hai lẫn nhau vừa so sánh, chính mình cái trường sinh cung này, lão nhân là lần giác ngộ mất mặt. Cung chủ lại như thế nói như vậy, chính mình không còn đệ bụng nữa, thật liền trực tiếp về hưu dưỡng lao tính toán. Nhìn thấy Khổng Thiên thái độ như thế, Trần Trường Sinh cũng là hơi cảm giác vui mừng. Như vậy rất tốt, chớ có quên, các ngươi còn có cái kia phục hưng phượng tộc trách nhiệm a. Đúng rồi, nói đến, cái kia nghiệt đồ cũng không biết chạy đến nơi nào đi. Trần Trường Sinh nhìn xem Khổng Thiên, tự nhiên nhớ tới chính mình người đệ tử kia Kim Sí đại bằng, cũng không biết tiểu tử này từ đâu tới gan chó một mực ở bên ngoài dạo trời không trở lại. Hồi lâu không thấy, ngược lại rất nhớ hắn. Hồi lâu không thấy, ta cũng lạ rất nhớ hắn. Không tên hoạt động một chút hai tay, là rất lâu không đánh cái kia bất thành khí đệ đệ, tài nghệ của mình mới lạ rất nhiều. Đại bàng, Trường Sinh cung hoa anh đào mở ra, không trở lại nhìn một chút sao? Cùng lúc đó, một chô tuyệt địa bên trong. Hắc sĩ. Kim Sí đại bàng không khỏi vì đó hắc sĩ hơi một cái, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì cảm giác có mắt tại phía sau nhìn mình chằm chằm đồng dạng? Kim Sí Đại Bằng cảm thấy kinh ngạc không hiểu, chính mình gần nhất dường như cũng không có đắc tội người nào a, không nên bị người như vậy nhớ thương mới phải. Mặc kệ nó, vẫn là thật tốt bế quan, lần này nhất định có thể lại đột phá một phen. Kim Sí Đại Bằng suy nghĩ một chút, lập tức buông xuống tất thất bắt bát, bát ý nghĩ, chuyên chú tu luyện. Không biết qua bao lâu, Kim Sí Đại Bằng trên mình khí tức tăng vọt, từng đạo thần quang theo trong cơ thể hắn phụ ra. Cái kia khí tức cường đại từ trên người hắn lan tràn mà đi, vô cùng cường đại, khuấy động bốn phía linh khí lộn xộn vô cùng. Kim Sí Đại Bằng cũng tại lúc này mở hai mắt ra, cảm thụ một phen khí tức của mình. Mừng rỡ không thôi. Hiện tại giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời thách giải. Sung sướng sung sướng. Ta bây giờ là Đại La Kim Tiên viên mãn. Lần này cuối cùng là không để cho chính mình thất vọng, thành công bước lên cái kia Đại La Kim Tiên viên mãn. Hô, thật tốt. Kim Sí Đại Bang rất có vui đến phát khóc ý tứ, lần này cuối cùng là không có bị các vị sư huynh vùng qua sa. Chính mình mấy cái kia sư huynh trọn vẹn liền là biến thái tồn tại, cảnh giới gắt gao ngăn chặn chính mình không nói, còn từng cái một lời không hợp liền vượt biên khiêu chiến cái gì. Thân là sư đệ của bọn hắn, chính mình tự nhiên là áp lực to lớn khụ không tệ ta. Nếu là rơi ở phía sau quá nhiều, dù cho mọi người không nói, hắn cũng không tiện cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Bất quá cũng may, chính mình lúc này cuối cùng là đột phá. Không tệ không tệ, ta Kim Sí Đại Bằng quả nhiên là lợi hại chim, nghiêm túc liền ta chính mình cũng sợ hãi. Kim Sí Đại Bằng đối chính mình tán thưởng không thôi, chỉ cần bảo trì cố này tình thế, tin tưởng rất nhanh liền sẽ vượt qua các vị sư huynh. Tính toán, vẫn là buông tha không cần thiết huyễn tưởng a. Kim Sí Đại Bằng lắc đầu, siêu việt là không có khả năng siêu việt, đời này cũng không có khả năng siêu việt. Chính mình cũng chỉ có thể dạng này cố gắng. Bảo trì không bị bọn hắn vung quá xa, như vậy mới có thể lăn lộn qua được bộ dáng. Đột phá hoàn tất, Kim Sí Đại Bằng cũng không có tại đây ở lâu, trực tiếp trở về Phượng tộc chỗ tồn tại bất tử sơn. Đột phá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chính mình muốn vượt qua các vị sư huynh, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hiện tại quan trọng nhất chính là dẫn dắt Phượng tộc trở lại chí cường. Cuối cùng, chính mình cái kia ba vị sư huynh, bây giờ đều đã xuất sư, rời đi trưởng sinh cung tự lập môn hộ. Có người làm nhân hoàng làm đến vạn dân kính ngưỡng, có rồng làm long hoàng mang theo long tộc trở về Hưng Hoang. Còn có người cũng là mang theo mấy cái yêu quái huynh đệ, trở thành chiếm cứ bá chủ một phương. Các vị sư huynh đều như vậy cố gắng, ta Kim Sí Đại Bàng như thế nào chim đây, đương nhiên sẽ không rơi ở phía sau. Trong lòng Kim Sí Đại Bàng yên lặng làm chính mình cổ vũ ủng hộ, nhất định phải cố gắng không đội kịp các vị sư huynh bất chân. Để bọn hắn biết, chính mình không phải chẳng làm nên trò trống gì tiểu sư đệ. Chỉ là, phượng hoàng nhất tộc bây giờ tình huống hình như có chút không thích hợp. Kim Sí Đại Bàng đáp xuống bất tử sơn bên trên, nhìn thấy cái kia bất tử sơn bên trên tình hình, nhíu mày. Lúc nào Bất Tử Sơn lại bị Chu Tức nhất tộc cho chiếm lĩnh. Nghị Điện hạ, ngươi đừng như vậy a. Không liên quan ta sự tình a. Một cái bị Kim Sí đại bằng nắm lấy vượng hoàng tộc người, liên tục không ngừng cầu xin tha thứ. Ngươi cùng đại điện hạ một đi không trở lại, cái này Chu Tức nhất tộc cảm thấy có thể thừa dịp, liền cướp đoạt Bất Tử Sơn khống chế quyền. Chúng ta gián mất đầu, cũng là không có cách nào a. Kim Sí đại bằng buông hắn ra, trong lòng cũng là hiểu rõ. Cái này Chu Tức nhất tộc cũng là bây giờ vượng hoàng nhất tộc hoàng thất quý tộc, ở trong Bất Tử Sơn cũng là rất có quyền nói chuyện. Chính mình cùng đại ca hai vị vượng hoàng thủy tổ huyết mạch không thấy tự nhiên là bị bọn hắn thừa cơ cản quyền. Một cái chỉ là Chu Tức tộc cũng dám như vậy. Kim Sí đại bằng nghĩ thông suốt nơi này sự tình, giận tím mặt lên. Bản điện hạ trở về cũng không biết nên đón sao? Điện hạ a, ngươi không về nữa đừng nói nên đón, e rằng sau này cũng không có cơ hội nữa xuất hiện tại Bất Tử Sơn. Cái kia Phượng Hoàng tộc người quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng lên. Cái kia Chu Tức nhất tộc vì thuận lý thành chương khống chế Phượng Hoàng nhất tộc, tuyên bố hai vị điện hạ đã tự biết vô lực dẫn dắt Phượng Hoàng nhất tộc, thối vị nhũ trước. Bọn hắn hôm nay triệu tập tộc nhân, chính là vì chọn lựa mới tộc trưởng. Chương 210, dù cho Đông Hoàng thái nhất tại thế, cũng không dám nói như thế. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này Chu tộc nhất tộc có khả năng làm ra sóng gió gì. Kim Sí Đại Bằng nói lấy, thoắt tay tại trên mặt một vòng mà qua, đã biến một bộ dáng. Kim Sí Đại Bằng suy nghĩ một chút, lại thu lại một phen khí tức, lập tức sải bước hướng đi cái kia tộc nhân hội tụ chỗ. Kim Sí Đại Bằng đi đến cái kia tộc nhân hội tụ chỗ, phát hiện cái kia cái gọi là tộc trưởng tuyển cử vừa mới bắt đầu. Khục khụ. Tiếng tính nghiêm tĩnh. Một vị lão giả gặp người nổi lên không sai bị lắm, đứng ra hướng giọng một cái, bắt đầu nói chuyện. Kim Sí Đại Bằng tất nhiên là một chút nhận ra được, vị này không phải Chu Tức nhất tộc trưởng lão sao? Nói đến, vị này năm đó cũng là đại ca khủng tiên trợ thủ đắc lực, ở trước mặt mình cũng gọi cái kia cung kính. Bây giờ lại là rất có một fan bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị chúng sinh cảm giác. Quả nhiên, đại ca không tại, cái gì như quỷ xà thần đều lộ ra cái kiệt lệ tẩm diện hùng. Kim Sí Đại Bằng lắc đầu, hơi cảm thấy thất vọng. Chỉ thấy cái kia Chu Tức nhất tộc trưởng lão đứng ra, nhìn thấy mọi người an tĩnh lại, bắt đầu đều đâu vào đấy nói chuyện. Các vị, hôm nay ta Chu Tức nhất tộc đem mọi người hội tụ ở cái này chính là vì ta Phượng Hoàng nhất tộc. Bây giờ Hồng Hoang hung hiểm, Phượng Hoàng tộc suy thoái, cái này là nguy cấp tồn vong thu. Vì bảo toàn tộc ta, chúng ta trưởng lão đoàn nghị quyết, chọn lựa mới vượng tộc người chủ sự. Nói lấy, Chu Tước tộc trưởng lão một mặt nóng bỏng. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng, thực lực cao cường, sở sự, sự lão luyện, đủ để đảm đương cái này đảm nhiệm vụ. Không biết các vị ý như thế nào? Ý như thế nào? Phượng Hoàng tộc người trong lòng ha ha cười lạnh, đại điện hạ cùng nhị điện hạ lâu không trở về nhà, Chu Tước nhất tộc đã sớm khống chế Phượng Hoàng nhất tộc. Hôm nay mặc dù nói là cái gì từ cử Bất quá là đi cái trình tự mà thôi. Chỉ là, hiện tại vẫn là có người nhịn không được đứng lên. Đại điện hạ cùng nhị điện hạ mới là căn chính Miêu Hồng Phượng hoàng chuyển nhân, các ngươi như vậy như vậy, không sợ hai vị điện hạ trách cứ sao? Liên La chính là, các ngươi dạng này làm loạn, cái kia nhị điện hạ cả lơ phất phơ không đi nói hắn, thật cảm thấy đại điện hạ không có tính tình sao? Ta khuyên các ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, tự giải quyết cho tốt. Nghe tới cái kia mọi người lời nói, cái kia Chu Tức tộc tộc trưởng lão đang chờ nói chuyện, Chu Tức tộc tộc tộc trưởng cũng là đứng dậy, vượt lên trước một bước mà miệng. Đại điện hạ. Ha ha. Hắn bây giờ đều không biết ở nơi nào. Các ngươi sẽ không thật cho là hắn sẽ còn trở về a?" Thật là chửa cười. "Hôm nay ta tại đây, liền muốn trở thành vương hoàng nhất tộc tộc trưởng, các ngươi người không phục đều có thể tới khiêu chiến tại ta." Tiếng nói vừa ra, cái này Chu Tức tộc tộc trưởng cũng là thả ra bản thân như thế. Cái kia Chu Tức tộc nhân cũng là nhộn nhịp đánh giá bốn phía tộc nhân, nhìn một chút có ai dám không phục. Gặp tình hình này, vừa mới chuẩn bị hảo phóng một đợt vương hoàng tộc người nháy mắt dịu sừ, không nói thêm gì nữa. Liên mấy vị trưởng lão kia cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hoàn toàn không quan tâm. Chu tộc tộc đã là năm đứng thắng lợi, không phải hôm nay lại thế nào khả năng đi cái này ngỗ nghịch cử chỉ. Tất, đã mọi người không có ý kiến, cái này trách nhiệm ta đã hứng. Chu tộc tộc trưởng hai mắt nhíu lại, gọi đến lớn hơn nữa thanh âm, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn thân phục. Khổng Tuyên, ha ha, đừng nói hắn hiện tại không trở lại, chờ hắn lúc trở lại, cái này vượng hoàng nhất tộc đã triệt để biến thành ta Chu tộc nhất tộc chi địa, còn có phần nói chuyện của hắn. Về phần cái kia kim xí đại bằng càng không cần nói, một cái cả lơ phất rơ chim mà thôi, không đáng nhất tới. Chúc mừng tộc trưởng Tộc trưởng Ngưu Bức, Chu Tước nhất tộc Quy Vũ. Gặp tình hình này, Chu Tước nhất tộc tộc trưởng cũng là nhẹ cẳng hoan hô. Cuối cùng đợi đến hôm nay, Chu Tước nhất tộc cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng phượng hoàng nhất tộc. Kim Sí đại bằng lắc đầu không thôi, nhìn tới đám người này cũng thật là cảm thấy chính mình có thể. Như vậy giâm ba câu ở giữa, liền quyết định phượng hoàng nhất tộc đại sự. Quả thực liền là hồ nháo, chính mình cũng không có như vậy hồ nháo. Thôi được, liền để ta để bọn hắn nhận rõ hiện thực, Dung Tha Huyễn Tường a. Đang chuẩn bị tự bạo thân phận xuất thủ thời khắc. Ngươi là Chu Tước nhất tộc tộc trưởng? Phượng tộc bây giờ người chủ sự. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một tôn đại la kim tiên theo trong hư không chậm chậm nổi lên. Nửa bước chuẩn thánh. Chu Tước tộc tộc trưởng nhíu mày, mấy vị khác Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão cũng là sắc mặt không tốt. Xin hỏi vị tiền bối này, tới ta Phượng Hoàng nhất tộc có gì muốn làm? Mắt thấy người này cái giới, đã siêu thoát đại la kim tiên bên trên, là danh phủ kỳ thực nửa bước chuẩn thánh. Dù cho là xuân phong đắc ý Chu Tước tộc trưởng, cũng không dám lỗ mãng, hiện tại hỏi, ta là người yêu đỉnh. Cái kia nửa bước chuẩn thánh nhìn một chút Chu Tước tộc trưởng, lại đánh giá mấy vị trưởng tới. Ha, một đống sú cá nát tôm, thực tế không đủ gây sợ. Hiện tại nhìn khắp bốn phía, ánh mắt bế ngế, đưa khí ngạo nễ. Ta bây giờ phụng yêu đế mệnh lệnh, tới đây chỉnh biên phượng hoàng nhất tộc. Phượng hoàng nhất tộc, lúc này không dáng, chờ đến khi nào? Cái kia nửa bước chuẩn thánh xuất hiện, mới mở miệng liền là bá đạo vô cùng, muốn cái kia phượng hoàng nhất tộc gia nhập cái kia trong yêu đỉnh. Đối cái này, cái kia Chu tộc tộc trưởng chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Tiên bối chưa có nói như thế cười, ta phượng hoàng nhất tộc sao lại như vậy ăn nhờ ở đậu? Mong rằng tiền bối không được lại như vậy lời nói, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Chu tộc tộc trưởng không chút suy nghĩ, trực tiếp liền cự tuyệt cái kia nửa bước chuẩn thành yêu cầu. Bên cạnh vượng hoàng tộc người, dù cho đối cái này Chu tộc tộc trưởng có chút khinh phục, giờ phút này cũng là cùng hắn đồng tâm đồng chí. Hiện tại, đều là cùng chung mối thù xem lấy cái này không hiểu thấu xuất hiện yêu đình người tới, nộn nhịp mà miệng. Yêu tộc kia, nếu là không muốn chết liền mau mau rời đi ta vượng hoàng nhất tộc chi địa, không được tại đây hầu non loạn ngữ. Không sai, ta vượng hoàng nhất tộc, sao lại gia nhập thế lực khác phía dưới, trở thành người khác phụ thuộc? Có phải hay không vượng hoàng nhất tộc lâu không tại Hồng Hoang đi lại? Hồng Hoang đã quên Phượng Hoàng nhất tộc bản sự. Bọn hắn tự nhiên là không có khả năng gia nhập cái gì yêu đỉnh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói liền là chuyện tiếu lâm. Cuối cùng, Phượng Hoàng nhất tộc bây giờ là danh tiếng không hiện, lâu không xuất thế, nhân tài cũng có chút tàn lụi. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là thượng cổ tam tộc một trong. Đây chính là những cái kia kỳ lân nhất tộc cùng long tộc tranh cao thấp một hồi, sừng bá Hồng Hoang tồn tại, làm sao có khả năng dễ dàng như thế liền ăn nhờ ở đậu. Dù cho là Đông Hoàng thái nhất thái thế, năm đó cũng không phải không có đánh qua cái này Phượng Hoàng nhất tộc chủ kiến. Cuối cùng còn không phải không cách nào làm cho vương hoàng nhất tộc khuất phục, bất đắc dĩ buông tha. Đây là cái gì yêu đỉnh, so mà đến cái kia đế tuấn tại thời gian thượng cổ yêu đỉnh sao? Ha ha, liền biết các ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nghe được vương hoàng nhất tộc tộc nhân như vậy lời nói, cái kia yêu đỉnh nửa bước chuẩn thánh cười ha ha. Hắn lần này tới trước thu phục vương hoàng nhất tộc, tự nhiên đã sớm dự liệu đến tình hình như vậy. Cuối cùng, nói hết lời, cũng là cái kia thượng cổ tam tộc một trong, sao lại tùy tiện đi vào khuất khổ. Đối tình hình này, hắn tự nhiên cũng là sớm có cái kia cách đối phó. Hiện tại gặp cái kia Phượng Hoàng nhất tộc quần tinh mấy liệt, cũng là trực tiếp mở miệng. Không phục. Ha ha, vậy bản tọa hôm nay liền đánh tới các ngươi phục. Tất cả không phục đều là bất thuần tử đối với song phương thực lực không biết mà thôi. Chỉ cần thấy được chênh lệch của song phương, nhìn đám này sinh linh còn lấy cái gì cùng chính mình chơi cái gì uy vũ không thể chấp tiếp. Hiện tại cái kia yêu đỉnh nửa bước chuẩn thánh, không còn nói nhảm, trực tiếp động thủ. Oan. Nửa bước chuẩn thánh uy áp không chút kiêng kỵ phát ra, vô cùng cường đại. Cái kia đứng ở bên cạnh Hán Phượng Hoàng tộc người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã đến ruộng xiển người ở ngoài xa cũng là cảm nhận được cái này uy áp quá lớn, không thể không vận lên pháp lực ngăn cản. Cản rỡ, dừng tay cho ta." Chu tộc tộc trưởng giận không nhịn nổi, đối cái kia yêu đỉnh nửa bước chuẩn thánh trợn mắt nhịn. Chính mình hôm nay nhọc lòng làm cái này đồ bỏ tộc trưởng tuyển cử, lập tức mọi người không dám phản kháng, chính mình liền muốn thuận thế đăng cơ làm hoàng, trở thành cái kia vượng hoàng nhất tộc mới tộc trưởng. Nơi nào muốn lấy được, cái này yêu đỉnh sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác tại lúc này nhảy ra phá chính mình chuyện tốt. Hiện tại còn làm cái này, một lời không hợp liền động thủ cho xiết, thật sự coi chính mình tốt như vậy tính tình. Ngươi cái này yêu tộc, thật cho là đây là ngươi yêu đỉnh chi địa. Ta khuyên ngươi cứ thế mà đi, không muốn một mạng. Dương tay. Yêu đỉnh chuẩn thánh mắt liếc thấy cái kia Chu tức tộc tộc trưởng, có chút khinh thường. Liên ngươi, ngươi cũng phải để ta có ở đâu tay tư bản mới được a. Vốn là nghe nói vượng hoàng nhất tộc Khổng Tuyên, chính là chuẩn thánh tu vi, ta nghĩ đến thật tốt thương lượng một phen. Hiện tại nha, hắc hắc. Cái này Khổng Tuyên không tại vượng hoàng tộc bên trong. Không phải sẽ không mặc cho trước mắt đám người này làm sảng làm bậy, làm cái kia tộc trưởng tuyển cử. Nay ngược lại là cái cơ hội tốt, chính mình chọn vẹn có thể không cố kỵ gì, lấy lực các người để bọn hắn triệt để khuất phục. Đừng đề cập cái kia Khổng Tuyên, ta mới là bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc người nói chuyện. Bị cái kia yêu đình nửa bước chuẩn thánh vừa nói như thế, Chu tước tộc trưởng mặt mơ đỏ ửng, rất có điểm thẹn quá thành giận. Hiện tại cũng không để ý cái kia Chu tước tộc trưởng lao khuyên can, bay thẳng tới, cùng cái kia yêu đình nửa bước chuẩn thánh chiến tại một chỗ. Gặp tình hình này, Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân cũng là lòng đầy căm phẫn, luôn mồm khen hay. Làm tốt lắm, quả nhiên không hổ là ta vượng hoàng của người. Tuy là đối ngươi vẫn là có phần khinh phụ, ngươi cử động này cũng là để người vui mừng. Tốt, khá lắm đâu a, ngươi thế nào nhanh như vậy liền thua a. Mọi người khen ngợi gọi tới một nửa liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy cái kia Chu Tức tộc tộc trưởng đi lên cùng cái kia yêu đỉnh chuẩn thánh chiến đấu, bất quá mấy hiệp mà thôi, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khiến mọi người có chút bất đắc dĩ, liền cái này, thật là hổ công mọi người đối ngươi kỳ vọng a. Không có cách nào, người này là nửa bước chuẩn thánh, tộc trưởng chỉ là đại la kim tiên mà thôi. Chu Tước tộc trưởng lão lúc này cũng không thể không kiên trì đi ra làm mọi người giải thích. Cuối cùng coi như là cảnh giới tương đương, tộc trưởng sống an nhàn sung sướng, cũng tất nhiên không phải là đối thủ. Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân đối cái này cũng không có nói cái gì nữa, một cái làm âm nhu quỷ kế ra hỏa mà thôi, chẳng lẽ còn thật trông chờ hắn đi ra lực lùi cường địch. Cái kia Chu Tước tộc trưởng lão nhìn một chút yêu đỉnh nửa bước chuẩn thánh, lòng có sợ hãi, tự biết chính mình không cách nào chiến thắng. Hiện tại quay đầu, nhìn xem các vị Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão. Trư vị trưởng lão, cường địch xâm phạm, các ngươi còn muốn ngồi nhìn sao? Thấy vậy, Trư vị trưởng lão cũng là đứng dậy. Chúng ta hôm nay liền xuất thủ một phen, miễn đến để người cho là ta phượng tộc không người. Các vị không cần câu nệ, chúng ta cảnh giới yếu hơn người này, cùng tiến lên là được. Không sai, ta phượng hoàng nhất tộc, há lại cho người khác nhúng chàm. Chu Tước nhất tộc kêu càng hương bướng đến đâu, phàm thượng, vẫn như cũng là cái kia phượng hoàng nhất tộc việc nhà. Thế nhưng, cái này yêu đình người tới, liền là ngoại địch xâm phạm, bọn hắn sao lại thật ngồi nhìn mà kệ. Hiện tại, mấy đại trưởng lão nháy mắt đem cái kia yêu đình nửa bước chuẩn thánh một mực vây quanh. Mỗi người khí tức phát ra Tuy là không so được cái kia Yêu đỉnh nửa bước chuẩn thánh, nối liền cùng nhau cũng là có chút trắng lệ. Động thủ. Các vị trưởng lão hét lớn một tiếng, trực tiếp động thủ. Yêu đỉnh nửa bước chuẩn thánh dù cho đối mặt chư vị trưởng lão vây công, vẫn như cũ lộ ra tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Thật cho là người nhiều liền có thể bắt nạt ít người. Yêu đỉnh nửa bước chuẩn thánh cười ha ha, các ngươi đối lực lượng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Dứt lời, thi triển thân hình, bay thật nhanh, tại chúng trung tới kinh ngạc ở giữa, đã đi tới một vị trưởng lão sau lưng. Nam xuống. Yêu đỉnh nửa bước chuẩn thánh xuất thủ trực tiếp đem trưởng lão kia đánh vỡ dưới đất. Các trưởng lão khác còn chưa chờ cứu viện một hai, cái kia yêu đỉnh cường giả đã lập lại chiêu cũ, lại đem một vị trưởng tới đánh vỡ dưới đất. Như vậy mấy lần phía sau, trên trời chỉ có yêu đỉnh cường giả đón gió mà đứng. Chư vị trưởng lão nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Thế nào, có phục hay không? Yêu đỉnh cường giả khinh thường nhìn xem Phượng Hoàng tộc người. Phục ngươi đại gia. Lão tử không chết, ngươi đừng nghĩ lấy đánh ta Phượng Hoàng nhất tộc chủ kiến. Không sai, liều mạng với ngươi, các tộc nhân. Phượng Hoàng không thể đụ. Phượng Hoàng tộc người chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại hô to lấy rông đi lên cùng cái kia yêu đỉnh cường giả liều mạng. Bọn hắn tự nhiên không phải cái kia yêu đỉnh cường giả đối thủ, rất nhanh liền nằm một chỗ. Nhưng mà không chịu nổi người nhiều, liên tục không ngừng trên mặt đất tới, để cái kia yêu đỉnh cường giả phiền muộn không thôi. Yêu đỉnh cường giả khẽ nhíu mày. Các ngươi thật cho là ta không dám giết các ngươi? Yêu đỉnh cường giả sát tâm nhất thời, chuẩn bị giết gà dọa khỉ, ngược lại như vậy bị vây công xu thế. Chương 211, trấn áp nửa bước chuẩn thánh, các ngươi coi là thật không biết bản tôn. Chết đi. Yêu đỉnh đại cường giả âm thanh gầm thét, chuẩn bị động thủ sát lục. Thế nhưng sau một khắc, một đạo khí tức bộ phát ra, chỉ là nửa bước chuẩn thánh mà thôi, cũng dám tới ta không chết núi cản rỡ. Ngoan. Theo lấy thanh âm kia xuất hiện, cỗ khí tức kia cũng là triệt để bộ phát ra, trực tiếp trấn áp toàn bộ bất tử sơn. Đây là, Phương Hoàng tộc người không bàn là đứng đấy, vẫn là nằm, đều cảm nhận được hơi thở này vô cùng quen thuộc, thậm chí trong mơ hồ có một chút sợ hãi. Hiện tại nhột nhịp dương mắt, nhìn về khí tức kia bạo phát chỗ. Nha, khẩu khí ngược lại thật lớn. Yêu đỉnh cường giả cái này thấy vậy, ngược lại dừng tay lại bên trên động tác. Ngươi như vậy thích ra danh tiếng Cái này giết gà dọa khỉ liền lưu cho ngươi. Sau một khắc, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đây là Phương Hoàng nhất tộc các tộc nhân kinh ngạc vô cùng, người này vì sao chọn vẹn không có dự trợ? Hết lần này tới lần khác trên người người này, có một cố khí tức quen thuộc, trong mơ hồ còn có thể cảm giác được tới từ huyết mạch đặc chế, khiến bọn hắn nghi hoặc, cuối cùng là ai? Yêu đỉnh cường giả nhìn một chút vượng hoàng nhất tộc tộc nhân trên mặt thần sắc, tự nhiên cũng biết người đến này lai lịch éo e rằng không nhỏ. Chỉ bằng vào hắn cái khí tức tương đại, đã đủ để cùng chính mình địch nổi. Dù cho nhìn dáng vẻ của hắn thường thường không có gì lạ, chỉ có cái kia đại La Kim Tiên tu vi, cũng là e rằng tôi cùng. Gặp tình hình này, Yêu đỉnh cường giả suy nghĩ chút chuyện, hiện tại cũng là nháy mắt tùy tâm. Đạo hữu là ai? Ta cùng ngươi không oán không kỷ, còn mời không muốn phá ta chuyện tốt. Gặp người đến kia ánh mắt sáng tối chớp tròn, Yêu đỉnh cường giả càng là trực tiếp mang ra Yêu đỉnh xem như chỗ dựa. Phải biết, ta phía sau chính là Yêu đỉnh. Hôm nay, người tới trực tiếp cắt ngang Yêu đỉnh cường giả lời nói. Cái gì Yêu đỉnh không Yêu đỉnh, cho dù cái kia Đông Hoàng thái nhất tái sinh, cũng không dám lấn tục ta như vậy. Người đến kia tự nhiên là Kim Sí Đại Bàng điểu, lẫn trong đám người nhìn cái kia Chu Tước tộc trưởng trên nhạy rối tránh, đã sớm tức sôi giận. Bây giờ thấy cái này yêu đỉnh cường giả lại tại chính mình trên địa bàn giễu võ dương oai, muốn xuất thủ sát lục tộc nhân của mình. Đối với người như vậy, Kim Sí Đại Bàng tự nhiên không ngại để bọn hắn biết, đắc tội phụng hoàng nhất tộc hạ chẳng. Đó chính là. Chết. Kim Sí Đại Bàng lời ít mà ý nhiều, không cùng cái tia yêu đỉnh cường giả nói nhảm nhiều, trực tiếp xuất thủ. Buồn cười. Thật là cho thể diện mà không cần. Mắt thấy trước mắt cái này không hiểu thấu người xuất hiện, Không chút nào cho chính mình mật mũi, càng không đem cái kia yêu đỉnh để vào mắt. Yêu đỉnh cường giả tự nhiên là thẹn quá hóa giận, chính mình hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với ngươi, ngươi chính là như vậy, thật cho là có khả năng chiến thắng chính mình. Hôm nay, liền trước hết là giết ngươi, lại tại cái này phượng hoàng nhất tộc giết một đợt. Ta ngược lại muốn xem xem, ai dám cư phục. Yêu đỉnh cường giả cắn răng nghiến lợi để đó ngắt thoại, cái kia kim sĩ si đại bảng cũng là không chút nào làm chỗ động, cấp tốc bay tới, thẳng đến yêu đỉnh cường giả. Tốt, có gan, đi chết. Mắt thấy người này khó chơi, yêu đỉnh cường giả hiện tại cũng là giận tím mặt. Đưa thích làm náo động đúng không? Vậy thì tốt, súng bắn chim đầu đạn, liền trước giết ngươi tên này lại nói. Tại khi nói chuyện, cái kia kim xí si đại bàng đã bay gần. Một thân thần quang lập lòe, xông thẳng mà tới, tựa như cái kia thiêu đốt dương đồng dạng lóa mắt. Yêu đỉnh cường giả vội vã vận lên pháp lực ngăn cản, chuẩn bị trực tiếp lấy một trận chiến này lại phản kích. Chỉ là, cái kia kim xí si đại bàng đi nhanh gấp, lực lượng quá lớn, vượt xa dự đoán. Ngoan. Một vệt thần quang lập lòe, kim xí si đại bàng trực tiếp lấy cái kia không thể ngăn cản xu thế, xông phá cái kia yêu đỉnh cường giả bình chướng. Chờ một chút. Ta, yêu đỉnh cường giả thất kinh, kêu to lên. Kim Sí đại bằng đầy ngập phẫn nộ, nơi nào lo lắng nghe hắn như vậy cầu xin tha thứ, hiện tại không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đâm thủng ngược mà qua. Thần quang lập lòe, Kim Sí đại bằng đã đứng ở cái kia yêu đỉnh cường giả phía sau, quay lấy bùi bặm trên người, chỉnh lý chính mình dáng vẻ. Cái kia yêu đỉnh cường giả nhìn xem bộ ngực mình cái kia to lớn lỗ thủng, trên mặt lộ ra không thể tin biểu tình. Làm sao có khả năng? Bản tọa. Ách. Nguyền. Yêu đỉnh cường giả nói còn chưa dứt lời, trực tiếp té ngã trên đất, một đôi mắt trợn tròn lên đã là chết không nhắm mắt. Cái này, Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân nhìn trước mắt bên này tình hình, nhất thời nói không ra lời, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này yêu đỉnh cường giả liền như vậy chết rồi. Mọi người cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi, vị này vừa mới thế nhưng một người đè ép nhất tộc đánh, đánh đến bọn hắn không hề có lực phản thủ. Bọn hắn vừa mới đều chuẩn bị lấy chết tấn công, cuối cùng dù nói thế nào, Phượng Hoàng nhất tộc xem như thượng cổ tam tộc một trong, điểm ấy cốt khí vẫn phải có. Chỉ là, không thể tưởng được, cái này không hiểu thấu suốt đầu người, chỉ một chiêu liền đã giải quyết cái yêu đỉnh này cường giả. Vị này đến tụt cùng là dạng gì tồn tại a? Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, một chiêu đánh giết một tôn nửa bước chuẩn thánh. Dù cho người này chỉ là đại la kim tiên mà thôi, nhưng mà mọi người cũng là vô cùng tin tưởng. Người này bày ra thực lực, tuyệt đối không chỉ nơi này. Ta không biết rõ hắn là ai, chỉ là ta cảm giác được hắn dường như giống như đã từng quen biết. Có người mở miệng nói ra, vậy đến từ huyết mạch giáp chế thực tế không cách nào coi nhẹ, cái kia loáng thoáng quen thuộc càng là vung đi không được. Chẳng lẽ, La Phượng Hoàng nhất tộc một vị nào đó ẩn thế không ra cao thủ tiền bối? Mọi người khiếp sợ không thôi lập tức suy đoán nói, "Vất quá, cho dù trong lòng có nhiều nghi hoặc, bọn hắn đều không dám đi lên hỏi cái kia kim sĩ đại bàng. Dù cho cái này kim sĩ đại bàng giờ phút này biểu hiện đến người súc vô hại bộ dáng, bọn hắn ý nguyên không dám lỗ mãng. Vị này chính là một kích giết chết cái kia nửa bước chuẩn thánh tồn tại a. Ai biết nhóm người mình hỏi một chút, có thể hay không trực tiếp chọc giận vị này sâu không lường được tiền bối." Chu Tức tộc trưởng giờ phút này cũng bị Chu Tức tộc nhân tại Đồ Nát Thê Lương bên trong lập đi ra, rất nhiều thương thế, ngược lại không có trở ngại. Mắt thấy cái kia không hiểu thấu xuất hiện cao nhân, Trong lòng cũng lạ kinh ngạc vô cùng. Hắn thân là Phượng Hoàng nhất tộc trọng yếu nhân vật, cũng không có nghe nói qua Phượng Hoàng nhất tộc có cái gì ẩn thế không ra tiền bối a. Thế nhưng, như vậy cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Tước tộc trưởng nghi hoặc không hiểu, lập tức dương mắt nhìn về phía mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão đều là lão đầu, biểu thị không biết rõ có việc này. Chu Tước tộc trưởng trong lòng nghi ngờ càng lớn, dù cho lại không hợp, việc này liên quan Phượng Hoàng nhất tộc, mấy vị trưởng lão cũng không đến mức lựa gạt tại hắn. Như thế, người này đến tụt cùng là ai? Thôi, chờ ta đi gặp hắn một hồi tự nhiên liền biết rõ ràng. Chu Tước tộc trưởng lập tức tránh thoát tộc nhân dịu đỡ, đi tới cái kia kim xí đại bảng trước mặt. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, tiền bối đại ân, ta Phượng Hoàng nhất tộc không dám quên đi. Chu Tước tộc trưởng hướng cái kia kim xí đại bảng thi lễ một cái. Vô luận người này là ai, hôm nay cuối cùng cứu Phượng Hoàng nhất tộc, chung quy đến trước cảm tạ nhân ra một phen. Không biết rõ tiền bối, cùng ta Phượng Hoàng nhất tộc. Chu Tước tộc trưởng muốn nói lại thôi dáng dấp, ý tứ cũng là vô cùng rõ ràng. Hừ. Kim xí đại bảng quay đầu nhìn một chút cái này Chu Tước tộc, tộc trưởng, hừ lạnh một tiếng lại nhìn một chút tại trận nhiều tộc nhân, lạnh lùng mà miệng. Các ngươi, coi là thật không biết bản tôn." Kim Sí Đại Bằng nói lấy, trên mình khí thế tăng vọt. Một thân khí tức không còn thu lại nguy trang, trực tiếp bày ra. Đồng thời thò tay tại trên mặt một vòng, tại trước mắt bao người, lộ ra diện mục thật sự. Chương 212, chẳng lẽ thượng cổ tam tộc thật muốn đều hiện hoàng hăng? Kim Sí Đại Bằng hiện ra chân thân, không tiếp tục giấu. Chỉ thấy to lớn pháp tướng đại bằng điệu phát hiện xuất hiện tại phía sau hắn, thần uy cuồn cuộn. Trong đó vượng hoàng chi lực càng là nồng đậm vô cùng. Để tại trận vượng hoàng nhất tộc đều thật sâu cảm nhận được áp chế. Cái này không có quan hệ cảnh giới, chính là bắt nguồn từ huyết mạch áp chế. Bạch Điểu Triều Phượng, phượng làm chim bên trong hoàng. Cái này kim thí đại bằng truyền thừa chính là cái kia nguyên vượng chân chính huyết mạch truyền thừa, tự nhiên đối thiên hạ này vạn chim tự nhiên mà lại xuất hiện một loại huyết mạch sức áp chế. Dù cho là cái kia chu tộc nhất tộc tộc nhân, xưa nay xem nhẹ cái này kim thí lại bằng. Giờ phút này đối mặt cái này kim thí đại bằng áp chế, cũng là kìm lòng không được tối đầu, không cùng có cái kia cùng tranh tài tâm tư. Trong chốc lát, tất cả phượng hoàng tộc người quỳ lạy dưới đất cùng tính vô cùng. Nhị điện hạ, Phương Hoàng tộc người cùng tiếng hô to, nhà bọn hắn nhị điện hạ cuối cùng là trở về. Chu Tước nhất tộc cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Kim Sí đại bàng sẽ ở hiện tại trở về. Hiện tại là từng cái lạnh run, sợ hãi không thôi. Có lẽ cái này Kim Sí đại bàng đã trở về đã lâu, chỉ là chưa từng hiện thân, một mực tại bản quan. Như thế, vừa mới bọn hắn những cái kia cơ hồ có thể coi là mưu phản động tác, chẳng phải là để hắn nhìn đến nhất thanh nhị sợ. Vừa nghĩ tới cái này, Chu Tước nhất tộc thì càng là cảm thấy đại họa lâm đầu không tự biết. Cái này Kim Sí Đại Bằng đã lợi hại như thế, lấy lại La Kim Tiên cảnh giới trực tiếp diện sát cái kia nửa bước chuẩn thánh. Đừng nói Chu Tước nhất tộc, coi như là vượng hoàng nhất tộc, cũng đã tìm không thấy có thể cùng hắn địch nổi đối thủ. huống chi, sau lưng hắn còn có đại ca hắn khủng tiến tại. Chu Tước tộc tộc trưởng kinh hãi không thôi, thuộc ta thôi rồi. Chính mình làm sao lại như vậy xi si tâm vọng tưởng, cảm thấy cái này hai huynh đệ không còn liền có thể mưu cầu vượng hoàng tộc trưởng thành vị trí. Nhìn xem cái này vượng hoàng tộc cùng nhau hiến kiến cái này Kim Sí Đại Bằng, Chu Tước tộc trưởng thành hối tiếc không thôi. Dù cho chính mình hôm nay chủ tính thành công, Sau này cái này hai huynh đệ tùy tiện một người trở về, lên cao nhất hồ, chính mình đầu chim én e rằng sau một khắc liền treo ở trên cây. "Đều đứng lên đi, không cần đa lễ." Kim Sí đại bằng thu hồi pháp tướng, quay đầu nhìn về phía cái kia Chu Tước nhất tộc. Vừa mới cường địch xâm phạm, các ngươi kiên trình không khuất phục, tự biết không địch lại, vẫn như cũ dung cảm tiến tới, tâm ta rất an ủi. "Chuyện đã qua, liền để hắn tới a. Bản tôn có thể không truy cứu." Chu Tước nhất tộc nghe cái này, đều là thở dài nhẹ nhõm. Chu Tước tộc trưởng thành càng là cuống quýt giật đầu. "Nhị điện hạ yên tâm." Chúng ta sau này tất nhiên an phận thủ thường, không còn dám có cái kia suy nghĩ. Đồng thời trong lòng vui mừng không thôi, một trận hoảng sợ. Cũng may chính mình giữ vững vượng hoàng nhất tộc cao ngạo, mới khiến cho vị này điện hạ không truy cứu nữa việc này. Thật lạ vậy này a. Chu tộc tộc trưởng thành không chút nào hoài nghi, nếu là vị này nhị điện hạ muốn truy xét, đều không cần tự mình động thủ. Chỉ cần vì tiện nói một tiếng, không nói những cái khác, mấy cái kia dục dịch trưởng lão liền sẽ trước lên tới xé chính mình. Rất tốt, các ngươi tự giải quyết cho tốt, chân quý cơ hội lần này a. Kim Sí đại bằng gật, gật đầu. Cái này Chu tộc nhất tộc vừa rồi tại Cường Đỉnh xâm phạm thời điểm biểu hiện để chính mình rất hài lòng, bọn hắn tộc trưởng càng là một chim đi đầu, khiêu chiến, cái kia nửa bước chuẩn thánh. Về phần cái kia Phượng Hoàng người chủ sự, Kim Sí đại bảng chỉ có cười ha ha. Cái này hắn thấy, liền là một trượt cười. Chỉ cần mình cùng Ka Ka khủng tiên còn tại một ngày, cái này Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân liền chỉ sẽ nhận bọn hắn hai vị này Nguyên Phượng chân chính huyết mạch hậu duệ, người khác căn bản là không có cách lay động vị trí của bọn hắn. Vất quá đi qua như vậy một đương sự, Kim Sí đại bảng cũng minh bạch, là thời điểm để Phượng Hoàng nhất tộc có mối hoảng. Chỉ có như vậy mới có thể để cái này Phượng Hoàng nhất tộc một lòng đoàn kết, không đến mức lại phát sinh loại này hoang đường sự tình. Nghĩ đến đây, Kim Sí Đại Bàng lập tức hướng Phượng Hoàng nhất tộc trầm giọng tuyên bố. Lập tức lên, triệu tập Hồng Hoang tất cả Phượng Hoàng tộc người, thông báo tất cả Hồng Hoang phi tộc loại. Trong năm phía sau, ta Kim Sí Đại Bàng, nguyên vương huyết mạch chính tông truyền thừa, đem đăng cơ làm Phượng Hoàng chi hoàng. Chiêu cáo thiên địa, ta Phượng Hoàng nhất tộc trở về Hồng Hoang thiên địa. Kim Sí Đại Bàng mấy câu nói nói xuống, để Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân kích động không thôi. Chờ thật lâu cuối cùng chờ đến hôm nay. Nhà bọn hắn nhị điện hạ cuối cùng là khai thiếu muốn đăng cơ làm hoàng. Bọn hắn vương hoàng nhất tộc cuối cùng có chính minh hoàng, đây là trở về hồng hoang bước đầu tiên. Sớm muộn có ngày, vương hoàng nhất tộc sẽ như cùng cái kia thượng cổ thời kỳ đồng dạng, trở về hồng hoang. Mang dạng này chờ mong cùng khát khao, tất cả tộc nhân lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Phải, cần tuân tộc trưởng mệnh lệnh. Vừa mới cái kia quỳ xuống là quỳ cái kia nghị điện hạ, quy chính là nguyên phượng huyết mạch, kim sĩ sí đại bảng. Hiện tại cái quỳ này là quỳ cái kia vương hoàng chi chủ, phượng hoàng tộc hoàng, kim sĩ sí đại bảng. Kim sĩ sí đại bảng sí thân phận không thể nghi ngờ, ngoại trừ bên ngoài hắn Phượng hoàng nhất tộc còn có ai có thể làm cái kia phượng hoàng nhất tộc hoàng giả? Đúng, còn có một cái đại điện hạ khủng tuyên. Chỉ là đại điện hạ khủng tuyên luôn luôn đối cái đệ đệ này yêu thương có thừa, Kim Sí đại bàng cũng là đối ca ca của mình nói gì nghe nấy. Lần này như vậy làm việc, tất nhiên đã là đạt được đại điện hạ đồng ý. Đây đối với phượng hoàng nhất tộc tới nói không ảnh hưởng toàn cục, dù sao đều là nguyên phượng huyết mạch, bọn hắn ai muốn kế thừa làm hoàng, chính bọn hắn quyết định liền tốt. Dù sao, phượng hoàng nhất tộc chỉ nhận hai vị này, người khác không đủ tư cách. Hơn nữa, giờ phút này Kim Sí đại bàng bày ra thực lực, đã đủ để trấn áp vượng hoàng toàn bộ chủng tộc. Dù cho là cái kia chu tộc nhất tộc, giờ phút này cũng là đầu giảm xuống đất, không ngừng mà đi theo tộc nhân khác giao họ. Cùng lúc đó, hừng hoang một chỗ tĩnh mịch chi địa. Ân, một tôn chuẩn thánh bỗng nhiên mở mắt ra, đầy mắt không thể tin. Làm sao có khả năng? Ta phái đi ra người vẫn lạc. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chính mình thủ hạ kia chính là nửa bước chuẩn thánh, đủ để nghiền ép vượng hoàng nhất tộc. Sau khi kinh ngạc, liền là vô tận lựa giận. Đáng giận, dám rựa vào nơi hiểm yếu chống lại Đây chính là thiếu đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ, thiếu đế tính sẵn rồi cái kia khủng tiên hai huynh đệ không tại Phượng hoàng tộc bên trong, chính là mưu cầu Phượng hoàng nhất tộc thời cơ tốt nhất. Chỉ là, không thể tưởng được Phượng hoàng tộc bên trong lại còn có địch nổi nửa bước chuẩn thánh cường giả. Dù sao cũng là thượng cổ tam đại chủng tộc, nội tình không thể coi thường. Tôn này chuẩn thánh con ngươi đảo một vòng, suy đoán hẳn là cái kia Phượng hoàng nhất tộc gần tàng cao thủ xuất thủ, mới khiến cho chính mình cái kia nửa bước chuẩn thánh thủ hạ vẫn lạc. Đã như vậy, như thế bạn tọa liền đích thân đi một chuyến. Chuẩn thánh trong mắt sát ý lóe lên, đây chính là thiếu đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ quả ngươi cao thủ gì, ai cản ta thì phải chết. Rất nhanh, Hồng Hoang Thiên Địa liền xuất hiện một cái chấn kinh chúng sinh tin tức. Nghe nói không? Cái kia Phượng Hoàng nhất tộc sắp cử hành đăng cơ lễ điện, nên đón bọn hắn mới hoảng. Phượng Hoàng nhất tộc cũng có hoảng. Thật là quá đệ người chấn kinh. Đầu tiên là Long tộc, hiện tại là Phượng tộc, chẳng lẽ thượng cổ tam tộc thật muốn đều hiện hồng hoang? Chúng sinh sợ hãi thánh phục, đều là hoảng sợ. Cái kia thời đại thượng cổ hủy thiên diệt địa cảnh tượng, phảng phất ngay tại trước mắt. Lần này, còn như là lúc trước cái kia, đánh đến Hồng Hoang nghiền nát sao? Vô số phi cầm cũng toàn bộ đạt được lệnh triệu tập. Cuối cùng, đã từng tất cả phi cầm loại đều là thuộc về Phượng Hoàng dưới sự thống trị. Cũng liền là tam tộc tranh bá phía sau, Phượng tộc thế uy mới dần dần vọng tự vệ, không quan tâm cái kia Bạch Điểu sự tình. Giờ phút này đạt được cái kia Phượng tộc lệnh triệu tập, phi cầm sinh linh chẳng những không có cảm thấy chính mình từ đó về sau sẽ mất đi tự do, ngược lại kích động, chờ mong vô cùng. Bọn hắn tại mất đi Phượng tộc trưởng quản phía sau, càng la cảm nhận được hồng hoang nguy hiểm, bao giờ cũng không nghĩ trở về Phượng tộc. Hiện tại rốt cục đợi đến Phượng Hoàng nhất tộc tin tức. Như vậy bọn hắn thế nhưng có núi dựa lớn. Nghe ta một vị đạo hữu nói, cái kia không tên thế nhưng trưởng sinh thánh nhân tọa kỵ a. Không tên người thế nào, chính là Phượng Hoàng nhất tộc đại điện hạ. Nếu là cái này truyền ngôn là thật, bọn hắn chẳng phải là có núi dựa lớn, còn có núi dựa lớn núi dựa lớn. Giờ khắc này, toàn bộ trong Hưng Hoàng, tất cả phi cầm loại đều sôi trào lên. Chương 213, Hôn Nguyên Thái cực đại La Kim tiên sơ kỳ. Phượng Hoàng trở về Hưng Hoàng, chính là tin tức quan trọng, thế lực khác tự nhiên cũng là trước tiên xác minh trong đó thật giả. Đợi đến xác nhận đây đúng là thật phía sau, mọi người biểu tình không đồng nhất. Hoặc là lo lắng, cuối cùng vương hoàng nhất tộc cũng là lúc trước đánh vỡ Hồng Hoang Thiên Điệu đầu sọ gây ra một trong. Truyện Vũ rõ muộn một trước mắt, không thể theo bọn hắn không lo lắng. Hoặc là mừng rỡ, như vậy, Hồng Hoang cách cục đại biến, bên mình thế lực có lẽ có thể từ đó độc nước đẽo cỏ. Triều đình trong hoàng cung, Nhân hoàng đế Tân nghe lấy hạ nhân báo cáo Hồng Hoang mới nhất động thái. Vốn là có chút thờ ơ, dù sao đều là một chút không quan trọng đổi thay mà thôi. Đợi đến nghe đội vương hoàng nhất tộc tuyên bố đang cơ lập hoàng tin tức phía sau, đương nhiên một thoáng theo trên vương tọa đứng lên. "Thứ sư đệ." Đế Tân mừng rỡ không thôi cái này kim sĩ đại bảng khai khiếu, cuối cùng học được làm chính sự. Chính mình cái này tứ sư đệ nhiều năm như vậy cũng không biết phóng đảng đi nơi nào, lần trước còn nói tới Triều Ca thành đùa giỡn một chút, kết quả một mực không thấy tăng hơi, không rõ sống chết. Bây giờ nghe tin tức của hắn phía sau, cũng lạ không thể tưởng được hắn lại có thể mang đến cho mình như thế kinh hỉ. Tứ sư đệ cũng cuối cùng trưởng thành, thử nghiệm chống lên thuộc về mình cái nặng. Đế Tân vui mừng không thôi, như vậy rất tốt, nhóm người mình cũng không cần lại nghĩ ngày trước dạng kia lo lắng cho hắn. Mừng rỡ phía sau, Đế Tân liên tục không ngừng hạ lệ. Lập tức phái người tiến về Phượng Hoàng nhất tộc. Nói cho cái kia vương hoàng tộc người, có gì cần không cần khách khí, ta nhân tộc tất nhiên, cả tộc giúp đỡ. Đây chính là hồng hoang đại sự, chắc hẳn trong bóng tối cũng không ít thế lực đang ròng nó. Chính mình cái này làm sư huynh, tự nhiên phải vi sư đệ dọn sạch trở ngại, để hắn nhẹ nhàng thoải mái đăng cơ, vui vui sướng sướng làm hoàng. Trong Long tộc. Long tộc từ lâu đạt được tin tức, giờ phút này cao tầng Long tộc chính giữa hội tụ một chỗ, bắt đầu thảo luận việc này lợi và hại. Tam tộc tranh bá, Long vương làm rốt, cái này phượng tộc chính là tộc ta địch nhân vốn có. Không tệ, nếu là vương hoàng nhất tộc dựa thế mà lên, É e rằng đối tộc ta bất lợi a. Muốn hay không muốn làm chút ít sự tình, ngăn cản một hai. Tứ Hải Long Vương nộn nhịp lên tiếng, biểu thị lo lắng. Long Hoàng Ngao Liệt tởa ờ lạnh nhạt, cuối cùng thực tế nhịn không được. Các ngươi có biết, cái kia Kim Si đại bảng chính là ta tứ sư đệ. Ngao Liệt nổi giận đùng đùng chất vấn Tứ Hải Long Vương, dù cho có mặt đều là hắn thúc bá, cũng là không lưu tình chút nào. Lần này hắn đăng cơ làm hoàng, các ngươi không nghĩ thế nào chúc mừng, ngược lại muốn làm sự tình. Cái này, đây không phải sợ Phượng Hoàng nhất tộc vùng dậy, đối tộc ta bất lợi sao? Tứ Hải Long Vương cũng đúng nói ra lo lắng của mình. Đã như vậy, sao không trùng tu tại tốt? Ngao Liệt vung tay lên, tam tộc chém bá, đánh đến Hồng Hoang nghiền nát, Long Phượng kỳ lân tam tộc cũng là đích thân trải qua hắn hại, gánh vác thiên đạo gông xiềng nhiều năm. Như vậy sự tình tự nhiên không thể lại để cho hắn tái diễn, chúng ta sao không đến đây cùng cái kia vương hoàng nhất tộc vứt bỏ cựu nạn, trùng tu tại tốt. Nghe được Ngao Liệt như vậy lời nói, Tứ Hải Long Vương rơi vào trầm tư. Ngao Liệt nói tất nhiên là không kém, chỉ là chuyện này thật liền dễ dàng như vậy sao? Thấy vậy, Ngao Liệt thừa thắng xông lên. Ta là Long Hoàng Ta tứ sư đệ làm vương tộc chi hoàng, hai tộc đại sự đều tại ta cả hai một ý niệm, là đánh là cùng, bên nào nặng bên nào nhẹ, ta cùng hắn tự nhiên biết. Tốt. Long hoàng nói thật lạ. Gặp Long Vương Ngao Liệt đều nói như thế, Ngao Quảng lập tức đứng dậy ủng hộ. Cái khác Tam hoàng Long Vương thấy vậy, cũng là nhọn nhị gật đầu. Bọn hắn tự nhiên là biết cái kia Nguyên Phượng huyết mạch, khủng tuyến cùng kim sĩ đại bằng, bây giờ đều là trưởng sinh thánh nhân môn hạ người. Vừa mới cái kia phiên ngôn luận, cũng bất quá là liên lụy tới hai tộc đại sự, cũng không phải nhằm vào bọn họ. Giờ phút này gặp Long Hoàng Ngao Liệt thái độ kiên quyết, trong lòng cũng là hiểu được. Chỉ cần cái này hai tộc hoàng gia đều tại, Long Phượng Tốt tự nhiên không thể nghi ngờ, không cách nào lay động. Nói không chắc còn có thể cường cường liên thủ, làm to làm mạnh. Hiện tại cũng không cần cái kia Ngao Liệt lại phân phó cái gì, phái ra thủ hạ liên hệ cái kia vương hoàng nhất tộc, phóng thích thiện ý, nhìn một chút có cái gì có thể giúp mà đến tay. Ngao Liệt cũng là vừa lòng thỏa ý. Như vậy, chúng ta huynh đệ đồng tâm, Hồng Hoang thiên địa, có cái gì phải sợ? Quán Giang Khẩu. Dương Tiến nghe được Kim Sí đại bằng sắc đăng cơ làm hoàng ti tức, cũng lạ mừng rỡ không thôi. Tứ sư lại có thể như vậy hiệp truyện. Không dễ dàng a, không dễ dàng. Cuối cùng là đợi đến hôm nay, Nao Liệt một cái Long tộc tiểu vương tử đều đã trở thành Long hoàng, cái này Kim Sí si đại bảng xem như Nguyên vương huyết mạch hậu duệ, lại đem vương hoàng nhất tộc ném qua một bên mặc kệ, thật sự là không nói được. Tứ sư đệ đăng cơ làm hoàng, đây là Hán vương hoàng nhất tộc đại sự, cũng là Hán chim sinh đại sự. Ta xem như trưởng sinh cung đại sư huynh, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Dương Tiễn suy xét đã định, bắt đầu nghĩ đến chính mình có cái gì địa phương có khả năng giúp một tay. Tin tưởng Đế Tân khẳng định đã có hành động, Nao Liệt cái kia thông minh một đầu rồng tất nhiên cũng sẽ mượn cơ hội này cùng Phượng tộc sở tốt. Chính mình đại sư huynh này cũng không thể rơi ở phía sau tại bọn hắn. Trong hồng hoang, nhất thời ở giữa nghị luận ầm ĩ, đều làm cái này Phượng hoàng nhất tộc sự tình náo dẫn. Vô luận vừa mừng người lo, mọi người đều đang mong đợi trăm năm phía sau Phượng hoàng đăng cơ. Là phúc là họa, đến lúc đó tự nhiên gặp cái rõ ràng. Tuyế Nguyệt tiên tính mà qua, thoáng qua 50 năm. Trong trưởng sinh cung, Đắc Kỷ tu hành một mực là tiến triển cực nhanh, nhiều lần siêu việt mọi người đối với nàng dự đoán. Một ngày này, Đắc Kỷ lần nữa đột phá, trực tiếp đi vào Thái Ức Kim Tiên Viên mãn. Trấn Nguyên Tử cùng Khổng Tiên nhìn cái kia bay lên trời đột phá dị tượng, nhìn nhau cười một tiếng, đều là lắc đầu. Quả nhiên không hổ là cung chủ lệ tử, thiên tư này mạnh, ta thật là khâm phục. Đúng vậy a, cung chủ đã thật lợi hại, hắn thủ hạ đệ tử càng là từng cái thiên tư tung hoành a. Hai người sợ hãi thán phục liên tục, bội phục không thôi. Trần Trường Sinh chỗ tổn tại chỗ ở, Trần Trường Sinh đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, cũng lại bỗng nhiên mở mắt ra. Giờ phút này, âm thanh hệ thống cũng tại trong lòng vang lên. Đinh. Chúc mừng chủ nhân Môn hạ đệ tử đắc kỷ đột phá thái ớt kim tiên viên mãn. Bởi vì đệ tử tăng lên, chủ nhân tu vi tự động tăng lên. Chúc mừng chủ nhân, hiện tại tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Chúc mừng chủ nhân, thu được Hỗn Độn Chí Bảo mảnh nhỏ một mai. Trần Trường Sinh nghe tin tức này, tự nhiên là cao hứng không thôi. Tiểu đắc kỷ quả nhiên là phúc tinh của ta a. Những năm này, theo lấy đắc kỷ không ngừng tăng lên, tu vi của mình cũng đi theo dâng đi lên. Hiện tại đã là cái kia Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhìn lại chính mình mới lấy được Hỗn Độn Chí Bảo mảnh nhỏ, Trần Trường Sinh càng là mừng rỡ. Hiện tại trong tay ta có 2 khối hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ, còn kém mấy khối mà thôi. Trần Trường Sinh không biết, nếu như mình tập hợp đủ mảnh nhỏ phía sau, đến tột cùng sẽ thu được dạng gì hỗn độn chí bảo. Loại này mở manh hạt đồng dạng thể nghiệm, ngược lại để người có chút chờ mong. Trần Trường Sinh mỉm cười, nhưng mà cũng là cực kỳ buồn người, không biết rốt đến tột cùng là tốt là xấu, có thích hợp với mình hay không. Ngay tại lúc này, đột nhiên một thanh âm xuất hiện tại Trường Sinh cung bên ngoài. Ân Bích Tiêu. Trần Trường Sinh lòng có cảm giác, rất nhanh liền phát hiện người tới chính là cái kia Bích Tiêu tiên tử. Hiện tại nghi hoặc, cái này Bích Tiêu tới Trường Sinh cung này làm gì? Chương 214, cái này đắc kỳ thật là phàm nhân sao? Cảm ứng được Trường Sinh cung bên ngoài, xuất hiện là Bích Tiêu thân ảnh, Trần Trường Sinh nghiến lòng. Cái này Bích Tiêu cũng coi là Trường Sinh cung người quen cũ, mấy lần tới Trường Sinh cung bái phỏng. Trường Sinh cung môn nhân không tính, cũng liền dương tiến mẹ hắn giao cơ có khả năng cùng thứ nhất so. Bích Tiêu không tại chính mình đạo trường thật tốt tu hành, tới đây làm cái gì? Trần Trường Sinh vẫn là có chút nghi hoặc, lẽ ra cái này Bích Tiêu đã tại Đại La Kim Tiên cảnh giới ngưng lại hồi lâu. Có lẽ chuyên chú bế quan sớm một chút đột phá mới phải. Lấy Thông Thiên giáo chủ tính tình, tất nhiên cũng có lẽ tiết lộ qua lượng tiếp sự tình cho môn hạ những cái này thân truyền đệ tử. Nguyên cớ, Bích Tiêu giờ phút này có lẽ bế quan tìm kiếm đột phá, mà không phải hiện tại như vậy, tại Trường Sinh cung ngoài cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm lấy cái gì? Không có cách nào, Trần Trường Sinh vị không cho người làm việc, đã đem cái này Trường Sinh cung triệt để che giấu. Không phải Trường Sinh cung môn hạ người, lại không có đạt được Trần Trường Sinh quyền hạn đồng ý, dù cho Trường Sinh cung lâm cận ở trước mắt, cũng vĩnh viễn nhìn không tới. Là lấy Dù cho Bích Tiêu đã từng tới trường sinh cùng, lúc này bằng vào cái kia trước đây ký ức tìm tới, cũng là nhìn Mên Ngông tiến địa, đầu đầy nghi vấn. "Thôi, tiểu nhi tự này đường xa mà tới, há có thể chặn ngoài cửa." Trần Trường Sinh lắc đầu, lập tức truyền thanh Đắc Kỷ. "Đắc Kỷ, ngươi Bích Tiêu tỷ tỷ tới thăm ngươi, ngay tại ngoài cửa, ngươi còn không mau mau nghênh đón." Đắc Kỷ còn đang chìm tại đột phá trong vui sướng, nghĩ đến chính mình sau này thế nào tiến hơn một bước. Đột nhiên nghe được câu này truyền thanh, mừng rỡ không thôi. "Sư tôn, Bích Tiêu tỷ tỷ thật tới." Ngoài miệng hỏi như vậy lấy thân thể đã không thể chờ đợi hành động, một đạo bạch quang tan qua, thân ảnh đã nháy mắt biến mất tại chỗ. Bên ngoài trường sinh cung, Bích Tiêu đối trước mặt hư không, tự lẩm bẩm: "Hẳn là nơi này a, ta nhớ đến không tệ a, thế nào sẽ tìm không được. Nàng thật sự là phiền muộn, chính mình phía trước hai lần đều là tại nơi này tiến vào trường sinh cung, thế nào lần này không thấy gì cả, trống rỗng." Bích Tiêu thì tỉ, tỉ. Ngay tại Bích Tiêu mở mịt luôn cuống thời khắc, một tiếng vui vẻ tiếng kêu vang lên. Chợt, Tr trong hư không chậm chậm hiện ra một bóng người. Đắc kỷ. Bích Tiêu nhìn trước mắt người, cực kỳ chấn động. Ngãy mắt ngốc tại chỗ. Đát Kỳ đã là bước nhanh hướng về phía trước, một cái khoác lên tay của nàng. Bích Tiêu tỷ tỷ, ngươi tới thế nào không nói trước nói với ta a? Lần trước từ biệt, chúng ta cũng là đã lâu không gặp, ta thật là nhớ ngươi. Đát Kỳ nhiệt tình kêu gọi Bích Tiêu, chỉ là hiện tại Bích Tiêu vẫn tại to lớn trong lúc hiếp sợ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Ngươi, bây giờ là thái ớt Kim Tiên. Bích Tiêu kinh nghi bất định mở miệng, dù cho Đát Kỳ cảnh giới liền còn tại đó, không che không ngăn, nàng vẫn như cũng là khó có thể tin. Lần trước gặp mặt, cái này Đát Kỳ vẫn chỉ là chỉ là phàm nhân mà thôi yêu cầu chính mình tại bên cạnh hộ đạo. Cái này từ biệt mất quá hơn 10 năm thời gian mà tôi, làm sao lại là Thái Ức Kim Tiên viên mãn? Cái này có vấn đề gì sao? Đắc Kỷ đối Bích Tiêu vấn đề này ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì. Ta cố gắng tu luyện, cảnh giới liền tự nhiên đi lên a. Ta chuẩn bị trùng kích Đại La Kim Tiên. Tất nhiên có vấn đề. Thế nào sẽ không có vấn đề? Đắc Kỷ nơi này cho đương nhiên ngứ khí, để Bích Tiêu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này há lại chỉ có từng đó là có vấn đề, quả thực liền là chuyện lớn có được hay không? Phải biết Bích Tiêu chính mình chính là thượng cổ tiên thiên sinh linh, tức thì tự nhiên không nói mà tôi, bây giờ cũng mới đại la kim tiên mà thôi. Nhưng chỉ là một phàm nhân, bất quá dùng vẹn vẹn hơn 10 năm thời gian, liền thành cửu thái ớt kim tiên. Cái này thật sự là quá đà cái người. Bích Tiêu lắc đầu, thầm cười khổ không thôi, cái này Đát Kỷ còn muốn hung hăng đánh đại la kim tiên, cái này nói đến liền cùng phàm nhân ăn cơm uống nước đồng dạng đương nhiên. Cũng liền là biết cái này Đát Kỷ suy nghĩ đơn thuần, bằng không Bích Tiêu thật cảm thấy nàng là chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Được rồi được rồi, sớm biết trưởng sinh cung thần kỳ đệ tử không có chỗ nào mà không phải là ngang giọng Hồng Hoang đại nhân vật, như vậy cũng là chuyện thường. Bích Tiêu không thể không cảm thán, cái này Trường Sinh cung quả nhiên nội tình thâm hậu, đáng sợ đến cực kỳ a. Mắt thấy cái này Đát Kỷ kích động, chuẩn bị cùng chính mình nói cái kia tu hành sự tình, Bích Tiêu đã nắm thời cơ. "Đát Kỷ, ta lần này tới trước tìm kiếm Trường Sinh tiền bối, có chuyện quan trọng tương lượng, cái khác ngày sau hay nói." Nang thế nhưng cửa sợ, không biết do cái này tiểu Đát Kỷ sẽ còn nói ra dạng gì đã cái người. "Được rồi, xin mời đi theo ta." Đát Kỷ lên tiếng lập tức mang theo Bích Tiêu đi tới Trần Trường Sinh chỗ ở. Bái kiến sư tôn. Bái kiến trưởng sinh tiền bối. Hai người hướng Trần Trường Sinh hành lễ. "Lên a, người nhà không cần như vậy câu nệ." Trần Trường Sinh gật gật đầu, mở miệng đem hai người gọi lên. "Trật, nhìn xem Bích Tiêu, Trần Trường Sinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bích Tiêu, lượng kiếp sắp tới, ngươi không tìm kiếm đột phá, đến đây làm chuyện gì?" "Đột phá sao?" Bích Tiêu nghe lời này, nhìn một chút đắc kỷ. Trong lòng một trận đắng chát, ta lại thế nào dạy vỏ cũng không sánh được đệ tử của ngươi a. "Bất quá sao?" rất nhanh liền chỉnh đốn một thoáng biểu tình, bắt đầu trả lời Trần Trưởng Sinh lời nói. "Đa tại Trưởng Sinh tiền bối nhớ mong, ta nơi đây tới trước, chính là phụng sự tôn mệnh lệnh, muốn sự tình cương lượng." "Chuyện quan trọng." Trần Trưởng Sinh nghe vậy tất nhiên là minh bạch, hiện tại tiệt giáo bên trong, chỉ có Bích Tiêu cùng Trưởng Sinh cùng nhất thân thiện, thích hợp nhất làm trong lúc này liên hệ người. "Chỉ là, dạng này thật xa chạy tới, lại có cái gì chuyện quan trọng?" Tiền bối xin nghe ta tỉ mỉ nói tới. Bích Tiêu hiện tại sửa sang lại một thoáng tâm tình, đem sự tình êm tai nói. "Trước đây, sư tôn phát hiện một cái bí cảnh sắp xuất thế." Vô yêu đã chiến, vô số đại năng toàn lực xuất thủ, tạo thành hư không nghiền nát, đại đạo sụp đổ, bọn hắn tuy là sớm đã qua đời, nhưng mà sót lại năng lượng cũng có đến đây tiêu tán, tạo thành cái này rất nhiều bí cảnh. Bí cảnh sao? Chân Trương Sinh phân biệt ra lấy, hắn tự nhiên cũng là biết được bí cảnh này sự tình, bên trong có những cái kia đại năng lưu lại truyền thừa cùng bảo vật, cũng là hồng hoang tu sĩ hướng tới lịch luyện một trong. Chỉ là một cái bí cảnh mà thôi, sao làm phiền Thông Thiên giáo chủ hao tâm tổn trí? Chắc hẳn bí cảnh này tất nhiên nhiều khác biệt lớn a. Không tệ, tiền bối đoán không sai. Bích Tiêu liên tục gật đầu. Sư Tôn suy đoán, lần này xuất thế khả năng là Đông Hoàng Thái Nhất mà bố. Đông Hoàng Thái Nhất. Chân Trương Sinh con ngươi thít chặt, vị này chính là yêu tộc chi hoàng, so gaga hắn đế tuấn càng cường hắn hơn. Nếu là bí cảnh này thật cùng Đông Hoàng Thái Nhất có quan hệ, có lẽ xuất hiện bảo vật liền là cái kia Đông Hoàng Thái Nhất sen lẫn đông hoàng trung. Khó trách Thông Thiên giáo chủ như thế đại phí khổ tâm, muốn bí tiêu tới tìm chính mình tương lượng. Chân Trương Sinh ổn một chút tâm thần, lập tức truy vấn. Nhà ngươi sư Tôn nhưng có kế hoạch gì? Sư Tôn nói, bí cảnh này thánh nhân vào không được, rất dễ dàng liền gây nên bí cảnh sụp đổ. Bảo vật cũng hơn nửa theo đó cho muội. Bích Tiêu nói lấy, quan sát đắc kỵ. Sư tôn cũng không biết bên trong có không cái kia Đông Hoàng trùng, chỉ là vì ổn thỏa lý do, cảm thấy có lẽ liên hợp hai nhà chúng ta chi lực, phái ra đệ tử tìm kiếm một phen. Như vậy phải không? Trần Trương Sinh trầm ngâm, này ngược lại là trước mắt phương pháp giải quyết tốt nhất, phái đệ tử tiến vào bên trong tìm kiếm. Chỉ là, đệ tử của mình cả đám đều thả ra, lưu lại bên người chỉ có Đắc Kỵ cùng Hồ Lôa. Ha. Hai người này tuy là tu hành tốc độ kinh người, nhưng mà dù sao vẫn là thực lực quá thấp kém, phái bọn hắn đi vào. Trần Trường Sinh thủy chung không nén lòng. "Thôi, Khổng Tuyên, đừng uống trà, ngươi mang theo Đát Kỷ cùng Hồ Loa đi một chuyến." Trần Trường Sinh hét lớn một tiếng, Khổng Tuyên cùng Hồ Loa cũng lần lượt xuất hiện tại nơi này. Trần Trường Sinh đem sự tình cùng bọn hắn nói một chút, bọn hắn tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi. Vạn nhất thật có cái kia trong truyền thuyết Đông Hoàng trùng, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Thấy vậy, Trần Trường Sinh cũng là giận đi giận lại. "Khổng Tuyên, ngươi nhất thiết phải bảo vệ ta đệ tử, không phải đưa đầu tới gặp." Khổng Tuyên hiểu rõ, hiểu rõ. Khổng Tuyên kiến cung chủ chỉnh trọng như vậy việc, tự nhiên cũng là nghiêm túc vô cùng. Tiền bối yên tâm, ta tất nhiên sẽ bảo vệ tốt tiền bối lễ tự." Bích Tiêu cũng là bảo đảm nói, cuối cùng đây là thông thiên giáo chủ đích thân hạ đạt nhiệm vụ, mượn cơ hội này có thể để tiệt giáo cùng Trưởng Sinh cũng quan hệ thân cận hơn. Chân Trưởng Sinh thấy vậy cũng là khẽ gật đầu. "Vậy thì tốt, vậy liền chúc các ngươi mở cờ là đánh thắng, đi sớm về sớm." Hiện tại, mọi người cũng là hướng Trần Trưởng Sinh cáo từ, tại Bích Tiêu dẫn dắt tới xuất phát. Chương 215, Minh Hà ngươi muốn thành thánh sao? Lại là cô độc. Nhìn xem mọi người dần dần đi xa, Chân Trưởng Sinh thất vọng mất mát. Cái này không tiên nghe xong muốn ra ngoài bên ngoài đã sớm nắm thời cơ, trực tiếp đem cái kia trấn nguyên tử chạy về ngũ chân quan. Liên cái kia hai cái đệ tử cũng là một mặt vui mừng, kích động, đối sắp tới mạo hiểm chờ mong không thôi. A, thật không rõ các ngươi, hừng hoang hung hiểm như thế, thật tốt ở lại không tốt sao? Trần Trương Sinh cảm thấy, vẫn là tại trong trường sinh cung tương đối thoải mái, không có nhiều như vậy giết người đoạt bảo, càng không có nhiều như vậy nguy lự ta gặp. Tính toán, hai cái này không có lương tâm, có khẳng tiền bao che, bọn hắn tự nhiên sẽ an toàn không được gì, ta lười đến quá tâm. Trần Trương Sinh lắc đầu, Dù sao trưởng sinh cũng cánh cửa lớn này có nhìn hay không đều như thế, coi như là cho vất vả công việc không tên thả cái giả a. Hiện tại phất phất tay, trực tiếp biến mất trưởng sinh cùng, đổi một cái càng thoải mái dễ chịu tư thế, nằm xuống. Cùng đồng thời, Trấn Nguyên Tử vừa mới rời đi trưởng sinh cùng, trở lại ngũ trang quan bên trong. Không tên quá không tự tế, chính mình ra ngoài chơi cũng không cần ta, cũng không cho ta ở hắn nơi đó giúp hắn thay màn lớp. Nói lên cái này, Trấn Nguyên Tử hơi có chút tức giận bất bình. Nói cho cùng, còn không phải sợ chính mình nhớ thương hắn cái kia mấy bình trà nội đạo. Chính mình như thế nào người cũng Điệu đạo chi tổ, mới mẹ xuất hiện hỗn nguyên lại la kim tiền, sao lại đi tham hận cái kia mấy bình phá trà trà? Hùng chi, người trong nhà sự tỉnh, có thể xem như trọng sao? Gọi la dùng hết tác dụng của nó, giúp lẫn nhau, cự tuyệt lãng phí. Ừm. Người nào đến tận đây? Trấn Nguyên tử đột nhiên tiếng lòng hơi động, cảm ứng được có một cỗ khí tức xuất hiện ở trong ngũ trăng quan. Thần thức đã qua, lại thấy người đến kia hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ muốn làm phiền lại do do dự, dự bộ dáng. Trấn Nguyên tử không thấy rõ người này khuôn mặt, hiển nhiên người tới cố tình che lấp, hiện tại rất là tò mò. Trấn Nguyên Tử cũng không có phí tâm tư đi phá vỡ đạo kia ẩn tàng, trực tiếp phất tay mở ra ngũ trang quan đại trận. Nấy mắt, theo lấyở một tiếng, ngũ trang quan cửa chính không gió tự mở. Đạo hữu đến tận đây, muốn có vào hay không, muốn lùi không lùi, thì muốn như thế nào a? Có thể khẳng định trước mắt cửa chính mở rộng, cái kia Trấn Nguyên Tử âm thanh cũng là phiêu nhiên mà tới. Cửa ra vào vị kia sững sờ, lập tức như quyết định đồng dạng, thu lại ẩn tàng, nhấc chân tiến vào ngũ trang quan bên trong. Ồ, ngược lại không thể tưởng được dĩ nhiên là ngươi. Minh Hạ lão tổ. Ha ha, thật là khách quý lạ khách quý gặp. Trấn Nguyên tử giờ phút này đứng ở cái kia trong sân, nhìn xem Đạc Muôn Mã vào người, cười không ngớt. Cái này Minh Hà lão tổ xưa nay cùng chính mình không có cái gì lui tới, giờ phút này tự mình đến tận đây, vô sự không đăng tam bảo điện, không biết là có cái gì mưu đồ. Minh Hà gặp qua Trấn Nguyên tử thánh nhân, người tới chính là Minh Hà lão tổ, giờ phút này đã quyết định, vị Trấn Nguyên tử vạch trần thân phận cũng không có xấu hổ. Hiện tại trực tiếp đối Trấn Nguyên tử thi lễ một cái, đưa khí có chút dáng vẻ cung kính. Trấn Nguyên tử ngược lại đối cái này, Minh Hà động tác có chút bất ngờ, nhịn không được nhìn lâu thêm vài lần. Muốn xem hắn là cái gì cái ý nghĩ. Cuối cùng, Hồng Hoang đỉnh tiêm lại năng liền như thế mấy vị, chính mình cùng cái này Minh Hà trước kia cũng coi là cùng một cấp độ cao thủ. Dù cho mình bây giờ chứng đạo huấn nguyên, có nghiền ép cái này Minh Hà thực lực, nhất thời ở giữa cũng không có khả năng để cái này cao ngạo tự chịu Minh Hà lão tổ cùng kính như thế. Trấn Nguyên Tử nhìn mấy lần, gặp cái này Minh Hà chính xác là thái độ thận cần, hiện tại cũng là đoán không ra trong lòng hắn ý nghĩ. Nói đi, tới đây tìm bản tọa chuyện gì? Chính mình cùng cái này Minh Hà không có nhiều giao tình. Bây giờ không có tất yếu chơi bộ kia ngươi tới ta đi trò siếp, vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tốt, tránh lãng phí mọi người thời gian. Nghe được trấn nguyên tử như vậy lời nói, Minh Hà có chút do dự lên, muốn nói muốn dừng gián dấp. Có lời gì tranh thủ thời gian nói, ta vội vàng đi cho người ta nhân sâm tới nước. Trấn nguyên tử thấy hắn như thế, lập tức nói, đã rất có đổi người ý tứ. Gặp tình hình này, Minh Hà cắn răng, hiện tại cũng không do dự nữa. Nghe trấn nguyên tử đạo hữu, chứng đạo huấn nguyên, ta đặc biệt tới chúc mừng. Thuận tiện, nếu như thuận tiện, có thể hay không mời trấn nguyên tử đạo hữu truyền thụ một hai, giúp ta chứng đạo. Minh Hà cũng là không thèm đếm xỉa, hiện tại trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Dù sao lời nói liền đặt xuống ở chỗ này, ngươi không đáp ứng thì thôi, cùng lắm thì ta quay đầu rời đi, bất quá là sau đó bị người chê cười một phen mà thôi. So với chứng đạo Hỗn Nguyên, chỉ là chế đế ức, còn không đủ lấy ngăn cản chính mình khóa kia chứng đạo Tâm Tư, làm chính mình bắt lấy cơ hội. Ha ha. Trấn Nguyên Tử cười ha ha, Nguyên Lai like là như vậy à, liền biết ra hỏa này vô sự mà ân cần, tất có toan tính trao đổi. Nguyên Lai like là vì nghe ngóng cái này chứng đạo Hỗn Nguyên cơ hội. Nhìn xem Minh Hà bộ kia rất có điểm thấy chết không sợn biểu tình. Trấn Nguyên Tử càng cảm thấy đến buồn cười. Vừa mới cái kia do do dự dự dự, hẳn là sợ bị chính mình cư tuyệt, trở thành hồng hoang chuyện cười. Quả nhiên, chính mình chứng đạt Hỗn Nguyên phía sau, dù cho chính mình không có cái kia dắt mộ, địa vị của mình đã tự động lên cao. Cái này Minh Hà Lão Tổ lúc trước cũng coi là cùng chính mình ngang tài nhân vật, giờ phút này còn không phải ở trước mặt mình cung kính. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử trong lòng thoải mái vô cùng, cuối cùng cảm nhận được như thế một chút Hỗn Nguyên Thánh Nhân cái kia có bộ dáng. Mỗi ngày bị cái kia Trường Sinh cung đại điểu chuẩn thánh gắt gao bắt chẹt, chính mình kém chút đều quên mình bây giờ thế nhưng hỗn nguyên thánh nhân a. Bất quá, Chấn Nguyên Tử tuy là trong lòng cao hứng, nhưng mà cũng không phải cái kia tiểu nhân đắc chí liền ngông của người. Hiện tại nhìn cái kia Minh Hà thái độ thận cẩn, từ đầu đến cuối đều là cầm lễ nghi đối đãi, tự nhiên minh bạch hắn cầu đạo xuất ruột. Hiện tại cũng là tu lại thân sắc, đối Minh Hà lắc lắc đầu nói, "Không dối gạt đạo hữu, ta thành thánh chi đạo chỉ là thuộc về một mình ta đại đạo, không thích hợp đạo hữu." Như vậy như vậy sao? Minh Hà gặp Chấn Nguyên Tử nói đến nghiêm túc, cũng biết cách làm người của hắn, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Vậy thì thật là có nhiều cái dạy, thật là xin lỗi. Minh Hà hồn bay phét lạc, nói chuyện cũng là không quan tâm lên. Chớ có như vậy, ta đại đạo tuy là không thích hợp đạo hữu, ta lại có thể làm đạo hữu chỉ rõ con đường. Trấn Nguyên Tử gặp Minh Hà như vậy thật lạ, trong lòng không đành, hiện tại cũng không còn che giấu. Ta cái kia thành thánh chi đạo, chính là Trường Sinh Thánh Nhân ban tạo. Đúng rồi, ta bây giờ đã bái nhập Trường Sinh Thánh Nhân môn hạ. Cái gì? Minh Hà chấn kinh, Trường Sinh Thánh Nhân? Trấn Nguyên Tử nói lên cái này, nhìn xem một chỗ hư không, trên mặt có chút cảm khái. Trước đây ta cho là thánh nhân đã là hồng hoang đỉnh điểm, nhưng mà tại Trường Sinh cung trụ trước mắt, bất quá là chỉ là sơ kiến. Nhất là ta chứng đạo Hôn Nguyên, bắt đầu biết Hôn Nguyên mới là bắt đầu. Nói đến đây, Trấn Nguyên tử nhìn về phía cái kia Minh Hà. "Minh Hà, ta cảm thấy ngươi bây giờ thái độ còn có thể, nếu là muốn tiến hơn một bước lời nói, ngươi có thể tiến về Trường Sinh cung." Cái này, Minh Hà lão tổ càng nghe càng là chấn động, giờ phút này hắn tự nhiên là đối cái kia Trường Sinh cung vô hạn hướng về, tự nhiên muốn đi Trường Sinh cung tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là, cái này Trường Sinh cung biết bao quỷ dị. Hồng Hoàng tu sĩ liền cùng trưởng sinh cung hướng bên kia mở cũng không biết a. Tính toán, giúp người giúp đến cùng, ta liền cho ngươi thêm lộ đường. Trấn Nguyên tử gặp trên mặt Minh Hà lão tổ lại là hướng về lại là thật đường, tự nhiên là biết hắn rầu gì. Đi thôi. Ta hôm nay dẫn ngươi đi cái kia trưởng sinh cung bên trong, hy vọng ngươi nhớ đến hôm nay cầu đạo thái độ, không muốn mất bản tâm. Trấn Nguyên tử nói lấy, không chờ cái kia Minh Hà lão tổ làm cái gì trả lời, trực tiếp vận chuyển đại thần thông. Minh Hà lão tổ chỉ cảm thấy đến hoa mắt, nháy mắt liền xuất hiện tại cách ngũ trang quan một chỗ không xa dã ngoại hoang vu. Trường sinh cung Minh Hà đầu đầy nghi vấn, "Trấn Nguyên tử ngươi cũng là Hôn Nguyên Thánh nhân, không muốn như vậy tiêu khiển ta có được hay không?" Thính Tâm chờ đợi, cung chủ tự biết. Trấn Nguyên tử mỉm cười, cao thâm mặc trách. Như Trấn Nguyên tử chỗ Liệu đồng dạng, Trường Sinh cũng bên trong, Trần Trường Sinh giờ phút này đã có cảm ứng. Chương 216: Minh Hà lão tổ gia nhập Trường Sinh cung. Ngay tại Minh Hà đối mặt một mảnh hư không, đầu óc mơ hồ thời điểm, một thanh âm truyền ra. "Vào đi." Nghe được thanh âm này, Minh Hà toàn thân một kích, dù cho xa cách nhiều năm, vẫn như cũ thoảng cái liền nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Trường Sinh Thánh Nhân. Theo lấy một thanh âm này rơi xuống, trước mắt cảnh trí cũng là đột nhiên đại biến. Vừa mới còn trống rỗng hư không, một tòa to lớn hùng vĩ cung điện xuất hiện ở trước mắt, treo leo hùng vĩ. Đây cũng là Trường Sinh cung sao? Nhìn tòa này đột nhiên xuất hiện cung điện xuất hiện ở trước mắt, Minh Hà kinh nghi bất định, quay đầu nhìn về Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, đi đầu một bước đạp môn mà vào. Minh Hà vừa mừng vừa sợ, vội vã kiềm chế xuống kích động trong lòng, bước nhanh đi theo. Rất nhanh, tại Trấn Nguyên Tử dẫn dắt tới, Minh Hà cuối cùng nhìn thấy lâu không thấy Trần Trường Sinh. Bái kiến cung chủ. Trấn Nguyên Tử hướng Trần Trường Sinh hành lễ. Bái kiến Trường Sinh Thánh Nhân. Minh Hà cũng là hướng Trần Trường Sinh hành lễ, trong lòng tổn tức không thôi. Tuy là bọn hắn đã qua, nhưng mà giờ phút này lần nữa gặp mặt, thân phận cũng là đã hoàn toàn khác biệt. Trần Trường Sinh đã trở thành hồng hoàng mọi người đều biết Trường Sinh Thánh Nhân, uy trấn hồng hoàng. Chính mình còn tại Huệ Hải cái kia một góc nhỏ, làm lấy một cái chúa tể một phương, không có chút nào tiến bộ. Buồn cười là, Trần Trường Sinh lúc trước tiến vào địa phủ đi ngang qua Huệ Hải thời điểm, chính mình lại có thể còn không biết trời cao đất rộng ngăn cản. Cũng may lúc trước chính mình kịp thời tỉnh ngộ, sau đó cũng toàn lực bổ cứu, suất binh tương trợ cái kia đệ tử trưởng sinh cung dương tiến đảo sơn cứu mẹ. Trong lòng Minh Hạ vui mừng không thôi, đối chính mình lúc trước cái kia tùy tâm tự chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng. Nếu không phải mình dừng cương trước bờ vực, chính mình hôm nay nào có cơ hội như vậy lại đứng ở trước mặt Trần Trường Sinh. Sa không nói, cái kia Tây Phương giáo liền là gần ngay trước mắt vết xe đổ. Dù cho là mạnh như Tây Phương giáo, có hai vị thánh nhân tọa trấn, cuối cùng còn không phải bị trước mắt vị này Trường Sinh thánh nhân một người lệnh đến náo loạn, gần như phá vong. Minh Hạ nhưng không cảm thấy Dựa vào chính mình cái kia chỉ là huyết hại chi địa, có khả năng ngăn cản trước mắt vị này Trưởng sinh thánh nhân. La Lễ, hiện tại Minh Hà ở trước mặt Trần Trưởng sinh, là cung kính vô cùng, không dám có chút lỗ mãng. "Lên a, không cần đa lễ." Trần Trưởng sinh nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu hai người đứng dậy. Lập tức nhìn về cái kia hơi có vẻ khẩn Trưởng Minh Hà, rất là tò mò. "Minh Hà, ngươi không tại huyết hại chi địa thật tốt ở lại, tới ta Trưởng sinh cung tìm ta chuyện gì?" Đối với cái Minh Hà này, Trần Trưởng sinh ngược lại không có cái gì Tuy là lúc trước vì giúp Dương Tiến tìm đến cái kia khai thiên phủ tiến vào địa phủ chỉ là đi ngang qua huyết hải đã từng bị Minh Hà ngăn cản. Nhưng mà dù sao cũng là mượn người qua đường nhà địa bản, người khác có phản ứng tự nhiên là bình thường. Hú hồ hồn, cái này Minh Hà tại kiến thức qua lực lượng của mình phía sau, cũng là cực kỳ thất thời, ngay tại chỗ nhận sợ, còn xung phong nhận việc làm chính mình dẫn đường. Dương Tiến đảo sơn cứu mẹ thời điểm, cái này Minh Hà càng là không đợi mà tới, xuất binh tương trợ. Loại này thức thời người, so Tây Vương đám kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ gặp quan tài còn không lùi đầu sắc người. Tự nhiên là càng để cho người thưởng thức. Nguyên Cớ, Trưởng Sinh cũng không có trách cứ trấn Nguyên Tử tự tiện đem cái này Minh Hà mang đến Trưởng Sinh cung, chỉ là hết sức tò mò. Không biết rõ vị này Minh Hà lão tổ, để đó to như vậy một cái huyết hải mặc kệ, tìm đến mình đến tụt cùng là có chuyện gì. Cái này, Minh Hà nhất thời ở giữa không biết nên nói như thế nào, dù cho phía trước trên đường tới, trong lòng đã diễn thử vô số lần. Thế nhưng, nước đã đến chân, đối mặt cái này Trưởng Sinh thánh nhân, dù cho hắn vẻ mặt ôn hòa, Minh Hà vẫn là không cách nào làm đến nói thoải mái. Cuối cùng Đây chính là Trường Sinh Thánh Nhân a. Chính mình tại Hồng Hoang cũng coi là hùng danh hiển hách, chi phối lấy hết hải chi địa, bên ngoài người nhìn tới, cũng là một phương hùng chủ. Thế nhưng, cùng cái này Trường Sinh Thánh Nhân, cùng cái này Trường Sinh Cung so sánh, chính mình bất quá là một con jun dế mà thôi. Giạng này chính mình, thật phối gia nhập cái này Trường Sinh cung sao? Nhìn cái này Minh Hà muốn nói lại tôi, đường đường chúa tể một phương, dĩ nhiên nhăn nhăn nhó nhó giống như một cái tiểu cô nương, Trần Trường Sinh hơi cảm thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía một bên trấn nguyên tử. Đã Minh Hà là trấn nguyên tử mang đến nơi đây, chắc hẳn hắn tới đây môn nhân, trấn nguyên tử cũng nên biết mà. Quả nhiên, không chờ Trần Trường Sinh mở miệng hỏi thăm, trấn nguyên tử đã thấm nhuần mọi ý, lập tức đứng dậy. "Công chủ, Minh Hà đạo hữu không xa vạn dặm mà tới, muốn gia nhập Trường Sinh cung." Ta gặp hắn thái độ thành thẩn, nhất tâm hướng đạo, không đành lòng cự tuyệt, cho nên tự tiện chủ chương đem mang đến nơi đây. Nói đến đây, trấn nguyên tử cũng là hướng Trần Trường Sinh thỉnh tội. Thuộc hạ như vậy tiền trạm hầu cấu, cũng là thất lễ trước, mời công chủ thứ tội. Cái này Minh Hà là đi hay ở, cũng từ công chủ xem xét quyết định. Ha, nguyên lai là như vậy sao? Không sao." Trần Trường Sinh gật gật đầu, ra hiệu Chấn Nguyên Tử không cần lo lắng. Ngược lại nhìn về phía cái kia Minh Hà, mỉm cười, "Ngươi cái này tới thật muốn gia nhập ta trưởng sinh cùng." Chấn Nguyên Tử nói thời điểm, Minh Hà đã không yên bất an, cả trái tim đều treo lên. Bây giờ bị Trần Trường Sinh hỏi lên như vậy, thình lình giật mình, theo bản năng nhìn về phía Chấn Nguyên Tử. Chấn Nguyên Tử chỉ tiếp rèn sắc không thành thép trừng mắt nhìn hắn một chút, làm sao lại như vậy không có nhã lực a. Nếu không phải cung chủ tại trận, chỉ sợ sớm đã nhịn không được trước đánh cho hắn một trận lại nói. Đường đều như vậy cho hắn trải tốt, còn muốn ta thế nào dịu ngươi. Minh Hà bị như vậy trừng một cái, cũng là hiểu được, hiện tại khẽ cắn môi, quyết định chắc chắn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vạn đối Minh Hà tự biết bất tài, lại hướng đạo tâm tư không chết, mong rằng trưởng sinh thánh nhân chiếu cố, phê chuẩn ta gia nhập trưởng sinh cung bên trong. Minh Hà nói lấy, dù sao chính mình cũng không biết cái kia nói tiếp cái gì tốt, nhiều qua thì không bị trách, vậy liền dập đầu a. Hiện tại cuống quýt dập đầu, dập đến gọi là một cái vang. Chân trưởng sinh không có lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Cái này Minh Hà thực lực không tệ người cũng vẫn tỉnh thành thật, chí ít ở trước mặt ta, là lộ ra 10 điểm nhu thuận. Đoán chừng là lần đầu gặp mặt, cái này Minh Hà liền đã bị chính mình bày ra thực lực rung động. Vô luận là đối trưởng sinh cung cũng vẫn là chính mình, từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần kính ý, còn giúp rút qua chính mình. Huống chi, cái này Minh Hà cũng là huyết hải bá chủ, là hồng hoàng có mấy lại năng. Nhân vật như vậy, nếu là gia nhập trưởng sinh cung bên trong, cũng có thể nâng cao trưởng sinh cung thực lực cùng thế lực. Nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh nhìn về cái kia Minh Hà, khẽ gật đầu. "Đã như vậy, ta liền đáp ứng ngươi, cho phép ngươi gia nhập trưởng sinh cung." Đa tạ trưởng sinh thánh nhân. Không không không, đa tạ cung chủ. Minh Hà vui vô cùng, vừa mới Trần trưởng sinh đang tự hỏi, Minh Hà còn tưởng rằng hắn tại suy nghĩ như thế nào cự tuyệt chính mình đây. Lần này nghe được hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của mình, tự nhiên là cao hứng không thôi. Cao hứng phía dưới, lại là liên tục dập đầu mấy cái văn tiếng. Dù sao mình bây giờ quá mức xúc động, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhiều qua thì không bị trách, vậy liền dập đầu a. Trấn Nguyên tử có chút bất đắc dĩ, ngươi tự rót là đập đến thành thật, thế nhưng hư hỏng như vậy quý củ, lộ ra chúng ta trưởng sinh cung lão nhân cực kỳ vô lễ bộ rằng a. Trần Trường Sinh cũng là khẽ thở dài một cái, sẽ không phải chính mình lần trước xuất thủ quá nặng, đem cái này Minh Hà làm hỏng đi. Chương 217, phát hiện đệ tử hắn thế, có thể tiến về. Lập tức lấy Minh Hà quỳ dưới đất cuống quýt giơ đầu, bộ dáng kia hình như có thể đập ra một cái thiên trưởng điệu tụ tới, Trần Trường Sinh hiện tại vội vã mở miệng. Không cần đa lễ như vậy, tâm ý đến là được, mau mau lên a. Nói lấy, phất phắt tay, một đạo pháp lực đánh ra, đem cái kia Minh Hà đỡ lên. Minh Hà lên phía sau, vẫn là liên tục hướng Trần Trường Sinh hành lễ. Cung chủ đại nhân chớ trách, nhỏ thật là quá mức xúc động. Nhất thời không biết nên như thế nào nói nên lời. Minh Hà đương nhiên là kích động không thôi, chính mình lần này ra mặt rạng rỡ, tới trước tìm kiếm cái kia trấn nguyên tử, là vì hỏi thăm cái kia chứng đạo hôn nguyên sự tình. Chỉ là nghe cái kia trấn nguyên tử nói cái kia chứng đạo cơ duyên, từ trưởng sinh cung bên trong phía sau, Minh Hà tâm đã đậy lạnh đậy lạnh. Hắn nhưng không cảm thấy, chính mình như vậy người, có khả năng tiến vào trưởng sinh thánh nhân pháp nhãn, gia nhập cái kia trưởng sinh cung bên trong. Không tới đều tới, trấn nguyên tử lại một bộ trưởng sinh lão nhân tại tuyến dẫn đường nhiệt tình dáng dấp, Minh Hà cũng là không tiện tự tuyệt. Hiện tại tiến vào trong Trường Sinh cung này, cũng là ôm lấy lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái mà tới. Thành tựu nhận là tất cả đều vui vẻ, không được lời nói liền là trở về cái kia huyết hải. Không nghĩ cái này Trường Sinh cung chủ biết bao người cũng, khoan hồng độ lượng, không những không tính toán hiềm khích lúc trước, ngược lại cho phép chính mình gia nhập Trường Sinh cung bên trong. Trong lòng Minh Hà xúc động, thiên môn vạn ngữ không thể thuyết mình một hai. Như vậy, ta cũng cuối cùng như là trấn nguyên tử đồng dạng, có cái kia chứng đạo hôn nguyên cơ hội. Đây đều là cung chủ đại nhân ngân điển, còn có trấn nguyên tử tiền bối tiến cử ân huệ, ta Minh Hà tự nhiên cố gắng. Thật tốt báo đáp hai vị này." Trong lòng Minh Hà nghĩ như vậy, đối trước mắt hai vị này là cảm kích vô cùng. Dù cho Minh Hà thanh danh không chịu nổi, nhưng cũng là biết cái gì gọi là ân oán rõ ràng đại trợ phu. "Tốt, sau này không cần như vậy câu nệ." Đối mặt dạng này tốt thái độ dễ nói chuyện Minh Hà, Trần Trường Sinh cảm thấy hết thảy quá mức ngạo mạn, đây là cái kia hung danh hiển hách Minh Hà lão tổ sao? Bất quá nghĩ lại, cái này cũng nói rõ chính mình bây giờ uy danh nặng, dù cho là Minh Hà như vậy chúa tể một phương cũng là không dám lỗ mãng. Nghĩ đến đây, tự nhiên là hào khí tỏa ra. Tuân nữa trưởng sinh cung lại thêm một đại chí lực, thật sự là thật đáng mừng. Hiện tại, Trần Trường Sinh cao hứng rất nhiều, cũng là lấy ra một kiện bảo vật. Vật này cho ngươi, coi như là lễ gặp mặt ta. Bảo vật kia một chỗ, hiện trường đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nồng đậm sát lục khí tức ngang dọc trong đó, không gì sánh kịp. Đây là. Minh Hà cùng Trần Nguyên Tử mắt nhìn chằm chằm bảo vật kia, hai mắt tỏa ánh sáng, tất nhiên là một chút liền nhìn ra vật này bất phàm. Cái này là một khối sát lục thần thạch. Trần Trường Sinh đem bảo vật kia dùng pháp lực đưa đẩy đến trước người Minh Hà, vật này bên trên, sát lục khí tức vô song chính giữa thích hợp người. Minh Hà nhìn xem chiếc mặt sắt lục thần thành, nháy mắt một cái không nháy mắt, đã là bị thật sâu hấp dẫn. Như là Trần Trường Sinh nói, cái này sắt lục thần thành hoàn toàn chính xác cực kỳ thích hợp bản thân, Minh Hà có thể cảm giác được, bản thân đại đạo cũng cái này sắt lục đã cập minh. Chỉ là, dù cho trong lòng không kịp chờ đợi, Minh Hà vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Thuộc hạ mới vào trường sư cùng, tốc công không lập, thật sự là nhận lấy thì ngại. Một hồi đầy đủ bữa bữa no đạo lý, Minh Hà tự nhiên là nhất thanh nghĩ sợ, là lấy hiện tại dù cho trong lòng hướng về, cũng là quả quyết cự tuyệt mình có thể gia nhập trong trường sinh cung này, còn buồn cơ duyên không tới. Hiện tại quan trọng nhất không phải bảo vật gì, mà là đạt được cung chủ đại nhân cùng các vị trưởng sinh cung môn nhân tán thành. Không có chuyện gì, coi như là ngươi ngày đó xuất binh tương trợ Dương Tiễn tại lễ, một mã thì một mã, ngươi trùng phi thù cấp đi." Trần Trường Sinh nói. Minh Hà nghe cái này, có chút tâm động, bất quá không có quên nhìn một chút Chấn Nguyên Tử. Gặp Chấn Nguyên Tử khẽ gật đầu, Minh Hà hiện tại cũng không còn giả mồm, nhận cái này sát lục thần thạch. Đạt Tạ cung chủ. Minh Hà sau này làm tận tâm tận lực, làm trưởng sinh cung sự tỉnh ra sức châu ngựa. Minh Hà việc trị trọng hướng Trần Trường Sinh thi lễ một cái, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, sau này ta liền sinh là trưởng sinh cung Minh Hà, chết là trưởng sinh cung chết Minh Hà. Gặp cái này Minh Hà nhận bảo vật, Trần Trường Sinh cũng là khẽ gật đầu. Nếu là không có chuyện gì, các ngươi thối lui a. Bái biệt cung chủ lại nhân. Trấn Nguyên tử cùng Minh Hà hành lễ, cáo từ. Ra đến cổng Trường Sinh cung, Minh Hà không thể chờ đợi hướng Trấn Nguyên tử cáo từ. Đã tại Trấn Nguyên tử tiền bối tiến cử ân huệ, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, sau này lại cẩn thận một lần. Nói xong cũng đội vã mà đi, Trấn Nguyên tử lắc đầu. Chạy nhanh như vậy làm gì, chẳng lẽ ta còn có thể cướp ngươi cái kia sắt lục thần thạch không được. Trấn Nguyên tử Hà biết, Minh Hà giờ phút này trong lòng kích động không thôi, đã quyết định bắt trước hắn, trở về truyền chỗ. Trấn Nguyên tử liền chỉnh tọa Vạn Thọ Sơn đều truyền đến cái này Trường Sinh cung phụ cận, hắn Trấn Nguyên tử làm đến, ta Minh Hà tự nhiên cũng làm đến. Dù sao mới gia nhập cái này Trường Sinh cung, cũng không biết nên làm như thế nào, vậy trước tiên chuyển cái nhà, tỏ vẻ thành ý a. Một bên khác, Không Tiên gia đến cái kia Trường Sinh cung, là trời cao mặc chim bay, thoải mái vô cùng. Hiện tại mang theo cái này mấy tiểu bối, một đường đi vội, đi tới Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là nhiệt tình tiếp đãi một fan, kéo lấy Khổng Thiên hung hăng hỏi lấy ta cái kia Trường Sinh đạo hữu gần nhất như thế nào như thế nào các loại. Chỉ là bí cảnh sắp xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ cũng không dễ chịu tại chậm trễ mọi người thời gian. Khi hiểu được Trường Sinh cung gần nhất tình huống phía sau, cũng là cùng Khổng Thiên một đoàn người lưu luyến chia tay. Khổng Thiên không chần chờ, tiếp nối Bích Du cung mấy vị ngốc tử, trực tiếp tiến về bí cảnh chi địa. Trường Sinh cung bên trong, nhìn thấy Chấn Nguyên tử cùng Minh Hà rời đi, trong lòng Trần Trường Sinh tăng khái Không dễ dàng à, theo một cái chán nạn không người hỏi tham tiểu môn tiểu phái, cuối cùng đem cái này trưởng sinh cung làm to làm mạnh. Trần Trường Sinh lúc này tựa như một cái vất vả lập nghiệp tiểu lão bản, lát mình biến hóa trở thành thế giới thủ phủ. Nhớ tới cái kia trước kia đủ loại, thật là thoáng như giống như nằm mơ. Bây giờ, ta trưởng sinh cung cũng là uy danh bên ngoài, liền minh hà loại này một phương thế lực bá chủ, đều là đầu giảm xuống đất. Trong lòng Trần Trường Sinh tự nhiên là cao hứng, đây đều là chính mình từng chút từng chút đánh liều đi ra cơ nghiệp. Tin tưởng không bao lâu nữa Trường Sinh cung liền có thể chân chính quân lâm Hồng Hoang, trở thành Hồng Hoang đệ nhất thế lực. Chỉ là, dù cho là cái này Trường Sinh cung, cũng lạ rất nhiều quỷ dị, tới bây giờ không có làm rõ. Chân Trường Sinh chí lớn quyết liệt thời điểm, tự nhiên cũng muốn đến Hậu Sơn cái kia không hiểu thấu biến mất tiện nghi sư tôn thi thể. Thật liên la xuống không thấy người, chết không thấy xác. Thôi, yên lặng theo dõi kỳ biến a, luôn có trà già manh mối ngày. Chân Trường Sinh tự an ủi mình, không muốn quá buồn lo vô cớ. Đúng vào lúc này, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Phát hiện đệ tử hạng thế có thể tiến về. Hệ thống bản đồ kéo giải vì ngươi hướng dẫn. Tới sao? Chân Trường Sinh nghe lấy hệ thống này tiếng nhắc nhở âm thanh, tâm đã sáng tỏ. Đây chính là Linh Châu tự chuyển thế nhân gian. Chính mình lần trước đi mà quay lại, lộ ra quá nóng lòng. Có hệ thống tại, tự nhiên là vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, người trong nhà ngồi, đệ tử chạy không được. Như vậy, ta cũng vừa xuất cung một chuyến. Chương 218, Minh Hà lão tổ muốn chuyển chỗ, Atula tộc trấn kinh. Thiên Hồ vạn oan bắt đầu đi ra, cái này Linh Châu tự cuối cùng là thuận lợi chuyển thế. Trong lòng Trần Trường Sinh càng hái, chờ đợi thật sự là một chuyện tra tấn người sự tình. Linh Châu từ sớm đã đổ nhập luân hồi chuyển thế, hệ thống nhắc nhở chính mình cũng có thật nhiều năm. Chính mình lúc trước lần đầu nghe thấy tin tức thời điểm, liền đã không kịp chờ đợi nhất người. Về sau ngẫm lại, na cha có hay không có thuận lợi dưỡng sinh, hệ thống tất nhiên là trước tiên nhắc nhở chính mình, cũng liền đè xuống tính khí, kiên nhẫn đợi. Không thể tưởng được cái này vừa chờ, liền lại qua thật nhiều năm, đắc kỷ đều theo thành tiền tu luyện tới thái ớt kim tiền. Cuối cùng vào hôm nay, chờ đến hệ thống cái kia lâu không thấy nhắc nhở, Nhìn thấy cái kia hệ thống cao sáng ô biểu tượng, chính xác không sai, một đường chỉ hướng cái kia Trần Đức Oan, trong lòng Trần Trưởng Sinh một hòn đá cuối cùng là vừa ra. Cuối cùng là khổ đáng người, trời không phụ, cái này rốt cuộc đã đợi được vị này đệ tử. Trần Trưởng Sinh lắc đầu, cái này Na Cha nếu là trì hoãn nữa một thoáng, e rằng thật đến xếp tới Dương Tiến Hán ca đằng sau Dương giao đi. Nhớ tới Dương giao, tới bây giờ vẫn không có bất luận cái gì nhắc nhở, cũng không biết tình huống như thế nào. Trần Trưởng Sinh biết, lại lo lắng cũng là vô dụng, nếu thật có cái kia nguy cơ sinh tử, hệ thống đã nhắc nhở. Như vậy không có bất kỳ nhắc nhở Mặc dù sẽ để chứng minh cảm thấy mê hoặc, thế nhưng là có thể chứng minh Dương Dao hiện tại vẫn là an toàn, trung phi là chuyệt tốt. Chứ không nghĩ tới, việc cấp bách muốn đi tìm kiếm Na Tra. Trần Trương sinh tâm niệm bừa động, đã đáp xuống trường sinh cung ngoài cửa. Nhìn một chút cái kia ngũ trang quan bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hiện tại cũng là trực tiếp độc thủ, đem trường sinh cung biến mất tại ngàn vạn trong hư không. Dù sao mọi người đều không tại, liền để Trần Nguyên Tử chính mình tại nhà đủ loại cây quả nhân xâm tính toán. Giải quyết hết thảy phía sau, lập tức nhích người tiến về Trần Đường Quan. Cùng lúc đó, Minh Hà lão tổ một đường gấp bay. Tốc độ đã đột phá cá nhân đi chép, không bao lâu đã trở lại trong biển máu. Minh Hà A Tu La nhất tộc, nhìn thấy chính mình Minh Hà lão tổ một bộ trước khi đi vội vã bộ dáng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trước đây Minh Hà liền câu nói đều không nói, trực tiếp rời đi, bộ dáng kia hiển nhiên là có cái gì khẩn cấp sự tình đồng dạng. Hiện tại lại như thế vội vàng trở về, đến tột cùng là vì sao? Đội vàng chạy về chính mình địa bàn Minh Hà, đều không có thừa cơ nghỉ ngơi một chút, trực tiếp đối nữ nhi Minh Liên nói, không kịp giải thích, tranh thủ thời gian triệu tập tất cả tộc nhân. Minh huyết đầu gốc mơ hồ chính mình phụ thân phen này tới lui vội vàng, có chút không hiểu. Chỉ là nhìn phụ thân nói đến vội vã như thế, hiện tại cũng không có hỏi nhiều, đè xuống nghi ngờ trong lòng, tuân theo phân phó của hắn đi triệu tập tập nhân. Minh hạ lão tổ trưởng quản huyết hải, sát sinh cho đoạt quyền tận quý nhất người. Hắn liền là thánh chỉ, ra lệnh một tiếng, huyết hải sinh linh rất nhanh hội tụ tại một chỗ, một chút nhìn không đầu, đen nghịt tất cả đều là đầu. Cái kia huyết hải sinh linh, nam dữ tận vô cùng, nữ xinh đẹp như hoa, đa số a tu la nhất tộc, đều là Minh hạ sáng tạo sinh linh. Giờ phút này bọn hắn hội tụ một đường, Vô biên sắc khí, nồng đậm đến để người ngạt thở. Như vậy lớn chiến trận phía dưới, cũng là người người đều là đầu đầy nghi vấn, một mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra đại sự gì? Không biết rõ a, lão tổ chỉ là triệu tập chúng ta tới trước mặt thôi. Cuối cùng là phát sinh đại sự cỡ nào? Muốn để lão tổ hưng sư động chúng như vậy. A tu la nhất tộc đều là không hiểu chút nào, không biết rõ nhà bọn hắn lão tổ là chuyện gì xảy ra, đem bọn hắn toàn bộ triệu tập nơi này. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra quản toàn bộ huyết hải tồn vong đại sự? Thế nhưng nếu là như vậy đại sự, Nếu là liền chính mình lão tổ đều không giải quyết được, bọn hắn lại có có ích lợi gì? Nhất thời ở giữa, toàn bộ A Tu Lai nhất tộc đều là kinh nghi bất định, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn lão tổ đi ra giải thích. Tại mọi người trong chờ mong, Minh Hà lão tổ cũng là cuối cùng phụ xuống ở chỗ này. Cú uy áp kia để tại trận sinh linh đều là trong lòng run lên, đó là tới từ huyết mạch uy áp, bọn hắn hiện tại cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Bái kiến lão tổ, lão tổ thọ cùng trời đất, tuyệt thế vô song. Lên a. Minh Hà lão tổ vội vã phất phất tay, để chính mình quản lý sinh linh đứng dậy. Hắn muốn chính sự muốn làm nhưng không có không cùng bọn hắn chơi cái này hư đầu náo đùa chơi. Hiện tại cũng là trực tiếp mở miệng nói ra, ta hôm nay triệu chúng ta tới trước, chính là có việc quản tộc ta đại sự tuyên bố. Quả nhiên, tất cả a tu la lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn, không chớp mắt nhìn xem chính mình lão tổ, hiếu kỳ đến tột cùng là đại sự cỡ nào, muốn để chính mình lão tổ làm ra như vậy chiến trận. Ta bây giờ đã quyết định, sắp sửa cả tộc gì chuyện, đem biển máu này chi điệu chuyển hướng mặt khác một chỗ. Soạt. Minh Hạo vừa ra khỏi miệng, phía dưới nháy mắt một mảnh xôn xao, tất cả mọi người há mồm trăn mắt, không dám tin. Tri Châu, dọn đi đâu? Chúng ta tại đây sinh hoạt nhiều năm, an ổn vô cùng, hà tất như thế đại phí khổ tâm. Đúng vậy à, lão tổ cứ gì nói ra lời ấy, đây đối với tộc ta tới nói, chính là thương cân động cốt việc lớn a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là không hiểu Minh Hà lão tổ ý nghĩ. Minh huyết càng là nóng nội không thôi, hiện tại trực tiếp mở miệng quên nhủ. Phu thân nghĩ lại a, dạng này chuyển chỗ, không chỉ là đối tộc ta tới nói thương cân động cốt, đối với ngài đại đạo cũng là có chút bất lợi a. Minh Hà lão tổ lúc trước bắt trước nữ hoa tạo ra con người, sáng tạo biển máu này sinh linh, chính là muốn mượn cái này đột phá cảnh giới, thăng cấp thành thánh. Tuy là cuối cùng không như mong muốn, không có được đền bù chỗ nguyện, nhưng mà, huyết hải đã cùng Minh Hà lão tổ đại đạo chăm chú liên hệ với nhau, phân cách không ra. Thế nào thoảng cái liền đổi tính khí đồng dạng, nói thẳng muốn rời khỏi nơi đây. Minh Hà lão tổ lần này chuyển chỗ động tác, không chỉ đối cái kia vết hải sinh linh hoàn toàn không có chỗ tốt, đối tự thân đại đạo cũng là cực lớn dao động. La lấy, hiện tại Minh Huệ mở miệng phía sau, mọi người cũng là nhộn nhịp quên cái kia Minh Hà lão tổ nghĩ lại cho kỹ. Đối cái này, Minh Hà lão tổ đại thủ vẫy lên, lộ ra chẳng hề để ý. Đại đạo, ha ha, không gì hơn cái này. Minh Hà lão tổ là thật đối những tổn thất này chẳng thèm ngó tới, có trấn nguyên tử tại phía trước, hắn đôi chính mình bây giờ truy cầu vô cùng rõ ràng. Chỉ cần đi theo Trường Sinh Thánh Nhân, còn sợ tìm không thấy mới đại đạo. Cứ không mất đi, mới sẽ không đến, như cái này chuyển chỗ để chính mình đại đạo cắt đứt, vậy liền tùy tiện cắt đứt. Trường Sinh cung bên trong Trường Sinh Tiên, chỉ cần Trường Sinh cung có ta Minh Hà một ghế vị trí, liền có cái kia cơ hội đồng sơn tái khởi. Nghĩ đến đây, Minh Hà cao giọng mở miệng, Việc này không cần bàn lại, nếu có dị nghị, làm coi là phản tập cử chỉ." Minh Hà lão tổ nói xong, trực tiếp biến mất ở chỗ này, lưu lại một mặt mộng bức huyết hại sinh linh. Bọn hắn có thể có biện pháp nào? Minh Hà lão tổ đều nói như vậy, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo a. Hiện tại cũng chỉ có thể một bên than thở, một bên chuẩn bị chuyển chỗ lại sự. Hùng hoàng một chỗ. Vô số thế lực nghe hỏi mà tới, hội tụ tại một nơi. Mới lúc mới bắt đầu, chỉ là một chút tán tu. Giẫnh đầu cũng mất quá là một tôn đại la kim tiên mà thôi. Theo thời gian trôi qua, nơi nơi này càng tụ càng nhiều. Liên Thánh nhân môn phái đệ tử đều phụ xuống nơi đây. Xiển giáo, người đầu lĩnh là cái kia Xiển giáo đại sư huynh Quang Thánh tử. Tây Phương, người đầu lĩnh là cái kia A Nan. Liên Vô mới tại Hồng Hoang lần nữa đứng lên cửa ra vào yêu đỉnh, cũng phái ra côn bằng dẫn đội tới trước. Nhiều như vậy Hồng Hoang tu sĩ hội tụ ở cái này, nơi đây tình thế lại biến, lộ ra áp lực vô cùng. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Chương 219, ta tiệt giáo muốn ba cái danh nghịch. Như vậy số dưới, cũng là không có chúng ta cơ hội. Mắt thấy nhiều như vậy Hồng Hoang có tiếng thế lực, nhộn nhịp phái người tới trước. Đám kia trước hết nhất đến chỗ này tán tu đều là cao mày. Những cái này người đến sau đều là hùng hoàng số một số hai thế lực, bọn hắn tự nhiên không dám đắc tội. Dù cho là bị đẩy ra giáp danh xóa sỉnh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, đối lập thở dài. E rằng còn không hết người trước mắt ta. Bọn hắn nhìn xem cái kia trên bầu trời, bốn phương tám hướng đều có vô số đạo thân ảnh gấp bay mà tới, biết lần này, nhóm người mình là triệt để không có cơ hội. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mấy đạo thân ảnh vội vã đánh tới, một cái sang sảng âm thanh lập tức vang lên. Ha ha ha ngược lại để ta Triệu Công Minh cho đội kịp. Còn tốt, còn tốt, không để cho một ít thanh cao người nhanh chân lên trước. Nghe thấy người, trước nghe hắn âm thanh. Quảng Thành Tử nghe được thanh âm này, thần sắc bất hiện, tập trung nhìn vào, nhìn thấy Triệu Công Minh mang theo mấy cái đệ tử tiệt giáo đã đáp xuống nơi đây, chính giữa ý cười đầy mặt mà nhìn mình. Hừ. Quảng Thành Tử tự nhiên nghe được Triệu Công Minh ý chào phúng, có chút không vui. Bất quá sự tình khẩn cấp, hắn cũng không hi vọng phất tạm, chỉ có thể liếc nhìn xuống. Phùng Ngọc Đế bệ hạ mệnh lệnh, nhân đây tới trước, đám người không liên quan, tận mau lui đi. Một thanh âm vang lên, Thiên Minh Tiên Tướng thân ảnh cũng là phủ xuống ở chỗ này. Trên người bọn hắn hiện ra ngày kia đạo khí tức, bá khí vô cùng, vừa đến liền là dọa lui không ít thực lực không đủ tán tu. Người của thế lực khác thấy vậy cũng không có bất luận cái gì ý trách cứ, hiển nhiên đối cái này vui thấy hắn hẳn. Nếu như không phải bận tâm mắt mũi, bọn hắn sớm đã liên thủ khu trừ nơi đầy đám kia tán tiên. Hiện tại, trong Hồng Hoang ít có số thực lực chủng tộc đều là hội tụ ở cái này, tụ tập dưới một mái nhà, thật là tráng lệ. Nhân tộc ngược lại không có dính vào chuyện như vậy, hiển nhiên là cái kia nhân hoàng đế tân đối cái này không có hứng thú. Nhiều như vậy thế lực hội tụ ở cái này, thật là hùng hoàng thịnh sự a. Nhìn thấy thế lực khắp nơi hội tụ, hai mặt nhìn nhau bộ dáng, Tây Phương Hoa Nan đứng dậy nói, tính vấn đề không, khí lộ ra không nặng như vậy buồn bực. Hiện tại Tây Phương giáo tổn thất nghiêm trọng, ngay cả trùng kiến bên trong, Tây Phương giáo cũng là thay đổi ngày trước đối nhân xử thế. Không còn gặp người liền mở miệng độ hóa, gặp bảo liền nói hữu duyên, mà là nắm lấy hết thảy cơ hội, cùng các đại phái giao hảo, bảo trì quan hệ tốt đẹp. Mọi người đối cái này cũng là liên tục gật đầu, như vậy thịnh sự, ngược lại trước đó chưa từng có, không biết còn tưởng rằng là các đại phái quan hệ hữu nghị đây. Chỉ là, bọn họ cũng đều biết, nhóm người mình tới đây là có mưu đồ khác. Hiện tại nhìn xem là một bộ bình an vô sự bộ dáng, nhưng mà chờ sau đó có lẽ một lời không hợp liền động thủ đánh cái ngươi sinh ta chết cũng có nói. Quảng Thành Tử nhìn bốn phía một thoáng hiện trường mọi người, có chút nghi hoặc. Thế nào không thấy cái kia Trưởng Sinh cung người tới? Trưởng Sinh cung cùng Tiệt giáo kết minh sự tình, Quảng Thành Tử tự nhiên là đã sớm biết. Như Trưởng Sinh cung cũng người tới lời nói, vậy hôm nay cái này bảo địa sợ là lại muốn rơi vào Trưởng Sinh cung. Nghe thấy lời ấy, Tây Phương Hoa nan nháy mắt sắc mặt âm trầm vốn là còn muốn linh hoạt một thoáng không khí, hiện tại là cũng không tiếp tục muốn nói chuyện. Đến, ngươi Quảng Thành Tử biết nói chuyện liền nhiều lời vài câu a. Nâng ai không được, nâng cái kia Trường Sinh Cung, không biết rõ ta Tây Phương cùng cái kia Trường Sinh Cung là thân cừu đại hận sao? Quảng Thành Tử liếc nhìn một vòng, có chút tiến lưỡi, cũng là hiểu được. Cũng đúng, Trường Sinh Cung là liền thánh nhân đều có thể chém giết tồn tại, thế nào sẽ hiếm có những cái này. Nghe thấy lời ấy, cái kia Tây Phương A Nan một mặt thống hận, nhìn về phía Triệu Công Minh ánh mắt cũng là có chút toán độc. Thật là hết chuyện để nói a. Cái này quả thành tử cũng thật là không hưởng thụ qua trường sinh cung đoàn hiệm, liền nghĩ như vậy thử nghiệm một phen. Nếu không phải mình thật đánh cũng được, A Nan thật không ngại để hắn thí nghiệm một phen. Mọi người thấy vậy, đều là không tự chủ được cười lên, nơi đây nháy mắt tràn ngập vui sướng khí tức. Đồng thời cũng làm minh bạch, cuối cùng trường sinh cung tình huống, quá mức là tử, đây chính là liền thánh nhân đều có thể đánh giết tồn tại. Nơi đây tuy là chất quý, nhưng mà còn thật không đáng đến bọn hắn giống chống khua triêm tới trước, có lẽ nhân gia liền căn bản không để vào mắt. Bất quá nhớ tới cái kia Tây Phương Nhi Thánh, tất cả mọi người sẽ là tâm cười một tiếng cũng không biết cái này Tây Phương giáo ở đâu ra màn mũi, không cố gắng chờ tại Linh Sơn may may vá vá, còn dám tới đây tham gia việc này. Tại nghĩ như vậy, mọi người cũng là kiên nhẫn đợi, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, nơi này thế lực hội tụ, cao thủ tập hợp, một cái tác động đến nhiều cái. Ai cũng không biết, có thể hay không tại loại này hỗn chiến phía dưới còn sống sót, còn không bằng mọi người im lặng ở lấy. Không biết qua bao lâu, đột nhiên phía trước một trận quang mang xuất hiện, lóa mắt vô cùng. Quang mang kia bỗng nhiên bạo phát, đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện phía sau vọt thẳng trời mà lên, rất là kinh người. Tới. Cơ duyên đã tới. Ha ha, đợi lâu như vậy cuối cùng đợi đến ngươi xuất hiện. Mọi người trông thấy quang mang này xuất hiện, trên mặt đều rảo rạt ra khổ tận cam lai nụ cười. Hiện tại liền triệu hoán người nhà, chuẩn bị đi sâu trong đó. Chỉ là sau một khắc, đạo ánh sáng kia khuếch tán ra tới, quét sạch toàn trường, mọi người bị khí thế kia chấn động, bất ngờ không đề phòng, suýt nữa té ngã. Ổn định thân hình phía sau, một đạo tin tức cũng là nháy mắt xuất hiện tại mọi người náo hải. Chuẩn thánh không thể vào. Hạn chế mọi người. Mọi người hơi sửng sở, còn có như vậy hạn chế sao? Đập được nguồn tin tức này phía sau, đám kia còn hy vọng theo Thánh nhân đại giáo đệ tử sau lưng kiếm tiện nghi tán tiên nhóm, đều là một mặt đắng chát. Nhìn tới, bọn hắn là triệt để không có cơ hội. Mười người này danh nghịch hạn chế, tại trận thế lực phân đều không đủ phần, nơi nào còn đến phiên bọn hắn. Quả nhiên, như cùng hắn nhóm chỗ liều đồng dạng, đập được nguồn tin tức này phía sau, những cái kia đại giáo phái đệ tử liền trực tiếp bỏ qua bọn hắn, bắt đầu phân chia danh nghịch. Quảng Thanh Tử cái thứ nhất mở miệng, "Ta xiển giáo đệ tử tới nhiều người như vậy, nói thế nào cũng muốn hai cái danh nghịch." Quảng Thanh Tử nói lấy, quay đầu nhìn mình sau lưng, Ngọc đỉnh, Thái ất, hai người các ngươi liền thay sư huynh ta đi một lần. Phải. Sư huynh. Ngọc đỉnh cùng Thái ất nhanh chân hướng về phía trước đáp lại. Mọi người thấy vậy, cũng là ngầm thừa nhận việc này. Cuối cùng cái này Ngọc đỉnh cùng Thái ất chính là thập nhị kim tiên, vô cùng tương đại. Tốt. A Nan thấy mọi người im lặng, biết có thể thừa dịp, vội vã mở miệng. Ta Tây Phương cùng Thiền giáo cùng là thánh nhân đại giáo, cũng chỉ muốn hai cái danh mạch mà thôi. A Nan trực tiếp mang ra thánh nhân hơn nữa, mọi người cũng là không thể làm gì. Cho dù là bọn họ trong lòng chế giễu Tây Phương cái kia hai vị Mặt ngoài đều không thể không chứa lấy cực kỳ tôn trọng bộ dáng. Cuối cùng, không phải ai đều là trưởng sinh cung cung chủ cái kia, trực tiếp lệnh bạo thánh nhân. Như vậy như vậy, ta yêu đỉnh cũng muốn hai cái danh địch. Côn Bằng cũng là mượn cơ hội mở miệng, các vị nếu là không phục, đại có thể lên yêu đỉnh tìm ta yêu đỉnh chi chủ đi nói. A Nan cùng Côn Bằng nhìn nhau, quả nhiên là minh hữu a, anh hùng sở kiến lực đồng. Thiên đỉnh bên này, đầu linh kia thiên tướng nhìn thủ hạ của mình, có chút hối lận. Sớm biết liền mang nhiều mấy cái lợi hại chút tới đây, hiện tại chỉ có chính mình một người tại nơi này giữ thể diện. Cho nên không để ép được a. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở miệng. Ta thiên định không nhiều, chỉ cần một cái danh nghịch là đủ. Mọi người phân phối hoàn tất, đều là nhìn xem một mực thờ ơ lạnh nhạt Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cười ha ha. Đã các vị như vậy thịnh tình, vậy ta tự nhiên không có chút nào gì nghĩ, đại lực tán thành. Như vậy, ta tiệt giáo liền cố mà làm, đáp ứng còn lại 3 cái danh nghịch a. Chương 220, cái này Trường Sinh cung khi nào lại xuất hiện hai vị đệ tử? Ba cái danh nghịch. Lời này vừa nói ra, chấn kinh tứ tọa. Ánh mắt mọi người nháy mắt hội tụ tại Triệu Công Minh trên mình, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Triệu Công Minh không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp trùng trở về. Tiệt giáo có phải hay không quá mức? Một tôn đại la kim tiền, lúc này nhịn không được đứng dậy nhịn, mở miệng nói ra: "Tuy là các ngươi là thánh nhân môn phái, nhưng mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi tiệt giáo có thể nào như vậy bá đạo làm việc, thế nào cũng đến cho chúng ta một cái tranh thủ cơ duyên cơ hội a." Lời này vừa nói ra, đám kia tán tu nhộn nhịp mở miệng phụ họa. "Không tệ, mọi người đều là làm tìm cơ duyên mà tới." Chuyện tốt không thể để cho các ngươi chiếm hết. Nói đến chúng ta vẫn là trước hết nhất tới nơi đây, vô luận như thế nào cũng nên cho chúng ta một cái cơ hội a. La cực, Tật giáo chính là thánh nhân đại giáo, thế nào làm việc kiêu căng như thế, chẳng lẽ thánh nhân đệ tử liền có thể muốn làm gì thì làm? Nhìn thấy những đại thế lực kia người, giám ba câu ở giữa liền đem tiến vào nơi đây danh mạch cho phân chia hoàn tất, bọn hắn là giám giận không dám nói. Nhưng mà, giờ phút này thế lực khác đều chẳng qua là muốn một hai cái danh mạch mà thôi, Tật giáo cũng là trực tiếp túi toàn vẹn còn lại ba cái danh mạch, đây càng để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Bọn hắn tự biết chính mình là không so được những đại thế lực này người, nhưng mà tại trận nhiều như vậy tán tiên tại đây, lại là bọn hắn sớm nhất tìm tới nơi đây. Vô luận như thế nào, chung quy có lẽ lưu cho bọn hắn một cái danh ngạch. Dù cho danh ngạch chỉ có một cái, tiến vào nơi đây chưa chắc là chính mình, cũng có lẽ tranh thủ như vậy một cái danh ngạch. Đây là đối bọn hắn tôn trọng, tiến vào nơi đây mặc kệ là vị nào tán tiên, chí ít cũng có thể bảo toàn một fan mọi người mà nuôi. Đám này tán tu như vậy, những đại thế lực kia người cũng là nhột nhịp đối Triệu Công Minh lắc đầu. Triệu Công Minh sư đệ, ngươi hôm nay hành động như vậy cũng làm mất hết thông thiên sư thuốc mặt. Quảng Thành Tử một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, tuy là chúng ta là thánh nhân đệ tử, nhưng mà cũng không thể làm việc hoàn toàn không có cố kỵ. Chính là bởi vì chúng ta là thánh nhân đệ tử, mới càng có lẽ phải chú ý lời nói của chính mình, không muốn ném đi thánh nhân mặt. Nói lấy, Quảng Thành Tử mặt hướng cái kia các vị tán tiên. Các vị, có lẽ là tiệt giáo dạy rõ cho đến, Triệu Công Minh sư đệ nhất thời không rõ, còn mời các vị chớ trách. Lời nói khẩn thiết, thái độ hòa ái, đám kia tán tiên cũng là nghe tới có chút cảm động. Quảng Thành Tử quả nhiên là Tam giáo đệ tử điển hình a. Trí tuệ như thế, khí độ như thế, thật sự là để người hướng về a. Ha ha. Triệu Công Minh đối cái này cười ha ha, các vị đã như vậy nói như vậy, ta lại không nhượng bộ thật có điểm không biết điều. Tốt ta, ta Tiệt giáo chỉ cần một cái danh ngạch là được. Đám kia tán tiên nghe xong, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Như vậy, liền là còn có hai cái danh ngạch có thể tranh thủ, nói không chắc chính mình liền có cơ hội đây. Quảng Thanh Tử cho người của thế lực khác cũng là trong lòng mừng rỡ, như vậy, Tiệt giáo chỉ có một người có thể tiến vào nơi đây, thực lực vừa so sánh, bọn hắn chọn bện chiếm, cứ như thế. Tiệt giáo lúc này là chiếc không được tiễn nghi, đã sớm bị bọn hắn đá ra khỏi cục. Các vị, ta tiệt giáo là chỉ cần một cái danh nghịch, nhưng mà còn lại hai cái là bọn hắn. Ngay tại mọi người tất cả đều vui vẻ thời điểm, Triệu Công Minh tỉnh lình lên tiếng, thò tay chỉ hướng phía sau mình. Một mục tại đằng sau yên tĩnh xem kịch Hỗn Hoa, cũng là bước nhanh đến phía trước. Hai cái này danh nghịch ta liền nhận. Hỗn Hoa đối người xung quanh nói, mọi người chỉ thấy một cái tiểu a nhi bộ dáng ra hỏa, giả trang ra một bộ cao nhân tướng mạo. Mặc dù là ra dáng, nhưng mà thế nào nhìn thế nào khôi hài. Hiện tại không khỏi cảm thấy buồn cười, Hoa Nhi này là thật đồ bị. Ha ha, từ đâu tới tiểu Hoa Nhi, cũng dám hy vọng xa với danh nghịch này. Hoa Nhi, trở về nhà bú sữa đi a, ngoan ngoãn, thúc thúc cho ngươi kẹo an. Đúng a, mẹ ngươi gọi ngươi trở về nhà ăn cơm, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bọn hắn căn bản lơ đễnh, bất quá là một cái tiểu Hoa Nhi mà thôi, thật không đáng đến bọn hắn lãng phí thời gian. Hiện tại nhìn một chút phía sau, cũng là lúc đầu, ngược lại tiếp tục thương lượng còn lại hai cái danh nghịch quyền sở hữu. Triệu Công Minh tỏ ơ là nhạt. Nhìn xem những người này ở đây tìm đường chết giáp danh qua lại nhảy nhót. Hắn không có ra mặt giải thích, hiện tại đã không cần hắn làm gì nữa. Quả nhiên, Triệu Công Minh tở, đã có người đứng dậy. Các vị vừa mới lời nói thật vui, có nghe nói hay không qua một câu, gọi họa từ miệng mà ra. Một thanh âm vang lên, mặc dù không có tận lực lớn tiếng, cũng là rơi vào mọi người ở đây trái tim, mọi người hoảng hốt. Ngay sau đó, một cú khủng bố khí tức cường đại đột nhiên bộc phát ra. Lại thấy sau lưng Triệu Công Minh, một cái che khuất bầu trời thân ảnh bay lên trời. Một thân khí tức lạnh người, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem mọi người tại chỗ. Gia trưởng Sinh cung chỉ cần hai cái danh lệch, ai tán thành, ai phản đối. Lời nói dứt khoát quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Khổng Tuyên, nhìn thấy đạo thân ảnh này, mọi người lên tiếng kinh hô. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời khủng tức chân thân, tất cả mọi người nháy mắt chấn kinh. Cái này chẳng phải là Trường Sinh cung vị kia hộ tông thần thú Khổng Tuyên sao? Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Trường Sinh cung không có phái người tới trước, nguyên lai là sen lẫn tại cái kia đệ tử tiệt giáo bên trong. Khổng Tuyên triển lộ chân thân, Một thân sắc khí không che không ngăn, rất có một lời không hợp liền động thủ xu thế. Chuẩn thánh uy áp vô cùng cường đại, để mọi người ở đây đều cảm thấy áp lực cường đại. Tiên bối, chúng ta sai, cái này còn lại danh nghịch đều là trường sinh cung. Đúng vậy a, tiên bối, chúng ta có mắt như mù. Con mời tiền bối thả chúng ta. Tiền bối, thu thần thông a. Đã qua 8 tiên giờ phút này, đối mặt cái này to lớn uy áp, nơi nào còn dám tranh cái gì danh nghịch, muốn cái gì mà mũi. Có thể giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Hiện tại nhọn nhịp mở miệng cầu xin tha thứ, để cái này không tiến thu thần thông. Nguyên bản còn muốn tranh một thoáng danh hạch, hiện tại Khổng Thiên Bộ dáng như vậy, đừng nói tranh cái gì danh hạch, e rằng một câu nói sai liền trực tiếp bị đánh đến tan thành mây khói. Liền những đại thế lực kia người, giờ phút này cũng là không nói một lời. Dù cho vừa mới đứng ra, một bộ chủ trì công đạo bộ dáng quang thành tử cũng là mắt nhìn mũi mũi nhĩ tâm, không dám lại nói cái gì. Hừ, tính toán các ngươi thật thời. Khổng Thiên tán đi pháp thân, hơi cảm thấy vô vị. Ta cũng còn không dùng lực, các ngươi liền trực tiếp nằm xuống, lần này xuất cung cũng thật là rất không thú vị. Chuẩn thánh lại không thể tiến vào nơi đây chính mình cũng liền tại đám này chưa từng thấy việc đời tu sĩ trước mặt khoe ngoại phòng, thật sự là rất không thú vị. Như vậy, cái này còn lại hai cái danh nghịch, liền cho ta đệ tử trưởng sinh cung. Không tiến trực tiếp một lời quyết định, đem còn lại hai cái danh nghịch thu về trưởng sinh cung tất cả. Đắc Kỷ cùng Hồ Loa cũng là đứng ở đằng sau Khổng Tuyên, cùng nhiều thế lực người rằng co. Ánh mắt mọi người, lúc này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía sau lưng Khổng Tuyên. Một cái thái ớt kim tiên nhân tộc nữ tử, một bộ thiếu nữ dáng dấp, tỉnh tỉnh hiểu hiểu. Một cái đại la kim tiên tiểu hoa nhi, vừa rồi tại nơi đó chứa lấy người từng trại xem xét liền là mơ mơ màng màng bộ dáng. Mọi người thấy được rõ ràng, cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này trường sinh cung khí nào lại xuất hiện hai vị lệ tử? Chương 221, Trần Đường Quan, ta cùng ngươi hữu duyên. Không tiên trực tiếp ra mặt, không chút huyền niệm bắt lại còn lại hai cái danh ngạch. Đám kia tán tiên cho dù không có cam lòng, cũng là không thể làm gì, cuối cùng cái này không tiên thực lực đủ để nghiền ép tại trận mỗi người. Hiện tại cũng chỉ đành mang theo lòng tràn đầy tiếc nuối, nhột nhịp tán đi. Cuối cùng tiến vào bí cảnh kia danh ngạch chỉ có 10 cái, đã để tại trận nhiều thế lực phân chia hoạt tác. Bọn hắn lưu tại nơi đây cũng là không dùng được, còn không bằng đi tìm cái khác cơ duyên chỗ tồn tại. Rất nhanh, nơi đây liền chỉ còn những cái kia có danh ngạch tiến vào bí cảnh đại thế lực người. Mọi người tụ tại nơi này, vốn là tâm tư dị biệt, mỗi người trong lòng đều có một cái tính toán nhỏ nhặt. Giờ phút này, trường sinh cung như vậy chấn động xuất hiện, dễ như trở bàn tay bắt lại còn lại hai cái danh ngạch, càng làm cho không khí hiện trường có chút quỷ dị. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, Lăng Yên chờ lấy cái kia bảo địa triệt để mở ra. Không tiến nhìn thấy dạng này tình hình, tự nhiên là trong lòng liền than vô vị vô vị. Còn không bằng an an phân phân tại nhà nhìn một chút cửa chính, bong bóng trà. Nói đến, cũng không biết đạo cung chủ đại nhân bây giờ đang làm gì. Hồi lâu không thấy, thật là tưởng Nghiệp a. Cùng đồng thời, bị Không Tiên lẩm bẩm Trần Trường Sinh đã rời đi Trường Sinh cung, tiến vào Phạm Gian thế giới. Một đường không có lưu lại, cuối cùng đi tới Trần Đường Quan phía trước. Cái này Trần Đường Quan ngược lại có chút dân phong thuần pháp, người người an cư lạc nghiệp, lý Tịnh ngược lại làm rất tốt. Trần Trường Sinh vừa đi, một bên nhìn, đối lý Tịnh người quản lý Trần Đường Quan quản lý đến như vậy không thể làm gì khác hơn là la khen không dứt miệng. Một đường đi tới rất mau tới đến Lý phủ phía trước, không chờ hắn nghĩ kỹ diễn đạt, nên làm gì cùng Lý Tịnh nói đến trong cái này sự tình, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Thánh sư." Đoạn thanh âm này bảy phần bất ngờ, 3 phần kinh hỉ, còn mang theo vô hạn sủng tình ý. Chỉ thấy một cái thân mặc khôi giáp tướng quân nhanh chóng vồ lả, đi tới cái kia Trần Trường Sinh trước mặt, không quan tâm áo giáp tại thân, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tịnh, bái kiến Thánh sư." Chính là cái kia Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tịnh. Lý Tịnh đi theo đế tân nhiều năm, đối chính mình bệ hạ vô cùng quen thuộc, đối bệ hạ sư tôn Nhân tộc Thánh sư Trần Trưởng Sinh tự nhiên cũng là quen thuộc. Cuối cùng vị này chính là nhân tộc Thánh sư, nhân hoàng đế Tân truyền lại phía dưới võ đạo phương pháp tu hành, liền ra đến từ cái kia Trưởng Sinh cũng bên trong. Lý Tịnh tu luyện cái kia công pháp, có lợi rất nhiều, đối trong truyền thuyết Thánh sư đại nhân một mực tâm tâm nghiêm nghiệm. Hiện tại dù cho là vội vàng một chút, liền nhận ra trước mắt vị này chính là chính mình kính ngưỡng đã lâu Thánh sư đại nhân. Trần Trưởng Sinh đối cái này cũng là hiểu rõ, hiện tại cũng không cảm thấy có cái gì. Cuối cùng nghe đế Tân nói qua, cái này Lý Tịnh chính là hắn thủ hạ trợ thủ đắc lực, biết chính mình là không thể bình thường hơn được. Nhìn thấy vẫn như cũ có người bắt đầu chỉ trỏ, Trần Trường Sinh vội vàng nói: "Lên a, đi vào lại nói." Lý Tịnh xem như Trần Đường Quan Tổng binh, trên đường quỳ lạy một cái nam tử xa lạ, việc này thực tế kỳ quái, để tránh phát sinh không cần thiết bất ngờ, Trần Trường Sinh cũng là trực tiếp vượt qua môn mà vào. Lý Tịnh cũng là hiểu được, lập tức đứng dậy, thành thành thật thật theo đằng sau Trần Trường Sinh. Dạng này ngược lại lộ ra như là căn nhỏ lớp đồng dạng, nơi nào còn có Trần Đường Quan Tổng binh phó phạm, thẳng nhìn đến một đám thủ vệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn cũng không biết vị này nam tử xa lạ là ai có thể để chính mình tống bình cũng kính như thế đối đãi. Vào Lý phủ, thẳng tới phòng lớn, Lý Tịnh trực tiếp lui tạ hữu. Thánh sư ngươi thế nào lại đột nhiên tới nơi đây? Lý Tịnh lúc này cũng là cuối cùng hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Thánh sư cao cao tại thượng, phi thường ngoại vật, hắn nhưng không tin thánh sư hôm nay chỉ là tùy tiện dạo chơi liền là đi tới chính mình trên địa bàn. Lại hoặc là tới kiểm tra thực hư chiến công của mình cái gì? Thánh nhân vô cùng tôn quý, tới nơi đây tất nhiên cũng là có thiên đại sự tình. Nghĩ tới đây, Lý Tịnh vội vã bổ lời thêm một câu. Thánh sư nhưng có sai khiến Lý Tịnh không chỗ không theo. Bệ hạ cũng phân phó qua, phàm là người trong trưởng sinh cùng, mọi yêu cầu đều nhất thiết phải hoàn thành, không được sai sót. Không thể tưởng được cái này đệ tân ngược lại rất có dã nộ, tâm ta rất anủi. Trần Trường Sinh gật gật đầu, đều nói đế vương vô tình, chỉ vì giang sơn, chính mình cái đệ tử này cũng là vô cùng coi trọng tình nghĩa. Giống như nhân hoàng này dẫn dắt, nhân tộc cũng chắc chắn có khả năng hướng đi cảng huy hoàng tình huống. Nhìn thấy Lý Tịnh một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch nghe lệnh bộ dáng, Trần Trường Sinh mỉm cười. Không cần khẩn trương như vậy, ta hôm nay tới đây là cùng ngươi Mã Hữu Duyên. Cái gì? Lý Tịnh nghe vậy, khiếp sợ không thôi. Cái này sao có thể? Thánh nhân đến nhà ta, nói con trai nhà ta cùng hắn hữu duyên. Lý Tịnh cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi, lộ ra cái kia không dám tin biểu tình. Hắn nhưng là biết vị thánh sư này đáng sợ. Nhân tộc có khả năng phát triển đến hiện tại một bước này, phía sau dựa vào đều là người này. Hơn nữa, liên nhân hoàng đều là đệ tử của hắn. Như vậy đại nhân vật, đột nhiên chạy đến nhà ngươi nói cùng nhi tử ngươi hữu duyên, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá, thánh sư thân phận biết bao cao quý. Sao lại cầm hắn chỉ là một cái lý tính tiêu khiển. Lý tính hiện tại dù cho vạn phần chấn kinh, cũng là cẩn thận từng ly từng tí đáp lại. Không biết rõ thánh sư, cùng ta đứa con trai kia Hữu Duyên, La Vang cha vẫn là Gỗ cha. Thánh sư cứ nói đừng ngại, ta lập tức gọi bọn hắn tới trước. Chính mình bây giờ có hai đứa con trai, Đại nhi tử Vang cha, nhị nhi tử Gỗ cha. Nếu quả như thật cùng thánh sư Hữu Duyên, hắn Lý Tịnh không ngại lập tức đem bọn hắn hai tay dâng lên, mặc cho thánh sư đại nhân mang đi. Cuối cùng, đây chính là Trường Sinh cung a. Nhân hoàng bệ hạ đều là đến từ nơi này. Như tử mình nếu là thật sự vào thánh sư pháp nhãn, làm dạng rỡ tổ tông là chuyện tuận lý thành chương, trở nên nổi bật cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Làm cha làm mẹ, ai không hy vọng nhi nữ thành long thành vượng. Nhìn thấy Lý Tịnh cái kia một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, Trần Trường sinh mỉm cười. Không phải văn cha, cũng không phải gỗ cha, mà là ngươi cái kia tam nhi tử. Lão tam? Lý Tịnh nháy mắt ngốc ngớn, ta chỉ có đại nhi tử cùng nhị nhi tử, từ đâu tới tam nhi tử? Ngay tại hắn kinh nghi bất định, cho là thánh sư đại nhân lúc này thật là tới tiêu khiển chính mình thời điểm. Một cái hạ nhân vội vàng chạy tới, Đối cái kia Lý Tịnh hô to. "Lao ra, lao ra." Nhồn nháo cái gì mà nhồn nháo, không thấy thánh. Thánh minh cao quý khách nhân tại đây, như vậy ồn ào, còn thể thống gì? Lý Tịnh vội vã quát lớn, sợ đám người này đã quấy rầy thánh sư. "Hạ nhân kia kinh hoàng không thôi, vội vã quỳ xuống đất hành lễ." Tiểu nhân sai sai, chỉ là có thiên đại hỉ sự a. "Phu nhân có tin vui?" "Cái gì?" Lý Tịnh nghe xong cái này, tất nhiên là chấn động vô cùng, lập tức nhìn về phía Trần Trường Sinh. "Cái này, nếu không có gì ngoài ý muốn, thánh sư nói tới Tam nhi tử" liền là mới vừa mới thành thị mạch ra hỏa. Lý Tịnh kinh thán không thôi, thánh sư này lại có thể như vậy biết trước, chính mình nhi tử cũng còn không có xuất thế, liền đã đắc định người này cùng hắn hữu duyên. Thánh nhân quả nhiên là pháp lực thông thiên, không gì sánh kịp. Trần Trường Sinh cũng là khẽ gật đầu, tựa hồ là nổi lên sớm một chút như vậy, Na Cha hiện tại còn tại trong bụng mẹ trưởng thành. Bất quá như là đã đến đây, Trần Trường Sinh cũng là thuận thế lưu tại Lý phủ, chờ đợi Linh Châu tự tròn vẹn sinh ra. Cuối cùng con hàng này, nhưng là muốn 3 năm mới ra ngoài. Chương 222, nhất niệm hoạch khai, quân lâm thiên hạ. Tại chân trường sinh tại Lý phủ chờ đợi Na Cha giáng sinh thời điểm. Tại Hồng Hoang chốn kia bí cảnh chi địa, cũng rốt cục phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này, quang mang đã dần dần bình tĩnh trở lại, không còn bay lở trời, tùy ý trùng kích. Cái kia chói mắt cảm giác cũng dần dần biến mất, đã có thể xuyên thấu qua quang mang kia, loan phóng nhìn thấy bảo địa bên trong tình huống. Đồng thời, cũng có một lỗ hổng mở ra, thẳng tắp thông hướng bên trong, thần quang mây quanh, kỳ dị vô cùng. Gặp tình hình này, lặng chờ tại đây tất cả mọi người là bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đợi đến cái này bảo địa triệt để mở ra, không dễ dàng a. Cuối cùng một đại bá người, mấy đợt thế lực tại đây, lời nói lại không nói, giá lại không lớn, cứ như vậy làm đứng đấy, nhìn chằm chằm cái kia bảo địa, La thật có chút mắt làm. Chúng ta cơ duyên đã tới, ta đi trước một bước. Ha ha, tiếp xuống liền đều bằng bản sự, chết sống có số, dầu có nhờ trời. Dạng này cơ duyên, cùng ta Tây Phương hữu duyên, các vị đạt tạm. Mọi người đã sớm chọn lựa tốt danh hạch, hiện tại bảo địa mở ra, đều là không thể chờ đợi tiến vào trong cái này tìm tòi hư thực. Không tiên cũng là thật tốt phân phó đắc kỷ cùng hộ Loa một fan. Tìm đạt được bảo vật tất nhiên tốt nhất, tìm không được cũng không cần buồn rầu, nếu có cái gì nguy hiểm, lập tức truyền âm cho ta. Ta trưởng sinh cung không thiếu dạng này dạng kia, các ngươi mới là trưởng sinh cung quan trọng nhất bảo vật. Không tên nói như vậy lấy, trong lòng cũng là ý tưởng như vậy. Như hai vị này đệ tử có cái gì nguy hiểm, hắn không ngại trực tiếp đánh vỡ trô này bí cảnh. Mang hai người tới đây cũng là vì lịch luyện mà thôi, trưởng sinh cung muốn bảo vật gì hay không? Đắc Kỷ cùng Hồ Lôa liên tục gật đầu, theo sau đi theo mọi người tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong phía sau, trước mắt đột nhiên sáng lên. Nguyên lai like nơi đây là có động thiên khắc. Giờ phút này liếc nhìn lại trong không đến đầu, vô biên vô hạn, không gian có chút bao la. Mọi người thấy vậy, cũng là mỗi người tìm kiếm phương hướng mà đi, trong nháy mắt liền là phân tán ra tới. Đắc Kỷ cùng hộ lôa cũng là học theo, mỗi người tách ra. Cuối cùng chỗ này không ra lớn, cùng hai người tập hợp một chỗ, chi bằng chia ra hành động, dạng này thu hoạch bảo vật cơ hội cũng lớn hơn một chút. Đắc Kỷ cùng chính mình sư tôn tại Bất Chu Sơn du lịch, tự nhiên cũng có cái kia tầm bảo kinh nghiệm. Lúc này chỉ là hơi chút đi dâu, liền là phát hiện một nơi linh lực ba động có chút dị thường. Sư tôn nói qua, linh lực dị động, không phải bảo vật xuất thế, chính là có người làm bậy. Đắc Kỷ nhớ tới chính mình sư tôn giáo dục, hiện tại tiến vào phương này, động thiên người hiển nhiên đều tại tầm bảo, không có cái kia làm bậy thời gian. Như thế, cái này tất nhiên liền là bảo vật không thể nghi ngờ. Đắc Kỷ hai mắt tỏa sáng, vội va theo dấu này dị động, tới cái tìm hiểu nguồn gốc. Quả nhiên, Đắc Kỷ theo cái này dị động một đường mà đi, rất nhanh liền phát hiện một gốc thất thải chi hoa chứa đựng tại trong góc, long lánh như có như không qua mang. Thất thải chi hoa. Đắc Kỷ mừng rỡ không thôi. Đây cũng là sư tôn nói qua có thể giúp sinh linh ngưng kết cựu phẩm Tam Hoa linh vật. Đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à, ta đang lo chính mình thân là nhân tộc, Tam Hoa tất nhiên khó mà đạt tới cao phẩm cấp. Cho dù là đặc kỷ, tốc độ tu luyện nhanh chóng, cũng có tu hành thiên não. Đó chính là chính mình xuất thân nhân tộc, thiên tư cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất, tương lai ngưng kết thiên địa nhân Tam Hoa thời điểm, tất nhiên cũng sẽ không có quá cao phẩm cấp. Mà cái này Tam Hoa, thế nhưng quan hệ đến sau này thành tựu hạn mức cao nhất, đặc kỷ tự nhiên ưu sổ không thôi. Giờ phút này nhìn thấy cái này thất thải chi hoa, Tự nhiên là vui vô cùng, vật này có thể giúp chính mình hoàn thành cái kia hành vi nguy tiên, tăng lên tam hoa phẩm cấp, quả thực liền là làm chính mình đo thân mã làm đồng dạng. Hiện tại cũng không còn nhiều do dự, trực tiếp liền muốn thò tay nắm lấy, vào túi làm an. Chờ một chút, cái kia nhân tộc tiểu nhi tự dừng tay cho ta. Vật này bản tọa muốn. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó một cái yêu tộc phụ xuống ở chỗ này. Mỉm cười. Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ uy áp lập tức quần quật mà tới, hướng Đát Kỷ ép tới. Trong mắt hắn, cái này Đát Kỷ bất quá là thái ớt kim tiên mà thôi chỉ là thái ớt, chính mình một ngón tay liền có thể bóp chết. Nguyên cơ không có trước tiên động thủ, là bởi vì vừa mới sớm đã biết Đát Kỷ thân phận, có kiêng kỵ. Giờ phút này phóng thích đại La Kim tiên uy lực, cũng là muốn lấy cái này dọa lùi Lát Kỷ, đem bảo vật kia bỏ vào trong túi. Yêu tộc. Đát Kỷ nhướng mày, tại uy áp phía dưới mặt nhỏ trắng bệ, thần sắc bất thiện xem lên trước mặt Yêu tộc. Đát Kỷ thân là nhân tộc, tự nhiên biết cái này Yêu tộc từ trước đến giờ sát hại nhân tộc rất nhiều, đối hắn tự nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt. Biết sợ liền tranh thủ thời gian đi, ta có thể coi như chưa từng xảy ra cái gì. Yêu tộc kia nhìn đến Đát Kỷ thân sắc, cũng là lơ đễnh, cảm thấy bất quá là bị chính mình dọa cho sợ rồi mà thôi. Hiện tại cũng là mở miệng, để Đát Kỷ rời đi nơi đây, nhường ra bảo vật. Đát Kỷ không có nói chuyện, trực tiếp bạo phát một thân khí thế, đem Cố Uy áp kia chấn động ra tới. Trong chốc lát, trực tiếp lấy ra một cái đại đỉnh, Long văn hắc kim đỉnh, Tiên Tiên linh bảo. Yêu tộc kia chấn kinh, quả nhiên là Trường Sinh cung đệ tử a, tiện tay sờ mó liền là Tiên Tiên linh bảo. "Tốt, không thể tưởng được ngươi lại có bảo bối này, vốn là còn muốn tha cho ngươi một mạng." Hiện tại xem ra là tuyệt đối lưu ngươi dê bởm. Yêu tộc liếm môi một cái, nhìn xem cái kia Long văn hắc kiếm đỉnh, lộ ra ánh mắt tham lam. Nơi đây không có người khác, chính mình sao không đến đây trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ, đem cái này đệ tử trưởng sinh cung chém giết ở đây, thu hoạch trong tay nàng tiên thiên linh bảo. Yêu tộc cao hứng đi đến, trong lòng đã tính toán có thể so minh bạch. Chỉ cần mình xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, quả ngươi cái gì trưởng sinh ngăn sinh, tìm khắp không đến một chút dấu tích. Chỉ là, sau một khắc, cái này yêu tộc liền hổ cực. Bởi vì đặc kỷ căn bản lười đến cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt đầu động thủ. Nhất niệm hóa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Đắc kỳ tiếng nói vừa ra, đã là thôi động nguyên nhân đại đế thần thông. Chỉ thấy một đóa lại một đóa tiên hoa nở rộ, từng mảnh nó ánh, nhộn nhịp múa múa. Mỗi một cái đều có thể hóa thành chân thân, Nhất niệm hóa khai, Quân Lâm Thiên Hạ, đạo tận hắn thần vận. Đóa kia đóa tiên hoa nở rộ, trong ngay mắt, liền là phủ đầy tại bốn phía. Chờ một chút, đây là thần thông gì? Yêu tộc kinh hoàng không thôi, ý thức đến sự tình không thích hợp. Cái kia tiên hoa nở rộ, nhìn như không có bất kỳ sát lực, thế nhưng giờ phút này tấu trời khắp nơi, trong lúc bất tri bất giác đã đem chính mình bao vây. Đợi đến chính mình phát giác không ổn thời điểm, đã bị một mực vây khốn, đúng là động đậy không được. Chờ một chút, ngươi quên sao? Chúng ta vừa rồi tại bên ngoài gặp mặt qua. Gặp nhau tức là duyên, gặp lại là trùng phùng, ngươi không muốn? Ngươi không cần tới a. Yêu tộc cố gắng dễ dỗ cũng là dễ dỗ không ra, hiện tại cũng là liên tục hướng cái kia đắc kỷ cầu xin tha thứ. Cùng những cái kia đã từng bị ngươi sát hại nhân tộc đi nói a, thứ lỗi ngươi là chuyện của bọn hắn, ta chỉ phụ trách đem các hạ đánh chết. Đắc kỷ cuối cùng trả lời một câu, chỉ là những lời này vô cùng băng lãnh, đã là tuyên bố cái này yêu tộc tử kỳ. Đắc Kỷ nâng lên chính mình tay nhỏ, tay nhỏ hung lên, cái kia Long văn hắc kim đỉnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống. A! Một tiếng hét thảm phía sau, tôn này Đại La Kim Tiên vị trí chỉ, chỉ có một bài thì nát, đúng là trực tiếp bị đập chết, ngay tại chỗ vẫn lạc. Chương 223, Tây Phương Giáo, không nói Võ Đức. Nhìn xem trở thành mở ra buồn nhão Đại La Kim Tiên yêu tộc, Đắc Kỷ không có chút nào bất luận cái gì thở dài ý, ngược lại có chút phẫn hận. Để ngươi chết đến dễ dàng như thế, ngược lại tiện nghi ngươi. Trong lòng Đắc Kỷ rõ ràng vô cùng, yêu tộc từ trước đến giờ ưa thích lấy nhân tộc huyết nhục làm thức ăn. Bốn phía sát hại nhân tộc ruột thịt. Vị này đại la kim tiên cảnh giới yêu tộc giống như cái này cao cảnh giới, chết ở trên tay hắn nhân tộc ruột thịt tất nhiên cũng là khó mà tính toán. Được rồi, yêu tộc có lẽ sẽ có, nhưng mà chỉ có không xuất hiện tại phía trước nhân tộc yêu tộc mới là tốt yêu tộc. Đắc Kỷ hiện tại trực tiếp xuất thủ, trong tay dâng lên một cỗ hỏa diễm, phất tay đánh ra. Hỏa diễm kia rơi vào yêu tộc kia bên trên, đột nhiên dâng lên, trực tiếp bốc cháy ra. Bất quá chốc lát, liền đem yêu tộc kia trực tiếp bốc cháy hầu như không còn, chỉ còn một chỗ căm bã. Đắc Kỷ phất phất tay, một cỗ thanh phong tử trong tay bay ra đem cái kiêu cặn bã thuy tan, hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Thân hồn điều diện, nghiền xương thành tro, cắt đứt cái này yêu tộc bất luận cái gì tái sinh khả năng. Làm xong tất cả những thứ này, phía sau Đắc Kỷ cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục pháp lực. Cuối cùng vừa mới đối mặt là một tôn đại La Kim Tiên cảnh giới yêu tộc, Đắc Kỷ chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi, dù cho là đối chính mình có niềm tin tuyệt đối, cũng không dám lấy cái này nắm chắc, xem thường. La lấy, vừa mới vừa ra tay liền là sát chiêu, không chút nào lưu niệm cái gì chỗ trống. Pháp lực tiêu hao tự nhiên cũng là không hề tầm thường. Hiện tại đã là pháp lực hoàn toàn không có. Tại như vậy hung hiểm không biết bí cảnh, mọi người tâm tư dị biệt, lại có cái này yêu tộc đại la kim tiên giết người đoạt bảo tâm tư hiện ra ở phía trước, đắc kỷ tự nhiên là vạn phần cẩn thận. Hiện tại tự nhiên là tranh thủ thời gian khôi phục pháp lực, không phải lại đến một cái chính mình thế nào chịu được. Không biết qua bao lâu, đắc kỷ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Như vậy sát chiêu tuy là uy lực kinh người, thế nhưng tiêu hao hướng to lớn, nhưng một không thể lại. Hy vọng tiếp sau đó có khả năng bình an vô sự, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần xuất thủ như thế. Đắc kỷ cảm thán chính mình vừa mới cái kia toàn lực xuất thủ, đã phạm sư Tôn cẩn thận chi đạo tối kỵ. Nếu như mới vừa rồi còn có người tại một bên thăm dò, đợi đến pháp lực mình tận không phía sau, chẳng phải là mặc cho người sâu xé. Bất quá còn tốt, lần này lại không phải không có chút nào thu hoạch, chí ít cái này thất thải chi hoa xem như bảo vệ. Đắc Quỷ đi tới cái kia thất thải chi hoa trước mặt, nhìn xem cái kia thất thải chi hoa, tự nhiên là mừng rỡ không thôi, rất có điểm khổ tận cam lai hương vị. Đây chính là tự mình mở ra tam hoa máu chốt, có thể hay không để cho chính mình đột phá nhân tộc cực hạn, có càng cao phẩm cấp tam hoa liền trước mắt cái này thất tại chi hoa. Đắc Kỷ cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia tam hoa, tính cả xung quanh thổ nhuyễn đều là đào lên, việc chỉnh trọng để vào chính mình túi bách bảo bên trong. Như vậy, chính mình tam hoa phẩm cấp xem như có hạ xuống, coi như ở chỗ này lại tìm không được những bảo vật khác, cũng là chuyến đi này không tệ. Đúng rồi, cũng không biết sư đệ tình huống như thế nào. Đắc Kỷ giải quyết xong chính mình vấn đề phía sau, liền là quan tâm bắt nguồn từ mình sư đệ tới. Tuy là sư đệ tu vi đã cao hơn chính mình, chính là đại la kim tiên tu vi cảnh giới. Nhưng mà tại Đắc Kỷ trong mắt, hắn vẫn là một cái không bất lo tiểu sư đệ mà thôi. Lo lắng tại hắn, Đắc Kỷ lập tức cũng không còn đi chuyên chú tìm kiếm bảo vật gì, mà là tìm kiếm bắt nguồn từ mình sư đệ tới. Giờ phút này, một bên khác, Hồ Lô Hoa một đường đi tới, đều không thu hoạch, không khỏi đến có chút ảo não. Thế nào sẽ như vậy? Tâm bảo không phải rất dễ dàng sao? Trong lòng Hồ Lô Hoa kêu khổ liên tục, tâm bảo sự tình không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhớ ngày đó, sư tôn của mình tại trên Bất Chu sơn kia, không phải một chút liền nhìn ra chính mình không phải người, chính là cái kia kinh thiên chi bảo. Thế nào sư Tôn có như vậy hồng phúc tề thiên, làm đồ đệ lại có thể không thể nh nh một hai. Có lẽ là cảm nhận được Hồ Lôa tức giận bất bình, lão thiên cuối cùng mở mắt đồng dạng, bên cạnh Hồ Lôa bỗng nhiên bảo quang nở rộ. Ha ha, quả nhiên là sư Tôn phù hộ, ta Hồ Lôa cũng tìm được bảo. Hồ Lôa mừng rỡ muốn điên, hiện tại liền chuẩn bị nhìn một chút là nhích lại gần nhìn một chút là cái gì bảo vật. Nếu như thích hợp bản thân liền lưu lại chính mình dùng, không thích hợp chính mình thì lấy đi cùng sư tỷ đổi kẹo Hồ Lô ăn. Đúng vào lúc này, hai đạo khí tức bỗng nhiên phả vào mặt, đồng thời hai âm thanh đồng thời vang lên. Đạo Hữu hay quan, vật này cùng ta Tây Phương Hữu duyên. Không tệ không tệ, vật này cũng cùng ta Yêu Đình Hữu duyên. Tiếng nói vừa ra, hai đạo thân ảnh rơi vào bên cạnh hồ lô hoa, chính giữa cười mỉm xem lấy hắn. Tới trước tới sau đạo lý các ngươi không hiểu sao? Hồ lô hoa nhìn xem kẻ đến không thiện, sắc mặt không khỏi đến trầm xuống. Hai người này xem xét liền là liên hợp hành động, lúc này xuất hiện, xem ra là dự định động thủ đoạt bảo. Thế nhưng, Đạo Hữu cũng nên biết, Hồng Hoang bảo bảo, người có duyên trước. Không tệ không tệ, người có duyên cũng, thực lực càng mạnh càng là hữu duyên. Người tới chính là cái kia Tây Phương cùng yêu tộc người, giờ phút này kẻ sướng người hoạn, lộ ra có chút tán ý. Tây Phương đã cùng yêu đình quyết định chấm dứt minh sự tình, bọn hắn giờ phút này liên hợp hành động, chính là thử nghiệm hợp tác một phen. Đạo Hưu không cần lại cùng hắn nói nhảm, nơi đây chỉ có hắn một người. Không tệ không tệ, ta yêu đình thích nhất đối với những cái kia tự cho là người có thực lực xuất thủ. Tây Phương đệ tử cùng yêu đình yêu tộc nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Lời nói rơi xuống, liền là trực tiếp hung hãn xuất thủ, đối phó cái kia hổ lâua lúc tới không qua loa. Hai cái càng là vô sĩ gia hỏa, Quả nhiên vật tụ theo bẫy. Và đại gia liền để ngươi biết, ta không phải cái gì dễ khi dễ hồ lô. Hồ lô ba tự nhiên không có ngồi chờ chết, hiện tại là xuất thủ phản kích. Chỉ là, hai người này liên thủ, vô cùng cường đại, dù cho là hồ lô ba người mang truyền thừa cường đại, thiên tư chất tuyệt, nhất thời ở giữa cũng là có chút điểm không địch lại. Đáng giận. Ỷ vào người nhiều bắt nạt ít người. Hồ lô ba mắng to một tiếng, an hai người không thèm để ý chút nào, tiếp tục công kích mà tới. Nhìn chính mình dần dần rơi vào thế bất lợi, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ bại vong. Hồ lô ba cũng không nói hoài đến rất nhiều. Tâm niệm vừa động, một cái to lớn hồ lô xuất hiện tại trong tay. Hai cái các ngươi quan hệ như vậy tốt, sao không đến ta trồng cái hồ lô này ngồi một chút, không người làm phiền, không phải càng tốt. Hồ lô oa lạnh lùng nhìn xem hai người kia, hiện tại trực tiếp hét lớn một tiếng. Thôn vệ thiên địa. Thần thông bạo phát sao, nháy mắt, nơi đây dâng lên một trận to lớn cơn phong, uy áp rất nặng. Đồng thời, trong hồ lô kia vô thật lực hút mạnh liệt mà ra, không ngừng mà đối hai người tiến hành áp bách, muốn đem bọn hắn hút vào trong đó. Thế nào biết, một cái oa oa lại có pháp bảo này. Không tệ, chỉ là một cái tiểu oa nhi thế mà lại thần thông như thế. Hai người cực kỳ hoảng sợ, vốn cho rằng cái này trưởng sinh cung tiểu A Nhi nhìn xem cảnh giới cao mà thôi, cuối cùng chỉ là cái tiểu A Nhi, tất nhiên là cái kia giấy đại la kim tiên mà thôi. Không thể tưởng được thế mà lại quỷ dị như vậy thần thông, còn giống như cái này quỷ dị pháp bảo. Cái kia thần thông cùng pháp bảo hai tầng uy áp phía dưới, bọn hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, e rằng qua không được bao lâu liền sẽ bị trấn áp, hút vào trong hội lâu kia. Tuyết. Đây là ngươi mất ta, vốn định giữ lấy cuối cùng đật bảo mà dùng, hiện tại cũng không đoãi hỏi đến cái này rất nhiều. Đệ tử Tây Phương giáo nghiến răng ken két, thống hận không thôi, cái này Hồ Lôa quả thực đáng giận, muốn để chính mình lãng phí một chiêu kia. Chỉ là, giờ phút này đã không thể lưu thủ, lưu thủ không lưu mệnh a. Hiện tại cũng không do dự nữa, trực tiếp thôi động chính mình một chiêu kia. Lập tức, trên người hắn khí thế tăng vọt, đột nhiên nổ nạo lên. Đứng ở bên cạnh hắn yêu đỉnh hảo bằng hữu đột nhiên giật mình. Hồ Lôa cũng là không thể tin. Chuẩn thánh chi lực. Cỗ này to lớn khí tức, liền là chính xác không sai chuẩn thánh chi lực. Đáng giận. Tây Phương giáo thế nào như vậy, không nói võ đức Hồ Lô Hoa tức giận bất bình, không phải đã nói chuẩn thánh không thể vào sao? Đây quả thực là gian lận a. Chương 224, áo trắng nữ đế sơ thành hình. Trong lòng Hồ Lô Hoa cái kia tức giận bất bình a, hiện tại đều có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Chính mình chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tiểu tiểu Hồ Lô Hoa mà thôi, các ngươi vẻ phần như vậy nhằm vào ta sao? Ta liền một cái tiểu nha nhi mà thôi, có giá trị các ngươi đối đãi như vậy sao? Mắt thấy cái kia đệ tử Tây Phương giáo toàn thân bạ pháp, triệu hắn tới cái kia chuẩn thánh chi lực, trực tiếp đem thần thông của mình cùng pháp bảo uy lực đẩy ra. Hồ Lôa cảm thấy có chút tâm bệnh, nhìn không được phàn nàn nói. Hắn cũng không biết trước mắt vị này đệ tử Tây Phương giáo là thật ráp chế cảnh giới không đột phá, tới trong cái bí cảnh này chuẩn bị đánh mọi người trở tay không kịp. Vẫn là dựa vào bí pháp nào đó, đệ tử Tây Phương một vị nào đó chuẩn thành cùng tâm thần mình cấu kết, chuẩn bị ở lúc mấu chốt xuất kỳ bất ý. Vô luận là loại nào, hiện tại truy cứu tới đều là không quan trọng, dù sao lắc mình biến hóa, vị này đệ tử Tây Phương giáo liền là đầy người thần quang vây quanh. Cái kia chuẩn thành khí tức cường đại vô cùng, tại trong khoảnh khắc liền đem Hồ Lôa giựt vào tự hào thủ đoạn trực tiếp nghiến nát một mực đem hắn bao phủ lại. Ha ha, có đáng giá hay không đến? Ngươi sư tồn tại ta Tây Phương Linh Sơn bên trên tùy ý hồ náo thời điểm, liền đã chú định hôm nay thời điểm. Đệ tử Tây Phương giáo đối mặt hồ lô oa truy vấn, không khách khí chút nào trở về hận trở về. Chân chương sinh một mình bên trên Linh Sơn, là Tây Phương giáo vị vĩnh đầu, đối cái kia đệ tử trưởng sinh cùng, Tây Phương giáo tự nhiên là thống hận không thôi. Vốn là nghĩ đến dạng này chỉ là đem ba nhi này đẩy lùi lui, thu lấy bảo vật mà thôi. Đã oa nhi này thể hiện ra thần thông như thế, còn giống như bảo vật này tại thân, vậy liền quả quyết lưu hắn không được. Sao không dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem hắn diện sát ở cái này, như vậy cũng có thể kéo thấp cái kia trưởng sinh cung chiến lực. Ha ha, không thể tưởng được đạo hữu giấu như vậy một tay, thật sự là khiến người ngoài ý a. Yêu tộc kia cường giả sửng sốt một chút phía sau, cũng là lấy lại tinh thần. Lập tức nghĩ đến, Song Vương dù sao cũng là Minh Hữu, vô luận Tây Phương giáo có cái gì nhiêu độ, có tầng này quan hệ tại, tất nhiên đối với hắn không có tổn dung gì. Như vậy, cái này Tây Phương đệ tử càng là cường đại càng là đánh phép. Nghe qua Tây Phương có lời, hôm nay bởi vì ngày mai qua oa oa, muốn trách chỉ có thể trách nhà ngươi sư tôn tạm xuống cái kia sát nghiệt, hôm nay chỉ có thể từ ngươi trả nợ một hai. Không tệ không tệ, đạo hữu quả nhiên cùng ta Tây Phương Hữu Duyên, quả nhiên không hổ là ta Tây Phương Minh Hữu. Tây Phương đệ tử nghe lời ấy, cũng là cùng yêu tộc kia cường giả bèn nhìn nhỏ cười. Các ngươi có loại đi tìm ta sư tôn nói một chút, nói với ta có cái gì dùng. Hồ Lova phiền muộn, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi ngược lại trực tiếp thẳng hướng Trường Sinh cung tìm cái kia Trần Trường Sinh đi nói, cùng ta một cái oa oa nhắc tới những cái này làm gì. Đi tìm Trường Sinh cung chủ nói một chút. Đây là ngai đầu mình đeo trên cổ vướng bận sao?" Tây Phương đệ tử cùng yêu đỉnh cường giả nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. "Tây Phương đạo hữu, đừng để ý tới hắn, đêm dài lắm mộng, tranh thủ thời gian giải quyết người này." Bất. "Ta đang có ý này." Tây Phương đệ tử nghe vậy, hiện tại trực tiếp bạo phát thuần thánh uy lực, để cái kia hồ lô hoa động đậy không được. Đang khi bọn họ chuẩn bị trấn sát cái này hồ lô hoa sự tình, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Giám lẫn ta đệ tử trường sinh cung, các ngươi đây là đang tìm cái chết." Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, theo lấy lời này rơi xuống, Một cái nữ tử áo trắng thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Nghe được thanh âm này, nhìn thấy thân ảnh kia, Hồ Lô Hoa mừng rỡ, kém chút nhịn không được mà một tiếng khóc lên. Sư tỷ. Hồ Lô Hoa lại ủy khuất lại hưng phấn, giờ phút này chỉ muốn tại chính mình sư tỷ trong ngực lăn bỏ. Người tới chính là Đắc Kỷ, một đường tìm kiếm Hồ Lô Hoa, lại thấy cái này Tây Phương đệ tử cùng yêu đỉnh cường giả cường cường liên thủ, bắt nạt chính mình cái kia tiểu đại nhi đồng dạng tiểu sư đệ, tự nhiên là không thể chịu đựng. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai like là Trường Sinh cung mặt khác một tên đệ tử a. Ha ha. Liên lạc cái kia nhân tộc Thái ớt kim tiên nha, chẳng có gì ghê gớm. Tây Phương đệ tử cùng yêu đỉnh cường giả hơi chút kinh ngạc phía sau, lập tức chẳng thèm nó tới. Cái này đắc kỷ gọi đến lớn hơn nữa âm thanh có cái gì dùng sao? Bất quá là chỉ là Thái ớt kim tiên mà thôi, thật cho là đệ tử trưởng sinh cung thân phận là bảo mệ bản hiệu. Chính mình cũng dám đối cái này Hồ Lô Hoa hạ thủ, sẽ còn để ý tại thuận tay dựng vào nàng một cái. Sư tỷ, ngươi cuối cùng là tới. Hồ Lô Hoa tại đắc kỷ trợ giúp tới, cuối cùng là có thể động, giờ phút này một mặt ủy khuất xem lấy chính mình sư tỷ, khóc lóc kể lể lên. Hai tên này, lấy nhiều khi ít lấy lớn hiệp nhỏ liền rồi, đánh không được còn triệu hoán chuẩn thánh chi lực. Không phải sư đệ ta không góp sức, thật sự là địch nhân quá vô sỉ. Đắc Kỷ nhìn thấy Hồ Lô Hoa bộ dáng như vậy, vốn là đã là nhíu chặt lông mày, lại nghe hắn vừa nói như thế, nơi nào còn chịu được? Các ngươi dám khi dễ sư đệ ta. Đắc Kỷ giận dữ hét, hai vị này vậy mà như thế vô sỉ, như vậy Lũng Nịu Ba Nhi cũng không tiếp độc thủ. Ha ha, một cái thái ớt kim tiên mà tôi, ngươi phách lối cái gì a? Cương Giả ưu tộc nhíu mày, người trẻ tuổi liền như vậy không thấy rõ tình thế. Bọn hắn đều là đại la kim tiên a. Thực lực đã đầy đủ nghiền ép hai vị này. Hướng tri Tây Phương vị kia hảo bằng hữu sẽ còn triệu hắn chuẩn thánh chí lực, ngươi một cái gầy yếu tiểu cô nương tại gọi là rầm rì cái gì? Không tệ, chúng ta liền là bắt nạt ngươi sư đệ, còn muốn bắt nạt ngươi. Tây Phương đệ tử trực tiếp bạo phát chuẩn thánh chí lực, trùng trùng điệp điệp, hướng về cái kia Đát Kỷ mà đi. Đát Kỷ thấy vậy, cũng không còn nói nhảm, xuất thủ chống lại. Sư tỷ cố lên. Ta vì ngươi vô tay. Holoaho, làm chính mình sư tỷ ép dầu độc biên. Vì cái gì không đi lên giúp sư tỷ? Holoa biểu thị, đây là tại Vũ Nhục sư tỷ vẫn là quá để mắt hắn cái này tiểu tiểu hộ Holoa. Hắn nhưng là biết chính mình sư tỷ lợi hại, dù cho chính mình cảnh giới cao hơn sư tỷ, mỗi lần tỷ thí đều là bị trực tiếp nhân ép. Giờ phút này đối sư tỷ tự nhiên cũng là tràn ngập tự tin. Quả nhiên, Đắc Kỷ một khi xuất thủ, liền nháy mắt biến thành người khác đồng dạng, hung ác vô cùng. Một cái tiên kiếm nổi lên, dẫn đến hư không chấn động. Trảm Thiên Đạo. Đắc Kỷ hét lớn một tiếng, trực tiếp nhắm ngay cái kia Tây Phương đệ tử. Trảm Thiên Đạo chính là một loại khủng bố vô biên vô thượng thần thuật. Lệ thuộc thôn tiên ma công quyền cấm kỵ một loại bí thuật. Thuật này chính là Trảm Tiên chi đạo, sức công phản, khống chế chí lực, thần chí lực các loại toàn diện tăng lên, để một người đáng sợ đến cực hạn. Giờ phút này bị đắc kỷ thôi động, chỉ thấy cái kia tiên kiếm bên trên, dị tượng liên tục xuất hiện. Đủ loại thải hà bay ra ngàn vạn sợi tiên nhận, có làm hình rồng, có làm hoàng hình. Những cái này hình thái loạn trời độc địa, gặp vật liền chém, đụng vật liền giết. Thuật này một thành, chiến lực tăng lên một đoạn dài, có thể cùng thôn tiên ma công bản nguyên thuật hợp nhất thi triển, không gì làm không được, nhưng để hắn chiến lực tiêu thăng. Dù cho giờ phút này đắc kỵ chưa kịp đại thành, giờ phút này sử dụng tới cũng là thần uy quần quật vô cùng. Cái kia Tây Phương đệ tử vốn là muốn bằng vào chính mình chuẩn thánh chí lực, lập lại trước cũ, nhiên ép cái này đắc kỵ. Giờ phút này nhìn thấy cái kia đắc kỵ không biết sử dụng như thế nào bí thuật thần thông, chính mình cái kia chuẩn thánh ý lực, dĩ nhiên là tại lần này liên tiếp lui về phía sau, thậm chí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương 225: Phục dụng tất thải chi hoa, đắc kỵ trùng kích đại La kim tiên. Trảm tiên đạo vừa ra, cái kia khí tức kinh khủng trực tiếp đóng qua cái kia Tây Phương đệ tử cái gọi là chuẩn thánh ý lực. Hơn nữa còn trực tiếp phản công mà tới. Đệ tử Tây Phương giáo kinh hãi không thôi, cường giả yêu tộc cũng là một mặt lo lắng. "Đạo hữu, đây là thần thông gì? Mau mau sử dụng ra ngươi chuẩn thánh chi lực." À? Yêu tộc liên tục nhắc nhở, để cái kia Tây Phương đệ tử không cần lưu thủ. "Biết biết, ta tự nhiên không sợ, chỉ là..." "A." Đệ tử Tây Phương giáo nói lời nói lấy, bỗng nhiên kêu to lên. Đắc Kỷ căn bản lười đến nghe bọn hắn nói nhảm, trực tiếp thôi động cái kia Trảm Thiên Đạo vô thượng bí thuật mà tới. Thần quang lập lòe, tiếng khí ngang dọc, một kiếm liền đã chém chết cái kia Tây Phương đệ tử đã qua. Trảm Thiên Đạo đã có Trảm Thiên Đạo như vậy danh tự, tự nhiên cũng là uy lực kinh người. Dù cho lấy Đát Kỷ cảnh giới bây giờ, chọn vẹn không thể phát huy ra toàn bộ nó thực lực, nhưng mà chém chết một cái đồ có chuẩn thánh chi lực đại la kim tiên mà tôi, vẫn là dư sức có thừa. Cái gì? Còn lại cường giả yêu tộc nhìn thấy Đát Kỷ một kiếm chém ra, chính mình vị kia Tây Phương đệ tử dĩ nhiên là liền ngăn cản mấy mai đều không làm được, kêu thảm một tiếng phía sau liền là trực tiếp bị chém chết đạo quả, tan thành mây khói. Tây Phương đệ tử cứ như vậy không còn, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Vị này Tây Phương giáo đạo hữu thế, nhưng thân có chuẩn thánh chi lực, dù cho là chính mình cũng rất nhiều kiêng kỵ. Đây là nhân tộc sao? Đây là thái ớt kim tiên sao? Cái này nhân tộc thiếu nữ đắc kỷ bất quá là thái ớt kim tiên mà thôi, luận cảnh giới bị hai người mình chọn vẹn nghiệt ép. Thế nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, liền thân kia cô chuẩn thánh chi lực Tây Phương hảo bằng hữu, đều bị trực tiếp một kiếm chém chết. Ta cùng cái này Tây Phương người chọn vẹn không quen, tại hạ còn có sự tình khác, cáo tử. Cương gia yêu tộc cơ hội là trong ngay mắt, đã làm ra lựa chọn sáng suốt, quay người mà chạy. Liên chuẩn thánh chi lực đều không thể chống lại, chính mình cái này đại La Kim tiên cánh tay nhỏ chân nhỏ, không đi nữa liền thật muốn cho cái kia đệ tử Tây Phương giáo tùy táng. Đối cái này, Đắc Kỷ ngược lại không có thừa thắng truy kích, mà là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem cái này cường giả yêu tộc nhất phi thiên lý, biến mất ở trước mắt. Cường giả yêu tộc bay đầu nhìn xem đằng sau không có người đuổi theo, nhẹ nhàng tỏa ra. Hắn tất nhiên là minh bạch, dạng này đại thần thông đại bí thuật, tất nhiên tiêu hao rất lớn. Cái này đắc kỷ dù cho còn có thừa lực chém giết chính mình, cũng tất nhiên không có truy kích năng lực của mình. Có lẽ, giờ phút này bay đầu một cái có thể đem cái này đắt kỳ chém giết nơi này. Cương gia yêu tộc suy nghĩ hơi động, chỉ là rất nhanh liền lung lay đầu. Cái này đệ tử trường sinh cũng có chút quỷ dị, chính mình không phải là đối thủ, cái kia hổ lâu ba thế nhưng không mất một sợi lông, còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tính toán, vẫn là nhanh lên một chút tìm tới còn lại cái kia 2 vị a. Cương gia yêu tộc lắc đầu, buông tha quay đầu một cái trí nghĩ. Còn không bằng nhanh lên một chút tìm tới Tây Phương giáo cùng yêu đỉnh còn lại 2 vị, lại cái kia báo thủ rửa hận sự tình. Cuối cùng, chính mình yêu đỉnh cùng Tây Phương, lần này tiến vào nơi đây cũng có 4 người ngoại trừ vị này táng thân ở đây Tây Vương đệ tử, còn có hai người không biết chỗ hướng. Chỉ cần tìm được bọn hắn, tập hợp ba người chi lực, không hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Cái này cường giả yêu tộc trong lòng như thế nhanh chóng suy nghĩ lấy, đã là quyết định kế hoạch. Nhìn thấy yêu tộc kia cường giả bóng lưng hoàn toàn biến mất, Đát Kỷ cũng là đong nhiên nhẹ nhàng trở ra. Khẩu khí này buông lỏng, toàn thân khí thế một tiếng, tựa như cái kia diều đứt dây đồng dạng, theo cái kia trong hư không rơi xuống. Tư Tỷ, hô lôa kinh hô một tiếng, vội vã bay người lên đi ôm ở chính mình Tư Tỷ. Nhìn xem Đát Kỷ khuôn mặt tái nhợt, Mỗ nói chút gì cũng là nói không ra được vô lực bộ dáng, Holova nước mắt cũng nhịn không được nữa, rầm rầm chảy ra. Sư tỷ không muốn chết a. Sư tỷ ngươi chống đỡ a. Chúng ta liền ra ngoài, đi tìm Khổng Tiên Tiên bối. Holova một bên kêu khóc, một bên dong đưa lấy đắc kỷ thân thể, đắc kỷ một trận ác tâm muốn nói, cuối cùng dùng hết khí lực quăng hắn một bàn tay. Nghĩ gì thế? Sư tỷ ta thật tốt, bất quá là pháp lực mất hết mà thôi, lại bị ngươi quay xuống đi, không, có chuyện cũng phải có sự tình a. Sư tỷ. Holova mừng rỡ không thôi, dù cho là chịu một bàn tay cũng là không quan tâm. Chỉ cần sư tỷ không có việc gì liên tốt. Nghe được Đát Quỷ nói như vậy, Holoa lập tức liếc nhìn bốn phía, không do dự, trực tiếp mang theo Đát Quỷ rời đi nơi đây. Tất nhiên, hắn không có quên tu lấy bảo quang bên trong bảo vật. Tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, Holoa bố trí xuống cấm chế. "Sư tỷ, ngươi tranh thủ thời gian điều tất tới." Holoa nhìn bên ngoài, lo lắng. "Đúng rồi, cái kia hai vị vì sao đối ngươi như vậy lạnh lùng hạ sát thủ?" Đát Quỷ nghi hoặc, cái này Diêu đỉnh cùng Tây Phương giáo cũng không phải người ngu, biết rõ Holoa là cái kia đệ tử trưởng Si công lại có thể còn dám không kiêng nể gì như thế, bọn hắn là làm trên người ta bảo vật. Bảo vật? A, ngươi vừa mới lúc rời đi mang đi đồ vật. Đắc Kỷ nghe xong cái này, lập tức cũng cảm thấy yêu kỳ, nhanh lấy ra đến cho sư tỷ nhìn một chút. Ta cũng không biết là cái gì, liền làm một khối mảnh nhỏ, sư tỷ nếu là ưa thích, ngươi liền cầm lấy đi chơi a. Mảnh nhỏ? Đắc Kỷ tiếp nhận Hồ Lôa đưa tới mảnh nhỏ, tỉ mỉ tường tận xem xét. Cái này đích xác là một khối mảnh nhỏ, nghiền nát không chịu đổi, phía trên ngang dọc dựng thẳng ném, vạch lên vô số đạo ngấn. Chỉ là Đắc Kỷ càng xem càng giác nộ kinh ngạc, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Cái này mà nhỏ. Đắc Kỷ chỉ vào phía trên kia dấu tích, cái này phản phất liền là một tấm bản đồ đồng dạng. Bản đồ? Holoa nghi hoặc, nhìn kỹ, phát hiện chính xác như sư tỷ nói, phía trên này dấu tích, phản phất là một tấm bản đồ đồng dạng. Chẳng lẽ, đây là nơi đây bản đồ? Vậy có phải hay không chỉ hướng vậy cuối cùng bảo vật chi địa? Đắc Kỷ kinh ngạc mở miệng, nói ra chính mình suy đoán. Hoa Nha, đây chẳng phải là trong lúc bất tri bất giác, chúng ta liền thành lớn nhất bên thắng? Holoa cầm qua trong tay đắc kỷ mảnh nhỏ, xem đi xem lại, sợ hai tháng phục liên tục. "Tốt, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Huống chi coi như là dạng này, chúng ta cũng phải có thực lực kia cấp đoạt bảo vật mới được." Đắc kỷ dừng lại, Holoa cao hứng sức lực, lấy ra Thất thải chi hoa. "Ta nơi này đã tìm đến cái này Thất thải chi hoa, chính là đột phá thời điểm. Như vậy cũng có thể để ta các loại tại đây quỷ dị chi địa gia tăng đoạt bảo cơ hội." Sư tỷ yên tâm, ngươi yên tâm đột phá, ta tự nhiên sẽ thủ hộ một bên. Holoa kinh ngạc vu sư tỷ thủ đoạn, lại có thể lấy được Thất thải chi hoa. Hắn tự nhiên biết, đây đối với sư tỷ vô cùng trọng yếu, hiện tại cũng không cần đắc kỷ quá nhiều phân phó, đã tại một bên cảnh giới lên. Đắc kỷ gật gật đầu, vui mừng không thôi, cuối cùng là có chút đạm đường bộ dáng. Hiện tại tâm thần lắng động xuống, chuẩn bị trùng kích đại la kim tiên. Chương 226, hoa nở cửu phẩm, đây quả thật là nhân tộc sao? Cứ như vậy, sư tỷ sư đệ thương lượng thỏa đáng phía sau, Hồ Lôa liền đi tới một bên, thật tốt thủ hộ lên, vi sư tỷ đột phá hộ đạo. Như là Đắc kỷ nói, hắn hiện tại đã là rất có điểm đạm đường bộ dáng, không còn giống như trước dạng kia không tâm không vội. Đắc Kỷ nhìn đến đây, trong lòng vui mừng đồng thời cũng là yên lòng. Lập tức ăn vào cái kia Thất Thải chi Hoa, trùng kích Đại La Kim Tiên. Vàng màu chi hoa nghe nói có thể để người ta tăng cao thiên địa nhân tam hoa phẩm cấp, Đắc Kỷ đã tìm kiếm đã lâu. Không thể tưởng được này lại trời xui đất khiến phía dưới sẽ ở cái này trong cấm địa tìm được. Cũng không lãng phí ta một phen chiến đấu, cùng cái kia yêu vương tranh đoạt vật này, hi vọng cái này Thất Thải chi Hoa đừng để ta thất vọng. Trong lòng Đắc Kỷ nghĩ như vậy, rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ, bắt đầu hết sức chuyên chú tiến hành thăng cấp phá cảnh sự tình. Lúc này, bởi vì Thất Thải chi Hoa tác dụng, Đắc Kỷ có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình phá cảnh đã biến đến dễ như trở bàn tay. Trên người nàng khí tức đột nhiên rất có thay đổi, khí tức quanh người tỏa ra, một chút cũng không có ẩn tàng. Lúc này, cả người đều ở một loại huyền diệu khí tức bên trong, xung quanh hiện ra thần thánh quá mang. Rất nhanh, hơi thở này càng ngày càng cường đại, khí tức kia không còn là thuần tuy thai ớt kim tiên, mà là dần dần có đại la kim tiên khí tức xen lẫn tại trong đó. Trên đỉnh đầu, cũng lại xuất hiện tiên điểu nhân tăng hoa, nụ hoa chờ nở. Đắc Kỷ tu hành lâu như vậy, đối cái này tu hành sự tình cũng là rõ ràng, biết điều này có ý vị gì. Đây là muốn trở thành đại la kim tiên đoạn mở đầu. Trong lòng Đát Kỷ thật cao hứng, vì vậy tiếp tục cố gắng. Tại Đát Kỷ một phen cố gắng phía dưới, thiên điệu nhân tam hoa bên trong nhân hoa đã trải qua bắt đầu dần dần chứa đựng ra, chậm chậm rút ra đóa thứ nhất cánh hoa. Gặp tình hình này, Holoa cao hứng trở lại. Holoa đã là đại la kim tiên, tuy là đánh không được sư tỷ Đát Kỷ, nhưng là vẫn vô cùng xác thực không thể nghi ngờ đại la kim tiên. Đối với cái này đại la kim tiên đột phá, tự nhiên là có bản thân kinh nghiệm. Nhìn đến đây, minh bạch chính mình sư tỷ đã làm được. Sư tỷ như vậy cố gắng Ta nhất định phải thật tốt thủ hộ nàng, không thể để cho nàng có việc. Holo3 một bên nhìn xem sư tỷ, một bên trong lòng đối chính mình yên lặng nói, quả nhiên, trên đời sự tình đều không chịu nổi nhắc tới, càng là không hi vọng có việc, càng là có việc phát sinh. Lúc này, một đạo thân ảnh đỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài, lén lén lút lút bộ dáng. Cũng thật là muốn cái gì tới cái đó a. Ta cái này miệng quả đen a. Holo3 khẩn trương lên, không biết rõ người đến là ai, có lực lượng gì. Nhưng mà quay đầu nhìn một chút, chính mình sư tỷ còn nắm chìm tại đột phá bên trong không thể tự thoát ra được chính là cái tia thời khắc mấu chốt. Holoa gặp tình hình này, cắn môi một cái. Mặc kệ cái nào, chỉ cần chạy đến, dám làm quấy nhiễu ta sư tỷ đột phá, ta Holoa tất nhiên muốn hắn chết. Holoa thầm hạ quyết tâm, đã không sợ hãi đi ra ngoài, chuẩn bị cùng người đến kia đại chiến một phen. Phương nào kẻ xấu, cũng dám lớn mật như thế, quấy nhiễu ta sư tỷ đột phá, ta muốn đánh. Bích Tiêu tỷ tỷ. Holoa mở miệng, muốn đem người đến kia trước lên án mạnh mẽ một phen, cũng là phát hiện người tới không phải người khác, chính là Bích Tiêu tiên tử. Bích Tiêu tiên tử luôn luôn cùng bọn hắn quan hệ rất tốt. Holoa nhìn thấy nàng phía sau, sau khi kinh ngạc, cũng là nhẹ nhàng tỏ ra. Holoa, người tại nơi này. Bích Tiêu tiên tử nhìn thấy trước mắt Holoa, cũng là cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Nàng nhìn thấy nơi đây có dị động, nguyên cớ chạy đến xem xem xét. Không muốn có thể ở chỗ này nhìn thấy chính mình người quen, trường sinh cung đệ tử Holoa. Bích Tiêu nhìn về cái kia Holoa, tự nhiên cũng là nhìn thấy cái kia cách đó không xa đã kỳ. Ngươi sư tỷ đây là muốn đột phá a. Ngươi sư tỷ nhanh như vậy liền đột phá. Bích Tiêu tiên tử tự nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên gặp cái đắc kỳ này, bất quá là chỉ là phàm nhân mà thôi. Lần nữa nhìn thấy nàng thời gian, bất quá chỉ là mấy chục năm thời gian, nàng liền trở thành thái ớt kim tiên. Bây giờ tại trong bí cảnh này gặp lại lần nữa, dĩ nhiên là tại đột phá đại la kim tiên. Bích Tiêu tỷ tỷ, ta sư tỷ ngay tại đột phá, nguyên cớ ta thủ hộ tại nơi này. Holoa hướng Bích Tiêu tiên tử thi lễ một cái, nói: "Ta mới vừa rồi còn tưởng rằng cái gì người xấu, ngươi thật là dọa sợ ta. Không có việc gì, có ta ở đây, tự nhiên không có người có thể tổn thương đến ta ngươi." Bích Tiêu tiên tử không có trách, trách nhiệm hộ lô ba ý tứ, cuối cùng lần này là chính mình tiệt giáo mời đệ tử Trường Sinh cung tới trốn cấm địa này tìm kiếm cơ duyên, thử nghiệm hợp tác, thân thiết quan hệ. Chính mình cũng chịu sư tôn của bằng hắn, Trường Sinh cung chủ Trần Trường Sinh phó thác, phải thật tốt bảo vệ bọn hắn. Giờ phút này, nhìn thấy Đắc Kỷ đột phá, Bích Tiêu tiên tử kinh ngạc đồng thời, cũng là vì nàng cao hứng. Thế là, liền cùng hộ lô ba một chỗ, tại nơi này làm đắc kỷ hộ đạo. Bích Tiêu tiên tử nhìn xem cái kia ngưng kết nhân hoa Đắc Kỷ, trong lòng cảm khái nàng phá cảnh nhân trỏng, vừa xa mình mong chờ. Tất nhiên, trong lòng cũng là có chút tò mò, không biết rõ Đát Kỷ muội muội, dạng này có thể hoa nở mấy phẩm." Bích Tiêu mở miệng nói ra, trong lòng đã trải qua bắt đầu suy đoán. Lấy Đát Kỷ bày ra tu vi tốc độ, thật sự là kinh người vô cùng, dù cho thân là tiên thiên sinh linh Bích Tiêu tiên tử, cũng là bội phục không thôi. Bất quá, cuối cùng xuất thân từ nhân tộc, so với chủng tộc khác tới nói, tư chất có hạn. Đại khái là như vậy đi, cuối cùng nhân tộc tư chất còn tại đó." Bích Tiêu tiên tử nghĩ đến, Đát Kỷ nhanh như vậy liền trùng kích đại La kim tiên, tất nhiên khiến người ngẫy ý. Nhưng mà, dù sao cũng là nhân tộc nha, Hoa nợ phẩm cấp phòng trường đã sớm quyết định. Nang Lam sao biết, Đắc Kỷ đã ăn vào trong truyền thuyết có thể thay đổi Tam hoa phẩm cấp thất thải chi hoa, thiên địa nhân Tam hoa phẩm cấp đã không thể lấy bình thường nhân tộc mà nói. Chỉ thấy, Đắc Kỷ nhân hoa mở ra, rất nhanh liền là từng đạo khí vận bạt phát, thoáng cái liền mở ra ba cánh hoa, đạt tới tam phẩm số lượng. Holoa cao hứng không thôi, Bích Tiêu tiên tử cũng là gật gật đầu. Tam phẩm số lượng. Không tệ không tệ, lấy nhân tộc thân có khả năng giống như cái này phẩm cấp, đã là để người sợ hai thánh phục thiên tài. Chỉ là, nàng vừa mới phía dưới cái này kết luận cũng lại phát hiện cái này đắc kỷ hoa nợ tam phẩm phía sau, không, có đến đây dừng lại. Còn có thể lại tiếp tục sao? Bích Tiêu tiên tử có chút kinh ngạc, bất quá đây là chuyện tốt, nàng cũng là cảm thấy cao hứng. Ngay sau đó, đắc kỷ thừa thế xông lên, trực tiếp hoa nợ lục phẩm. Ngược lại để ta ngoài ý muốn, quả nhiên đắc kỷ vẫn là như vậy cho người ta kinh hỉ. Bích Tiêu tiên tử đối cái này cũng là tán thưởng liên tục. Chỉ là, lúc này, nhìn thấy cái kia đắc kỷ còn không có đình chỉ ý tứ, Bích Tiêu tiên tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đắc kỷ bất quá là nhân tộc mà thôi, còn có thể tiến hơn một bước sao? chỉ thấy Đát Kỷ toàn thân trẻ dưới, khí tức cường đại không ngừng kích động, vây quanh nàng không ngừng xoay tròn. Trên đỉnh đầu thiên điệu nhân tam hoa bên trong nhân hoa cũng là kịch liệt rung chuyển, tại một phen cố gắng phía dưới, chầm chậm rút ra một đóa lại một đóa cánh hoa. Cuối cùng một đường hắc vang tiến mạnh, trực tiếp hoa nở tựu phẩm. Cái gì? Hoa nở tựu phẩm? Bích Tiêu tiên tử giờ phút này đã không cách nào lại bình tĩnh, phải biết nàng xem như tiên tiên sinh linh, lúc trước cũng bất quá là hoa nở thất phẩm mà thôi. Đát Kỷ là một cái nhân tộc, thế nào sẽ như cái này lợi hại, siêu việt tiên tiên sinh linh. Đây quả thật là nhân tộc sao? Bích Tiêu tiên tử mở miệng nói ra, chỉ là không có người trả lời nàng, giờ phút này Hồ Lô Hoa cũng là rất khiếp sợ, lại có chút vui sướng xem lấy tư tỉ. Mã Đắc Kỷ lúc này đã đột phá, ngưng kết cự phẩm tăng hoa, đi vào đại La Kim tiên sơ kỳ, ngay tại hấp thu thiên địa linh khí, củng cố bản thân cảnh giới. Chương 227, Nguyên nhân phát thân, Hỗn Nguyên đại La Thái cực kim tiên trung kỳ. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Ba đóa hoa lần nữa mở ra. Hoa nợ thập nhị phẩm. Cái gì? Bích Tiêu triệt đệ chấn kinh. Thập nhị phẩm nhân hoa Đây quả thật là một cái phía sau thiên nhân tộc có khả năng làm được, quá kinh thiên người. Cùng đồng thời, Trần Dương Quan, Lý phủ, tại đất kỳ đột phá thời điểm, tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm Trần Trường Sinh cũng là đạt được hệ thống tin tức. Đinh, chúc mừng ngũ đệ tử Tô Đát Kỳ thành công đột phá, trở thành đại la kim tiên sơ kỳ. Đinh, môn hạ đệ tử đột phá, chúc mừng chủ nhân tự động tăng cao tu vi, trở thành hỗn nguyên đại la thái cực kim tiên trung kỳ. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở tin tức liên tiếp vang lên, để Trần Trường Sinh có chút kinh hỉ. Không thể tưởng được Đát Kỳ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nhanh như vậy liền đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, không hổ là ta trưởng sinh cung đệ tử. Có hệ thống tồn tại, môn hạ đệ tử đột phá, trấn trưởng sinh cảnh giới cũng sẽ vì vậy mà tăng lên, cái này tự nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Trấn trưởng sinh hiện tại đối cái kia Đắc Kỷ khen không dứt miệng. Hắn biết, Đắc Kỷ trên mình thế nhưng có ngoan nhân lại đế truyền thừa, tự nhiên là tương lai có hy vọng, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Ngoan nhân lại đế biết bao ngoan nhân, có khả năng lấy không thích hợp tu luyện thể chất, từng bước một đi lên cái kia lại đế con đường. Tình huống như vậy cũng là cùng đắc kỹ xuất thân nhân tộc dẫn thân vào tu hành đồng dạng, tự nhiên là đối với nàng trợ giúp rất lớn. Tốt. Đắc kỹ, ta đối với ngươi tương lai tràn ngập lòng tin, nhìn một chút sau đó còn có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ gì sao? Trong lòng Trần Trường Sinh ta hứng, bộc phát chờ mong đến cái đệ tử này sau này thành tựu. Cấm địa bên trong. Đắc kỹ không biết rõ sư tôn Trần Trường Sinh đối với nàng đã là ký thác vô số mong đợi, giờ phút này còn đắm chìm tại đột phá trong vui sướng. Ta cuối cùng đột phá. Đắc kỹ kích động không thôi, không khỏi đến nhớ tới chính mình vẫn là phàm nhân thời gian, đối với tu hành hướng về Hôm nay, chính mình cuối cùng là không có cô phụ năm đó sợ tâm, đã là đột phá đến đại la kim tiên hậu kỳ. Đắc Kỷ cảm thụ được bản thân lực lượng, hấp thu linh khí xung quanh, củng cố chính mình trước mắt cảnh giới. Chỉ là, sau một khắc, Đắc Kỷ nhíu mày, trên mặt hiện lên chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Cố khí tức này là chuyện gì xảy ra? Đắc Kỷ khiếp sợ không thôi, giờ phút này cảm thụ bản thân khí tức, dĩ nhiên là phát hiện bên trong thân thể của mình ẩn chứa một cố khí tức, cũng không thuộc về mình. Đắc Kỷ hiện tại không có trì hoãn, vội vã xem xét đến cố khí tức này. Phát hiện hơi thở này mạnh mẽ tương đại, Không gì sánh kịp. Đắc Kỷ tại Cổ Khí tức này bên trong, còn cảm nhận được một cố cảm giác quen thuộc. Đây là Ngoan Nhân Đại Đế Tiên Bối khí tức. Đắc Kỷ cố gắng phân biệt một phen, đã là nhận ra đạo khí tức này tức thì, lập tức mừng rỡ không thôi. Trên người mình truyền thừa đến từ vị này Ngoan Nhân Đại Đế Tiên Bối, nàng đối với nàng tự nhiên là tràn đầy sùng bái tình trạng. Giờ phút này nhìn thấy trong cơ thể mình xuất hiện vị Tiên Bối này khí tức, tự nhiên cũng là cảm thấy vạn phần mừng rỡ. Đây không phải nói rõ chính mình đã bộ phát đạt được cái này truyền thừa chi lực, liền là nói rõ chính mình đạt được Ngoan Nhân Đại Đế Tiên Bối Thánh thành. Đây là chuyện tốt, Đắc Kỷ sau khi hết khiếp sợ cũng không có để ý. Xử lý xong hết thảy phía sau, Đắc Kỷ đi tới Bích Tiêu Tiên Tử cùng hộ Lova trước mặt. Đa Tạ Bích Tiêu tỷ tỷ cùng sư đệ, lần này làm ta vất vả hộ đạo. Đắc Kỷ hướng hai người thi lễ một cái, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Nàng biết, tại cái này nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cấm địa bên trong, người người đều mang tâm tư. Nếu không có trước mắt hai vị này làm chính mình hộ đạo, chính mình cũng không thể yên tâm tu luyện, thuận lợi đột phá. Bởi vậy, nàng đi tới trước mặt hai người phía sau, cũng là mở miệng trước cảm tạ bọn hắn một phen. Bích Tiêu Tiên tử lắc kì, liên tục gật đầu, cái kia lại La Kim Tiên Sơ kỳ khí tức để nàng cảm thấy vô cùng vui mừng. Không cần như vậy, người ta tỉnh như tỉ muội, ta tự nhiên muốn giúp ngươi một hai. Chúc mừng Đát Kỷ muội muội, thành công đột phá, từ nay về sau, chúng ta đều là đại La Kim Tiên. Bích Tiêu Tiên tử nói lên cái này, trong lòng vẫn là cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, công nhận nhất không thích hợp tu hành trong nhân tộc, sẽ xuất hiện Đát Kỷ dạng này thiên tài. Không chỉ đột phá nhân loại cực hạn, còn trực tiếp siêu việt tiên tiên sinh linh, một lần hành động hoa nở cửu phẩm, là thật để người khó có thể tin. Bất quá, chính mình luôn luôn cùng cái này đắc kỷ quan hệ muốn tốt, tình như tỉ muội. Hiện tại đã vì nàng cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy nàng cho chính mình thật tốt tăng thể diện một phen. Sư tỷ không cần đa lễ như vậy. Holoa tại một bên, cũng là mở miệng nói ra: "Ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, ta chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi, tính toán không được cái gì. Chúc mừng sư tỷ ngươi lại mạnh lên, sau đó còn mời sư tỷ chiếu cố nhiều hơn a." Holoa cũng là cao hứng, nhìn thấy chính mình sư tỷ đột phá, quả thực so chính mình đột phá còn cao hứng. Cuối cùng sư tỷ là chính mình sư tỷ Sư tỷ lực lượng tự nhiên cũng là chính mình lực lượng. Có sư tỷ tại đây, hắn ngược lại muốn xem xem, cái kia đối chính mình kêu đánh kêu giết yêu đình yêu tộc, còn dám hay không trở về. Một phen Hàn Nguyên phía sau, Đát Quỷ cũng là nói lên mảnh vỡ kia sự tình. Bích Tiêu tỷ tỷ, cái này mảnh nhỏ có chút quỷ dị, ta cảm thấy cũng như một bộ bản đồ đồng dạng. Bản đồ sao? Bích Tiêu tiên tử tự tiếp nhận mảnh vỡ kia xem xét, quả nhiên, như là Đát Quỷ nói tới đồng dạng, cái này mảnh vụn bên trên mặt đường vân mới nhìn lộn xộn, cẩn thận chu đáo phía dưới cũng là có nhiều bí ẩn. Bộ dáng kia, phản phất thật là một bộ bản đồ. Cái này mảnh nhỏ xuất hiện tại trốn cấm địa này bên trong, nói không chắc liền là bảo vật nơi ở. Bích Tiêu nhìn kỹ một thoáng, cũng là làm ra kết luận như vậy. Đắc Kỷ liên tục gật đầu, sâu giác ngộ có lý, dù sao cũng là tại quỹ dị như vậy một cái bối cảnh, cái này mảnh nhỏ làm sao có khả năng đơn giản. Hai vị tỷ tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút dựa theo bản đồ, tìm kiếm một phen liền thấy rõ ràng. Gặp hai người nói đến như vậy chắc chắn, Hồ Lôa cũng là mở miệng nói ra. Tốt. Đắc Kỷ cùng Bích Tiêu tiên tử gật gật đầu. Tiếp đó, Ba người liền tỉ mỉ phân biệt mảnh vỡ kia bản đồ, tỉ kiếm. Ba người đi theo mảnh vỡ kia bản đồ chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới một nơi. Đi vào phía sau, cũng là phát hiện, lần này tiến vào cấm địa người đã đại bộ phận ở chỗ này. Ba người phát hiện, trong tay bọn họ cũng có mảnh vỡ kia, kinh ngạc không thôi. Những người kia nhìn thấy ba người, nhìn lại trong tay bọn họ mảnh nhỏ, cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này mảnh nhỏ đem chúng ta chỉ dẫn đến tận đây, đến tột cùng là vì sao? Đúng vậy à, nơi đây không hề có thứ gì, chẳng lẽ còn có thể tìm ra bảo vật gì không được. Không nên a. Cái này mảnh nhỏ đã như vậy quỷ dị, có lẽ rất có triển vọng mới lạ. Là... Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bích Tiêu tiên tử cũng lạ như tựa như nghĩ tới điều gì, đối mọi người mở miệng. "Các vị, đem các ngươi trong tay mảnh nhỏ tập hợp tại một chỗ nhìn một chút." Bích Tiêu tiên tử mở miệng, mọi người đều là nhìn nhau, ngược lại cảm thấy biện pháp này không tệ. Thế là đem mảnh nhỏ tập hợp một chỗ. Chỉ thấy mảnh vỡ kia tập hợp tại một chỗ, ngáy mắt liền cấu thành là một, quang mang lập lòe. Mọi người đối cái này, kinh ngạc phía sau cũng là nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên có hiệu quả không hổ là bích tiêu tiên tử, chỉ là không biết rõ lúc này lấy ra đồ vật gì. Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy mảnh vỡ kia biến mất, một cánh cửa xuất hiện ở trước mắt, thần quang lập lòe, vô cùng nóng ánh. Bọn hắn kích động không thôi, biết mới là cấm điệu chân diện ngục. Hiện tại cũng là không thể chờ đợi, nhộn nhịp tiến vào bên trong. Vào đến bên trong, liền là phát hiện một tòa to lớn hùng vĩ cung điện, đứng vững tại trước mặt. Yêu Hà cung. Ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn, tại cái kia phía trên cung điện, lộ ra vô tận thần uy, dập dờn không thôi. Chương 228, Thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, Đông Hoàng Thái Nhất. Yêu Hoàng Điện. Kim quang lóng lánh chữ lớn, chiếu vào tại trận mỗi một cái sinh linh trong mắt, trên mặt tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Đây chính là Yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất cung điện a. Nhìn tới lúc này không sai, đây cũng là cái kia Yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất cung điện. Ha ha, nhìn tới chúng ta cái này trở về quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Không thể tưởng được cái này Đông Hoàng Thái Nhất thân dù chết, vẫn còn có thể như vậy tạo phúc hậu nhân. Mọi người đều là mừng rỡ không thôi, nghị luận ầm ĩ, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bọn hắn lúc mới bắt đầu Tại trốn cấm địa này bên trong dạo chơi, bất quá là tìm kiếm được một chút tại hồng hoang nơi khác cũng có thể tìm tới bảo vật mà thôi. Bọn hắn còn hoài nghi, có phải hay không truyền ngôn có lầm, nơi đây bất quá là cái bình thường cấm địa mà thôi. Hiện tại cái này yêu hoàng điện hiện ra ở trước mắt, bọn hắn đã vỡ tin không thể nghi ngờ, nơi này liền là Đông hoàng thái nhất thân chết phía sau lưu lại bí cảnh. Nơi này đã cùng Đông hoàng thái nhất có quan hệ, như thế món bảo vật kia có lẽ 89 phần 10 thật tại nơi này. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hít thở đều biến đến dồn dập lên, có chút căng thẳng. Món bảo vật kia tự nhiên liền là tiên tiên chí bảo đông hoàng trung. Tiên Tiên Chí bảo Đông Hoàng Trung lại sưng hỗn độ chúng, chính là Đông Hoàng Thái Nhất sen lẫn bảo vật, vô cùng cường đại. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất có khả năng tại trong Hồng Hoang lực giác quân hùng, trở thành thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, cái này Đông Hoàng Trung không thể bỏ qua công lao. Chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất sau khi ngã xuống, cái này Đông Hoàng Trung liền là không biết tung tích. Trong Hồng Hoang vô số sinh linh tìm vô số người, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này Đông Hoàng Trung liền là tại cái này trong cung điện. Nghĩ tới đây, mọi người nhộn nhịp nhìn nhau người xung quanh, suy nghĩ vẫn như cũ biến đến không giống với lúc trước. Vừa mới bọn hắn có thể tính là kề vai chiến đấu đồng bạn, nhưng mà hiện tại cung điện tại phía trước, trong truyền thuyết bạo vật cũng khả năng ngay tại bên trong cung điện này. Thâm tư mọi người đều biến, bắt đầu để phòng đứng dậy bên cạnh người. Hiện tại là nhộn nhịp lấy môn phái báo đản, người nhà tại quỷ dị như vậy dưới tình huống, tự nhiên là trời sinh minh hữu. Tiên giáo hai vị Ngọc đỉnh chân nhân cùng Thái ất chân nhân tự nhiên là một mực tại một chỗ. Giờ phút này cái kia Tiên đỉnh tướng lĩnh cũng không biết lúc nào cùng bọn hắn cấu kết lại. Mà cái kia theo đắc kỷ thủ hạ trốn đến đường sống yêu tộc, giờ phút này không nhìn thấy chính mình yêu tộc đồng bạn xuất hiện, cảm thấy nghi hoặc. Tây Phương giáo vị kia còn sót lại đệ tử, đã theo cái này yêu tộc trong miệng vết được, một vị khác đệ tử Tây Phương giáo đã mất mạng tại trên tay của Đắc Kỷ. Giờ phút này ánh mắt oán độc nhìn một chút Đắc Kỷ ba người, cũng là cùng yêu tộc đứng chung một chỗ. Cuối cùng, bọn hắn Tây Phương cùng yêu đỉnh có minh ngứa tại, dưới tình huống như vậy, tự nhiên muốn cùng nhau trông coi. Bích Tiêu tiên tử vừa mới còn đồng tâm hiệp lực phá giải bí ẩn một bà người, trong nháy mắt liền là chia năm xẻ bảy, không khỏi đến lúc đầu. Quả nhiên là thanh tiểu người tin cạnh mặt, tiền tài động nhân tâm, cái này cũng còn chưa thấy bảo vật bóng dáng, liền đã tính toán như thế. Bích Tiêu trong lòng nghĩ như vậy, cũng là hướng Đắc Kỷ Cùng Hồ Lôa gật gật đầu. Hai người các ngươi chờ sau đó đi theo ta, cẩn thận một chút, không muốn lấy những người này nói. Bích Tiêu tiên tử cẩn thận phân phó lấy, cuối cùng chính mình thế nhưng chịu trưởng sinh tiền bối phó thác, tự nhiên phải chiếu cố thật tốt hắn hai vị đệ tử. Đắc Kỷ Cùng Hồ Lôa gật gật đầu, tuy là thực lực bọn hắn đã cùng Bích Tiêu tiên tử ngang tài, nhưng là vẫn theo bản năng đem Bích Tiêu tiên tử xem như dựa vào. Hiện tại mọi người yên lặng tiến đội, cung yên tĩnh cũng nói, nhộn nhịp bước vào bên trong cung điện kia. Quả nhiên, như cùng hắn nhóm chỗ liệu đồng dạng, Vượt qua cái kia thần quang lập lòe cùng cung điện phía sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, ngay khi đó liền nhìn thấy một cái chuông lớn xuất hiện tại trước mặt. Đông Hoàng Trung. Mọi người cùng tiếng kinh hô, quả nhiên không ngoài sở liệu, Đông Hoàng Trung quả nhiên liền ở chỗ này. Nhưng gặp trước mắt gấp phía sau chuông lớn, hiện hỗn độn huyền hoàng sắc, trên dưới quanh người tản ra không hiểu khí tức cường đại. Thân chuông ngoài có nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vây quanh trên đó, bóng ánh động lòng người. Trong thân chuông có cái kia núi sông đại địa, hồng hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó, vô cùng thần bí. Trong mơ hồ có hào quang năm màu lộ ra, chiếu rọi chư thiên cái kia một cỗ hỗn độn thánh uy, cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Tiếng chuông cuồn cuộn, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động. Đây cũng là tiên thiên chí bảo đông hoàng trung. Nhìn thấy phía sau đông hoàng trung này, tất cả mọi người là mừng rỡ muốn điên. Nhóm người mình không sợ gian nan hiểm trở, tiến vào này quỷ dị khó lường cấm địa bên trong, không phải là vì tìm kiếm trước mắt cái này đông hoàng trung sao? Các vị, cái này đông hoàng trung chính là ngài trước muốn tộc yêu hoàng đông hoàng thái nhất lưu lại bảo vật. Yêu tộc kia trước tiên mở miệng, đối mọi người nói: "Hôm nay tại đây độ vậy, tự nhiên là muốn vật quy nguyên chủ." đem nó đón về ta yêu tộc bên trong, các vị không có ý kiến chứ? Gặp tình hình này, xem như Minh Hữu Tây Phương đệ tử, tự nhiên là muốn giúp tôn một phen. Ha ha, không tệ, yêu tộc đây cũng là vật quy nguyên chủ, chúng ta tử có lẽ giúp người hoàn thành ước vọng. Mọi người đều là Hồng Hoang đại phái đệ tử, giúp người hoàn thành ước vọng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, sẽ không có người thật tham nghiệm nhà người ta bảo bối a. Vốn là chuẩn bị lên đường ban đầu, A Nan sớm có ăn bài, lấy bí pháp giao cho chính mình vị kia đồng bạn lực lượng cường đại, trợ giúp bọn hắn ở lúc mấu chốt xuất kỳ bất ý xuất thủ, giành được cơ duyên. Nhưng mà, cứ như vậy, cũng để cho chính mình vị kia đồng bạn nhất thời ở giữa có chút đắc ý vênh váo, đã vừa mới mất mạng tại cái kia đệ tử trưởng sinh cung trên tay. Hiện tại Tây Phương đã đánh mất cái kia công lúc bất ngờ thủ đoạn, nguyên cơ cái này Tây Phương đệ tử nắm thời cơ, cũng là quả quyết lựa chọn cùng cái này yêu tộc liên thủ. Bất kể nói thế nào, trước đem bảo vật này liên thủ bắt lại, làm sao phân phối liền đệ song phương cao tầng đi đàm luận? Không phải, dựa vào chính bọn hắn từ người tự chiến, đừng nói là bảo vật gì, tính mạng cũng là có chút đáng lo. Bởi vậy, yêu tộc mới mở miệng, Tây Phương đệ tử liền la hất đệm làm bộ lấy Đông Hoàng thái nhất cùng Đông Hoàng trung môn gốc tính toán để mọi người dừng tay. Chỉ là, mọi người tân tân khổ khổ đến chỗ này, vốn là làm cái này Đông Hoàng trung mà tới, làm sao có khả năng bởi vì cái này một hai câu mà buông tha. Ha ha, ngươi cái này Tây Phương đệ tử, tại sao không nói cùng ta có duyên? Thiền giáo đệ tử Thái Ức chân nhân mở miệng nói ra. Nhìn xem yêu tộc kia cùng Tây Phương giáo đệ tử cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dạng, thử một tiếng tiếp tục nói. Bảo vật này cho dù là cùng Đông Hoàng thái nhất có quan hệ, thế nhưng đã vô chủ nhiều năm sẽ không có người thật cho là bằng cái này liền có thể đem cái này xem như chính mình bảo vật a. Nhìn thấy Thái Ức chân nhân mở miệng, Ngọc đỉnh chân nhân cũng là mở miệng. Không tệ, mọi người đến đây cũng là vì vật này mà tới, các ngươi làm sao dám một lời liền là quyết định vật này quyền sở hữu. Thiên đình cái vị kia tướng lĩnh cùng xiển giáo đệ tử đi đến có chút gần uý, tự nhiên cũng là mở miệng hỗ trợ. Không sai, mọi người đều là tâm bảo mà tới, đông hoàng trung giờ phút này chính là vật vô chủ, tự nhiên là ai cầm tới liền là ai. Các ngươi như vậy, là muốn cùng chúng ta mọi người làm gì sao? Hắn tính toán đem cái này yêu tộc cùng Tây Phương đệ tử chuyển hóa làm tên đầy đủ công địch, nói xong nhìn về phía Bích Tiêu ba người. Chỉ là Bích Tiêu ba người ngẩng mặt làm ngơ, dù cho trong lòng đối yêu tộc kia cùng Tây Phương đệ tử lời nói xem thường, cũng không có dính vào bọn hắn chiến đấu. "Tốt. Đã như vậy, vậy liền có người tải mới có." Yêu tộc sắc mặt không tốt, nói lấy đã trước tiên hành động, hướng cái kia đồng hoàng trùng phóng đi. Đệ tử Tây Phương giáo thấy vậy, cũng là theo sát phía sau. Tự tìm cái chết, dám cùng chúng ta cướp. Xiển giáo hai người tự nhiên cũng là xuất thủ, phóng tới cái kia đồng hoàng trùng. Thiên Đình tướng lĩnh mắt thấy như vậy, tự nhiên cũng không cam lòng rơi ở phía sau, xông về phía trước. Bích Tiêu tiên tử hướng Đắc Kỷ cùng Hồ Lô Hoa gật đầu ra hiệu, Đắc Kỷ cùng Hồ Lô Hoa thấm nhuần mọi ý, cũng là chuẩn bị động thủ. Loại bảo vật này, vô cùng trân quý, tự nhiên là không thể rơi vào tay người khác. Chương 229: Đông Hoàng Thái nhất phục sinh, đã từng thánh nhân phía dưới đệ nhấp nhân. Theo lấy yêu tộc kia trước tiên động thủ, mọi người đã buông tha cái kia không có chút ý nghĩa nào tranh luận, cùng nhau phóng tới cái kia Đông Hoàng trung. Nhiều lời vô ích, hết thảy chờ đem cái kia Đông Hoàng trung cướp đến tay bên trong lại nói. Chỉ cần đem cái kia Đông Hoàng Trung cấp đến tay bên trong, bọn hắn liền là hoàn thành lần này tiến vào cấm địa nhiệm vụ, còn lại cái cọ tranh luận, tự nhiên có bên ngoài đám tiểu cao thủ thay đi. Yêu tộc dừng lại, Đông Hoàng Trung các ngươi đã không xứng lại có. Vật này chính là tộc ta cho bảo, tất nhiên muốn trở về tộc ta, ai cũng không thể ngăn ta. Đắc kỷ, Hồ Lô Hoa, cẩn thận bọn hắn. Mọi người kêu loạn một bên hô hào, một bên phóng tới cái kia Đông Hoàng Trung, giữa sân tình thế đã biến đến rối loạn. Liên tại bọn hắn đến gần Đông Hoàng Trung thời điểm, đột nhiên dị tượng liên tục xuất hiện. Anh, ngay tại lúc này Một đạo khủng bố tiếng chuông đột nhiên vang lên, thanh âm kia chấn điếc phát quý, mọi người hỗn nhịp cảm thấy một trận ù tai. Ngay sau đó, Liên La nhìn thấy cái kia Đông Hoàng Trung chợt bộc phát ra một cỗ uy lực to lớn, cuốn bốn phương tám hướng dập dờn đi ra. Bọn hắn giờ phút này phóng tới Đông Hoàng Trung, chính là thẳng tắc đối mặt cái này quần quẫn ma đến uy áp, ngáy mắt bị cái kia to lớn uy thế bức lui thật là xa, mới khó khăn lắm ngừng lại lui lại thân hình. Cái này, mọi người ngừng lại thân hình, ánh mắt đều là hội tụ tại cái kia trên Đông Hoàng Trung, khiếp sợ không thôi. Cái này Đông Hoàng Trung không phải vật vô chủ sao? Thế nào còn sẽ có thanh thế như vậy? Đúng vậy à, không người khu động, cái này Đông Hoàng Trung làm sao lại bộc phát ra như vậy to lớn pháp bảo uy thế. Quả nhiên, đây cũng là tiên tiên chí bảo, như vậy thần kỳ. Mọi người kinh nghi bất định, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma yêu tộc kia giờ phút này, cũng là trợn cười to lên. Ha ha, đây cũng là ta yêu hoàng che chở, các ngươi còn không mau mau tối lui. Mọi người tất nhiên là tự động không để ý đến hắn, chỉ là không chớp mắt nhìn xem cái kia Đông Hoàng Trung, vẫn như cũng không dám tùy tiện xuất thủ, không biết rõ sẽ còn phát sinh cái gì thần kỳ sự tình. Cuối cùng, Đông Hoàng Trung nói thế nào cũng là tiên thiên chí bảo, có một chút thần kỳ chính là bình thường bất quá. Quả nhiên, hết thệ không ngoài sở liệu. Cái kia Đông Hoàng Trung đình lình mà vang lên một tiếng, bạ phát uy thế bức lui mọi người phía sau, không có đến đây dừng lại. Chỉ thấy cái kia Đông Hoàng Trung giờ phút này kịch liệt rung chuyển, càng không ngừng run rẩy, chấn động đến linh khí chung quanh một mảnh hỗn loạn, mọi người cũng có cái kia đất rung núi chuyển cảm giác. Sau một khắc, một đạo thân ảnh theo trên Đông Hoàng Trung kia chậm rãi lên, tung bay ở cái kia trên hư không, toàn thân trên dưới tràn ngập cường đại hoàng gia khí tức. Không có khả năng Tất cả mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đều là trong lòng đột nhiên chấn động. Nhất là Ngọc Đình Thái Ức cùng Bích Tiêu đám người, càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bọn hắn tại Hồng Hoang sống thật lâu, tại phía xa Vu Diêu trước khi đại chiến liền đã tồn tại, tất nhiên là một chút liền nhận ra đạo thân ảnh kia thân phận. Đông Hoàng Thái Nhất. Cái kia phiêu phù ở trong hư không thân ảnh, lại là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất không phải đã sớm vẫn lạc tại Vu Diêu Chi chiến sao? Thế nào sẽ còn ở chỗ này? Không sai, đây là nhà ta sư tôn đích thân xác nhập qua, làm sao có khả năng có sai. Đúng vậy à? Đông hoàng thái nhất sớm đã chết đến không thể lại chết, không phải ta cái kia thiên đỉnh làm sao có khả năng có cái kia trưởng quản hồng hoàng tư cách. Mọi người thấy khởi tử hoàn sinh Đông hoàng thái nhất, ngàn vạn nghi vấn đều là xông lên đầu. Đông hoàng thái nhất đã sớm là xác nhận không thể nghi ngờ, vẫn lạc tại cái kia vu yêu đại chiến bên trong, làm sao có khả năng còn xuất hiện ở chỗ này? Yêu hoàng, yêu tộc kia gặp tình hình này, cũng là cùng mọi người đồng dạng chấn kinh. Chỉ là, chấn kinh một lúc sau, trên mặt hiện lên vô số cùng nghĩ. Ta liền nói đây là tộc ta độ vật, các ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Yêu hoàng tại đây, các ngươi còn dám cản rỡ sao?" Cái này yêu tộc nói lấy, đã là trực tiếp đi ra phía trước, trực tiếp tiến kiến cái kia Đông hoàng thái nhất. Thuộc hạ bái kiến yêu hoàng bệ hạ, cung nghênh yêu hoàng trở về, trở về Hưng Hoang. Yêu hoàng bệ hạ, những người này đều là ham muốn cái kia Đông hoàng trung mà tới, còn mời yêu hoàng bệ hạ xuất thủ, giết bọn họ. Đông hoàng thái nhất thân ảnh chậm chậm rơi vào cái kia bên cạnh Đông hoàng trung, nhìn xem cái kia hướng mình quỳ lạy yêu tộc, nhẹ nhàng gật đầu. Yêu tộc kia vui vẻ vô cùng, quay đầu đắc ý nhìn xem phía sau mọi người. Ha ha, ta yêu hoàng trung sinh, các ngươi đều chết. Chỉ là, sau một khắc, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nhàng mở miệng. Chậc. Một cái đơn giản dứt khoát chữ rơi xuống, lập tức, yêu tộc kia liền là trực tiếp vấn lại, một thân khí huyết mãnh liệt mà ra, bị Đông Hoàng Thái Nhất hấp thu đi qua. Ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất cất tiếng cười to, "Vô tận tuyết nguyệt, ta cuối cùng phục sinh trở về." Đông Hoàng Thái Nhất giễu giận, nhìn cũng không nhìn vậy trở thành mở ra thịt nát yêu tộc, ngược lại nhìn chằm chằm vậy còn giữ lại mọi người. Lúc trước Vũ Diêu đại chiến, đại ca hắn đế tuấn thời khắc cuối cùng, dùng hết toàn lực, bảo vệ hắn một chút linh hồn, đặt ở trong Đông Hoàng trung này. Đi qua Vô tận Tuyết Nguyệt, cái này một chút linh hồn không ngừng lớn mạnh, rốt cục để Đông Hoàng Thái nhất lần nữa phục sinh. Chỉ là như vậy còn xa thiếu xa, muốn trở về lĩnh phong, hắn còn cần lực lượng cường đại hơn. Mà cái này bảo địa để lộ, đối nhân xử thế chỗ biết, cũng bất quá hắn cố ý gây nên. Mục đích đúng là vì hấp dẫn Hồng Hoang cường giả tới trước, mượn cơ hội hấp thụ bọn hắn khí huyết, trợ giúp chính mình khôi phục nhanh chóng thực lực. Trước mắt cái này yêu tổng, đã đối chính mình như vậy sùng bái cung kính, như vậy thì để hắn trở thành chính mình trở về Hồng Hoang khối thứ nhất đã đặt chân, đây là vô thượng vinh quang. Thánh nhân đệ tử Đông Hoàng Thái nhất nhìn xem còn lại mọi người, tự nhiên là cảm thụ hắn mấy đạo khí tức quen thuộc, nếu không có gì ngoài ý muốn, những người này liền là mấy vị kia cái gọi thánh nhân đệ tử. Lúc trước Vũ Diêu đại chiến, mặc dù là Hồng Hoang Cố Định lực tiếp, nhưng mà cũng không thiếu được mấy vị thánh nhân tại phía sauưu tính. Bây giờ nhìn thấy đệ tử của bọn hắn, Đông Hoàng Thái nhất nơi nào còn sẽ có cái gì sắc mặt tốt? Đã đều là thánh nhân đệ tử, vậy liền hết thể cho bản tọa đi chết. Đông Hoàng quá phẫn nộ mở miệng, dám tính toán ta yêu tộc, bây giờ trở về, liền lấy trước các ngươi mấy vị đệ tử khai đạo. Nhìn tới cái này đông hoàng thái nhất vừa đến liền la mở miệng muốn đại khai sát giới, mọi người cũng là hiểu được. Nhìn tới, cái này đông hoàng thái nhất là dựa vào bí pháp nào đó, Tôn Lưu Tàn Hồn tới bây giờ, hôm nay vừa mới phục sinh. Không tệ, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách khí huyết bổ sung, liền chính mình yêu tộc cũng là hoàn toàn không có thương hại, đối chúng ta càng là không lưu tình chút nào. E rằng, cái này bảo địa cũng là hắn cố tình để lộ, chính là vì dẫn chúng ta tới trước để cho hắn sử dụng. Nghĩ đến đây, đối mặt cái này đông hoàng thái nhất uy thế ngập trời, mọi người tất nhiên là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Ngọc đỉnh chân nhân luôn luôn trầm ổn, lúc này cũng là đứng dậy. Ta đây Đông Hoàng Thái Nhất thật cao phục sinh, lực lượng xa xa không kịp năm đó, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ngọc đỉnh nói không sai. Thái Ức chân nhân cũng là nhìn ra đầu mối, cái này Đông Hoàng Thái Nhất giờ phút này bất quá là chỉ là đại La Kim Tiên cảnh giới mà thôi, không thể nhiều hơn nữa. Chúng ta liên thủ, còn không đánh lại một cái tàn hồn Đông Hoàng Thái Nhất sao? Mọi người ngay vậy, cũng là nhộn nhịp vận dụng thần thông, xem xét Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ trạng thái. Quả nhiên, cái này Đông Hoàng Thái Nhất giờ phút này cảnh giới tu vi Xa xa không phải năm đó trạng thái, bất quá là đại La Kim Tiên mà thôi. Nhưng mà, mọi người mừng rỡ phía sau, cũng là rất có sổ lo. Cuối cùng, cái này đông hoàng thái nhất năm đó cũng là trong thiên địa số một số hai nhân vật, dù cho giờ phút này chỉ có cái kia lại La Kim Tiên cảnh giới, cũng là cường đại tuyệt cùng. Như vậy lực lượng, đủ để nghiền ép tại trận bất kỳ người nào. Cho dù bọn họ liên thủ, thật có thể chiến thắng cái này đã từng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Chương 230, chỉ là một cái nhân tộc nữ tử mà thôi, làm sao có khả năng? Mọi người tuy là trong lòng có chỗ lo cảm thấy nhóm người mình liên thủ đều chưa hẳn là đông hoàng thái nhất đối thủ. Nhưng mà, đông hoàng thái nhất vừa mới phục sinh, nhu cầu cấp bách huyết khí bổ sung lực lượng, tuyên bố muốn giết chết tất cả mọi người. Dù cho lại không phần thắng, mọi người cũng sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho cái này đông hoàng thái nhất sắt lủng. Hiện tại kế hoạch đã định, còn lại mấy người đều là lẫn nhau quan sát, gật gật đầu, đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, pháp thuật bay lượn trời, pháp bảo uy lực chấn động ra tới, cùng nhau đánh úp về phía cái kia đông hoàng thái nhất. Sâu kiếm thôi, thật là nhàm chán dễ rửa. Đông hoàng thái nhất có thể khẳng định mọi người xuất thủ. Không có bất kỳ bối rối, khinh thường nhìn xem mọi người bộ kia đồng tâm hiệp lực bộ dáng, trên mặt đều là xem thường. Mặc dù mình mới vừa vặn phục sinh, lực lượng kém xa tí tấp chính mình đã từng. Nhưng mà, đối phó mấy người này cũng là thừa sức. Huống chi, chính mình thế nhưng có trí bảo tại tay, há lại mấy người này liền có thể khiêu khích tồn tại. Thấy mọi người liên thủ, ngàn vạn công kích về phía tới mình, Đông hoàng thái nhất mỉm cười. Đến được tốt đến được tốt, cô cùng cô đông hoàng trung đều là đói khát khó nhịn. Đông hoàng thái nhất nói lấy, tâm niệm vừa động, đã là triệu hoán phía sau mình đông hoàng trung. Đông Hoàng Trung một tiếng nổ ầm ầm, vang vọng tại đầy phiến không gian. Theo lấy Đông Hoàng Thái Nhất triệu hoán, Đông Hoàng Trung cấp tốc bay tới, đã là rơi vào trước người Đông Hoàng Thái Nhất. Mọi người công kích tại cái kia Đông Hoàng Trung ngăn cản xuống, đều không thể gần đến Đông Hoàng Thái Nhất thân, tại tiếp xúc Đông Hoàng Trung mấy mắt, liền là bị hấp thu hóa giải, biến mất vô hình. Gặp tình hình này, tất cả mọi người là hoảng loạn lên. Sao lại thế? Cái này Đông Hoàng Trung mạnh mẽ như vậy, chúng ta động tác hoàn toàn là không phá nổi a. Quả nhiên không hổ là tiên thiên chí bảo, cường đại như thế. Bây giờ nên làm gì? Liên Đông Hoàng trung phòng ngự đều là không phá nổi a. Không bằng chúng ta rút lui trước a. Mọi người ngụy luận ầm ĩ, cảm nhận được Đông Hoàng trung cường đại, đã không phải bọn hắn có khả năng đối kháng. Nhóm người mình đem hết toàn lực bạo phát, dĩ nhiên là liên phòng ngự của hắn cũng là không phá nổi. Hiện tại đều là vạn phần đề bại, đã có thói lui tâm tư. Ha ha. Buồn cười. Đông Hoàng thái nhất lên tiếng cười lớn, các ngươi trêu chọc ta còn muốn chạy. huống chi, ta đã thả ra tin tức, hấp dẫn chúng ta tới trước tầm bảo, sao lại không có nắm chắc đem các ngươi lưu lại. Đông Hoàng thái nhất nói lấy đã là thúc dục Đông Hoàng Trung uy lực. Chốc lát, Đông Hoàng Trung kịch liệt rung chuyển, không được mà giữ dậy. Oeng! Dưới một tiếng vang thật lớn, Đông Hoàng Trung pháp bảo uy lực đã mãnh liệt bộc phát ra, pháp bảo kia uy lực trong khoảnh khắc cửa hàng tản ra tới. Phô Thiên cái địa uy áp, nháy mắt phong tỏa hư không, đem mọi người một mực bao phủ, trấn áp tại chỗ. Mọi người kinh hãi không thôi, giờ phút này bọn hắn dĩ nhiên là động đậy không được, chỉ có thể mặc cho người xâu xé. Đáng giận. Thái Ức chân nhân mở miệng nổi giận mắng, "Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi bất quá là ỷ vào chính mình có Đông Hoàng Trung mà thôi." Có loại đừng có dùng Đông Hoàng Trung a. Ha ha, nham tráng khích tướng chi pháp thôi, cô sao lại mắc lừa? Đông Hoàng Thái Nhất cười ha ha, các ngươi cũng bất quá là ỷ vào người nhiều mà thôi, có loại từng cái đơn đâu a. Nói lấy, liền là hơi chút dùng sức, cái kia mở miệng khích tướng thái ất chân nhân nháy mắt cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người cũng cảm nhận được áp lực lớn, vội vã vận dụng bản thân thần thông chống lại, đều là cảm thấy vạn phần tuyệt vọng. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất chỗ dựa Đông Hoàng Trung, chúng ta đều không là đối thủ. Đông Hoàng Trung quả nhiên là vô cùng cường đại. Đáng tiếc không phải tại chúng ta trong tay. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn bỏ mạng tại cái này? Hư không phong tỏa, nhóm người mình đã bị trực tiếp trấn áp, coi như là muốn đi cũng là không thể nào. Cam chịu số phận đi, các ngươi căn bản không phải cô đối thủ." Đông Hoàng Thái nhất phủi bụi trên người một cái, dù bọn vẫn nhàn xem lấy bị trấn áp lại mọi người. Ngoan ngoãn trở thành cô huyết khí chi thực, đợi đến cô trở về hồng hoang thời khắc, cũng là các ngươi vinh quang chỗ tồn tại. Nói lấy, đã chuẩn bị xuất thủ, luyện hóa mọi người. Mọi người lòng như trong muội, lẽ nào thật sự muốn tán thân nơi này sao? Đúng vào lúc này, vẫn không có mở ra miệng Đát Kỷ gầm thét lên, "Hả có thể để ngươi như ý?" Nhất Nghiệm Hoắc Khai, "Đát Kỷ một tiếng gầm thét, trên mình khí thế tăng đột, chỉ thấy một đóa lại một đóa tiên hoa từ Đát Kỷ quanh người nở rộ mà ra, từng mảnh nó ánh, vây quanh Đát Kỷ, tại nơi đó bay lả tả bay lượn, rất là trắng lệ. Mỗi một đóa tiên hoa đều có thể hóa thành chân thân, Nhất Nghiệm Hoắc Khai, "Côn Lâm Tiên Hạ, vô tận thần vận phiêu dãng." Đóa kia đóa tiên hoa nở rộ, bất quá trong nháy mắt, liền là phủ đầy bên cạnh Đát Kỷ. "Tan." Đát Kỷ một tiếng rứt lời, cái kia tiên hoa cấp tốc tản ra, nhộn nhạo lên. Trở về mọi người mà đi. Mọi người nhất thời cảm thấy toàn thân thoải mái, đã là có thể hành động tự nhiên, thoát ly bị trấn áp trạng thái. Đắc Kỷ đã hiểu mọi người ý lực, mắt thấy cái kia Đông Hoàng Trung uy áp chính ở chỗ này xoay quanh, chuẩn bị lần nữa trấn áp mọi người, nhướng mày. Không rức, cho là liền ngươi có pháp bảo, ta không có sao. Đắc Kỷ nói lấy, trực tiếp lấy ra vẫn như cũng lại đỉnh. Long văn hắc kim đỉnh. Long văn hắc kim đỉnh cấp tốc bay lên không trung, bộc phát ra to lớn pháp bảo uy lực. Mặc dù chỉ là tiên tiên linh bảo phẩm cấp, xa xa không kịp Đông Hoàng Trung dạng này tiên tiên chí bảo. Nhưng mà Giờ phút này thôi phát đến cực hạn, to lớn pháp bảo uy lực nộn nhạo lên, đã là có khả năng trợ giúp mọi người ngăn cản cái kia Đông Hoàng Trung Nguy Ác, không đến mức bị trấn áp tại chỗ không thể động đậy. Cái gì? Nhìn thấy cái này đắc kỷ một cái tiểu tiểu cô nương liên tục xuất chiêu, trong khoảnh khắc liền đem tình thế như truyện, trong lòng mọi người đều là chấn động. Cái này đắc kỷ lại có thần thông như thế, có khả năng trợ giúp chúng ta hóa giải Đông Hoàng Trung Nguy Ác. Không chỉ như vậy, cái này Hắc Kim Đại Đỉnh, tuy là không phá nổi cái này Đông Hoàng Trung không gian phong tỏa, nhưng mà đã có thể làm cho chúng ta hành động tự nhiên. Quả nhiên Không hổ là trưởng sinh cung đệ tử, vô cùng thần kỳ. Mọi người kinh thán không thôi, sớm biết trưởng sinh cung đệ tử từng cái đều là cái kia vô cùng thần kỳ nhân vật, sáng tạo ra từng cái chuyên kỳ. Hiện tại, có như là cái này trước mắt tiểu tiểu cô nương, cũng là vô cùng tương đại, để người khó mà khinh thị. Bích Tiêu tiên tử càng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng chưa nhận đắc kỷ chính xác phá cảnh cực nhanh, nhưng mà một mực không có bao nhiêu cơ hội cùng người giao thủ, bởi vậy cảm thấy nàng bất quá là cảnh giới cao mà thôi. Bây giờ thấy đắc kỷ dạng này xuất thủ, không khỏi đến lắc đầu cười khổ, chính mình còn đánh giá thấp đắc kỷ muội muội a. Nhìn tới, ta vẫn là quá mức tự kiềm chế xuất thân, không có chân chính nhận thức đến lực lượng Đắc Kỷ. Cuối cùng nói thế nào đều là trường sinh tiền bối đệ tử, nàng đám kia sư huynh đệ đều lợi hại như thế, Đắc Kỷ lại có thể yếu đi nơi nào? Nghĩ như vậy, không khỏi đến nhìn về phía cái kia Hồ Lôa, cũng là trường sinh tiền bối đệ tử, không biết rõ cái này Hồ Lôa muốn vì mọi người hiện ra cái gì. Mọi người cũng là quay đầu nhìn xem Hồ Lôa, loại kia chờ mong đã là không cần nói cũng biết. Nhìn xem ta làm gì? Ta chỉ là cái tiểu tiểu Hồ Lôa mà thôi. Hồ Lôa lớn tiếng kháng nghị, cuối cùng đây chính là chính mình sư thị a, chính mình thế nào cùng với nàng so a. Giờ phút này, nhìn thấy Đắc Kỷ liên tục xuất chiêu, hóa giải công kích của mình, trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cực kỳ chấn động. Làm sao có khả năng? Chỉ là một cái nhân tộc nữ tử mà thôi, làm sao có khả năng? Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu liên tục, trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng càng là liên tục hô hào không có khả năng. Chương 231, công vị thành tiên, chỉ vì chờ ngươi. Nhân tộc. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Đắc Kỷ, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Chỉ là một cái nhân tộc Tại thượng cổ thời điểm cũng bất quá là yếu tộc đồ ăn mà thôi, cũng dám phản kháng chính mình. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là lại có thể còn có thể để nàng phản kháng đến. Đông Hoàng Thái nhất tự nhiên là không rõ, vì sao cái kia yếu đối vô cùng chủng tộc sẽ xuất hiện dạng này kinh diễm nhân vật. Xem trước mắt đặc kỳ, bộ gió yếu liêu thể chất mà thôi, phản phất gió thổi liền được lại. Thế nhưng, liền là như vậy yếu đối nhân tộc tiểu tiểu cô nương, đột nhiên bộc phát ra, lại là thần thông lại là pháp bảo, lại có thể ngăn cản xuống Đông Hoàng trung uy lực. Đông Hoàng trung chính là Đông Hoàng Thái nhất pháp bảo. Đông Hoàng Thái Nhất đối với uy lực của nó tự nhiên là biết rõ vô cùng. Dù cho là chính mình bây giờ tu vi cảnh giới, không thể phát huy ra Đông Hoàng chủng chân chính uy lực, nhưng mà, cũng không có khả năng cứ như vậy bị chỉ là nhân tộc ngăn cản phía dưới a. Chẳng lẽ tại lúc ta không có ở đây, cái này nhân tộc đã phát triển lớn mạnh, trở thành trong hồng hoang đại tộc? Trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất kinh hoàng, cái này thực sự quá khó mà tin nổi, lúc trước cái kia bị yêu tộc xem như huyết thực chủng tộc nếu thật mạnh mẽ như vậy, cái kia một mực ước hiếp bọn hắn yêu tộc đây. Trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất nhiều nghi hoặc xông lên đầu. Càng lạ là làm đến hắn trọn vẹn không biết rõ Hồng Hoang bây giờ đến tuột cùng là thế nào cái trạng thái. Bất quá, dù cho nghĩ mãi mà không rõ cái này rất nhiều chuyện, nhưng mà không có chút nào gây trở ngại phẫn nộ của hắn. Chỉ là nhân tộc dám ngăn cản cô uy lực, thật sự là không biết sống chết. Thôi được, ngươi càng là cường đại, thôn phệ ngươi khí huyết, đối cô trợ giúp càng lớn. Đông Hoàng Thái nhất nhìn về phía Đắc Kỳ ánh mắt, đã biến có thể so hung ác. Muốn nhiều như vậy có không có, có chỗ lợi gì, chính mình hôm nay liền đánh giết trước mắt vị này nhân tộc nữ tử, lại đem mọi người tại chỗ toàn bộ nghiền xác. Mặc kệ Hồng Hoang bây giờ như thế nào, Quan trọng nhất chính là phục hồi thực lực của mình, mới có thể dẫn dắt yêu tộc lần nữa tranh bá hưng hoang. Có ý từng này, Đông Hoàng Thái nhất không do dự nữa, quả quyết xuất thủ. Đông Hoàng Trung Kịch liệt rung chuyển, đột nhiên run dậy, cái kia to lớn pháp bảo uy lực giờ phút này toàn bộ kiềm chế mà tới, hướng một chỗ, tất cả đều công hướng cái kia nhân tộc nữ tử. Đối mặt cái này thế công, Đắc Kỷ không có bất kỳ sợ hãi, nên đón tiếp lấy. Nàng giờ phút này trong lòng cũng lạ l으 giận ngập trời. Mặc dù mình một mực tại ký châu đợi Tô hộ Lữ Nhi, từ nhỏ đến lớn bị gấp đôi che chở, nhưng mà Phụ thân huynh trưởng đều là quân nhân, mưa dầm thấm đất, cũng là biết hai tộc nhân yêu chính là không chết không thôi tử địch. Yêu tộc kia còn sót lại, dù cho đã mất đi năm đó thế lực, vẫn như cũ cố chấp khó sửa đổi, lấy nhân tộc hết lục làm thức ăn. Mặt này phía trước chính là năm đó yêu tộc chi hoàng đông hoàng thái nhất, chết ở trên tay hắn nhân tộc giật thịt làm sao dừng ngàn vạn. Ngày ngày đó rèn đúc cái kia đồ vũ kiếm, lấy ta nhân tộc huyết lục luyện kiếm, sát hại ta nhân tộc giật thịt. Nhân tộc Đắc Kỷ, hôm nay tới báo thù này. Đắc Kỷ toàn lực thôi phát Long Văn Hắc Kim đỉnh trong tay, nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, Hai cỗ to lớn pháp bảo uy lực đụng vào nhau, nháy mắt buộc phát ra uy lực to lớn, nhộn nhạo lên, hướng cái kia bốn phương tám hướng đánh tới. Cái này nhân tộc đặc kỷ, lại có như vậy vĩ lực. Thái Ức chân nhân kinh hai không thôi, cho dù là bọn họ đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũng bị cái này sóng xung kích bức đến liên tục lui lại, thật vất vả mới dừng thân hình. Đúng vậy a, cái này nhân tộc đặc kỷ, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn a. Ngọc đỉnh chân nhân cũng là ô sầu trong lòng, cảm giác hết thảy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể lấy nhân tộc thân, mà phát uy lực như thế. Quả nhiên không hổ là nhà ta bệ hạ chó ngoại tiểu sư muội a. Cái kia Thiên đỉnh tướng lĩnh giờ phút này bị lực lượng Đắc Kỷ tiếp phục, suy nghĩ chuyển tiếp đột ngột, đã là tìm tới hai người liên hệ, liên tục không ngừng mở miệng nói ra. Khiến hai ớt chân nhân cùng Ngọc đỉnh chân nhân nhướng mày, cái này ôm bắt đuổi tốc độ cũng quá nhanh, bọn hắn vừa mới cái kia vô tình hay cố ý liên minh cử chỉ, giờ phút này là không còn sót lại chút gì. Không hổ là ta Bích Tiêu Đắc Kỷ muội muội, Trường Sinh cung đệ tử. Bích Tiêu tiên tử cùng cái kia Đắc Kỷ tình như tỷ muội, giờ phút này nghe được mọi người tán thưởng, tự nhiên là cũng có nguyên nhân. Lâm Đắc Kỷ cảm thấy kiêu ngạo. Holoa cũng là một mặt đắc sắc xem lấy mọi người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà biểu tình đã là kiêu ngạo đến không thể lại kiêu ngạo. Chỉ có cái cái đệ tử Tây Phương giáo một mặt tâm trầm chậm, thần sắc bất thiện. Cái này Đắc Kỷ lợi hại như thế, xem ra chính mình vị kia đồng bạn chết đến không oan a. Chỉ là như vậy xu dưới, nhìn tới Tây Phương giáo ở chỗ này là chú định không có chút nào thu hoạch. Vất quá, cho dù mọi người đối Đắc Kỷ bày ra thực lực có chút tán thưởng, nhưng mà dù sao cũng là đối mặt với đã từng yêu hoàng đông hoàng thái nhất, há lại dễ dàng như vậy sự tình. Hừ chỉ là nhân tộc mà thôi, thật sự coi chính mình có thể lợi thiên. Đông Hoàng thái nhất hừ lạnh một tiếng, tuy là đối đắc kỳ bẩy gia thực lực có chút kinh ngạc, thế nhưng là vẫn như cũng là không có bất kỳ bộ dối, còn rất có điểm tinh thượng. Người rất mạnh, nhưng mà, nếu là cảm thấy có khả năng chiến thắng cô, cô không ngại để ngươi biết, cái gì mới gọi chân chính lực lượng. Đông Hoàng thái nhất tiếng nói vừa ra, cũng là toàn lực thúc dục Đông Hoàng trung uy lực. Chỉ thấy cái kia trên Đông Hoàng trung nháy mắt một trận quang mang tan qua, ngay sau đó, một cỗ cảm thêm lực lượng cường đại bộ phát ra. Cái kia Long Văn Hắc Kim đỉnh uy áp tại luồn sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới, đột nhiên phát run, vậy mà tại trong khoảnh khắc liền bị cấp tốc áp bức. Thất ở trong đó Đắc Kỳ, càng là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mặt nhỏ trắng bệ, không, có chút huyết sắc nào. Mọi người thầm nghĩ trong lòng nguy rồi. Cuối cùng đối thủ thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất, đã từng tiếng tăm lừng lẫy yêu hoàng, Đắc Kỳ tuy là để người kinh diễm, nhưng mà muốn một mình chiến thắng cái này yêu hoàng, chỉ sợ vẫn là quá mức gian nan. Tư Tỷ, Holoa gặp tình hình này, nỗi giận gầm lên một tiếng, đã chuẩn bị xông đi lên trợ giúp chính mình Tư Tỷ. Dù cho chính mình dù gì, giúp sư tỷ chia sẻ một hai vẫn có thể làm được. Mọi người cũng là có hành động, chuẩn bị lại lần nữa liên thủ, trợ giúp Đắc Kỷ chống lại Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ là, không chờ mọi người lao ra, Đắc Kỷ quay đầu nhẹ nhàng tho nhìn. An tâm chờ đợi, nhìn ta như thế nào hành động? Hành động? Ngươi còn như thế nào hành động a? Không muốn cậy mạnh có được hay không? Mọi người tất nhiên là không đành lòng nhìn cái này Đắc Kỷ vẫn lạc, bởi vì vô luận nói như thế nào, bọn hắn muốn phát hớn, vẫn là muốn dựa vào cái này Đắc Kỷ. Đây chính là bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất. Bọn hắn làm sao có khả năng bởi vì Đát Kỷ cậy mạnh một câu mà bùng tha. Chỉ là, sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng theo Đát Kỷ trên mình bộc phát ra. "Không vị Thánh Thiên, chỉ vì chờ ngươi. Tiên bối, mời cấp cho ta lực lượng a." Đát Kỷ gầm thét một tiếng, phát ra khàn cả giọng la lên. "Ngươi!" Một cú cường bạo khí tức nháy mắt bộc phát ra, một trận thần thánh quang mang rơi xuống, đem cái kia Đát Kỷ bao phủ ở bên trong. Đát Kỷ cả người hoàn toàn thay đổi, phảng phất thoáng cái đổi thành một người khác. Dĩ nhiên là lực lượng ngoan nhân đại đế trực tiếp bạo phát. Cái này Mọi người sững sờ tại chỗ, bảo trì vọt tới trước tư thế. Đây là lực lượng gì? Vậy mà như thế cường đại, giờ phút này nháy mắt liền là phô thiên cái địa, dù cho là cái tia Đông Hoàng trùng chi lực, tại cỗ lực lượng này phía dưới cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Người đây là thần thông gì? Đông Hoàng thái nhất có thể khẳng định tình hình như vậy, khiếp sợ không thôi. Thời khắc này đã kỳ, đám chìm tại trong thánh quang, phảng phất liền là một tôn ngạo thị thiên địa vô thượng đại đế đồng dạng. Mạnh mẽ như vậy, tựa như cùng hắn đại ca đế tuấn đồng dạng, tọa trấn thiên đỉnh, trưởng quản hư hoàng. Chương 232 đã còn sống, vì sao còn muốn đi ra đây? Đông Hoàng thái nhất đều là như vậy làm dáng, người khác càng là chấn động vô cùng. Cái này đắc kỳ thật là nhân tộc sao? Thái Ức chân nhân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhi nàng, giờ phút này ta dĩ nhiên cảm giác là tại đối mặt một vị quân lâm thiên hạ đại đế. Phải biết, Thái Ức chân nhân thế nhưng thánh nhân đệ tử, kiến thức rộng rãi, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. Nhưng mà, như hôm nay như vậy, đối mặt một cái chỉ là nhân tộc nữ tử bỗng nhiên bạo phát, cũng là là thật chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Giờ phút này Đắc Kỷ toàn thân đắm chìm tại thần thánh trong qua mang, cả người khí thế đều đã lại phát sinh cải biến cực lớn. Quản chi nàng vẫn như cũ là nhu nhu nhược nhược dáng dấp, nhưng mà cố kiêu ngạo thị thiên địa đại đế chi tư, cũng là triển lộ không bỏ sót, để mọi người tại đây kinh thán không thôi. Không sai, đối mặt nàng, ta dĩ nhiên sinh lòng nhỏ bé cảm giác. Ngọc đỉnh chân nhân cũng là lúc đầu, thánh nhân đệ tử, cái gì tràn diện chưa từng thấy a, nhưng mà như như vậy thần kỳ sự tình, vẫn là bình sinh lần đầu tiên.